Ông cần đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử mang theo tôi tớ đi xa, lúc này mới bước nhanh hướng tước tử nhỏ nhỏ đi đến. Trở lại trước cửa có một cây mai cổ cây táo tỏa nhà chung, chính ăn tương thịt bò nhịn như lập tức ngẩng đầu hướng chủ nhân trông lại. Đại cẩu cái mũi thực nhanh nhẹ, đã ngửi được chủ nhân trên người nhàn nhạt mùi máu tươi. Nó cúi đầu nhìn xem mãn buồn tương thịt bò, gian nan đấu tranh một cái trước mắt, vẫn là đứng dậy tiến đến chủ nhân bên người tới, quan tâm kích thích cái mũi. Không có việc gì Theo Nhị Nưu này mấy tháng trở nên càng ngày càng thông minh, một người một cẩu càng thêm có ăn ý, Úc Cẩn vuốt nhị nưu đầu trấn an nói. Nhị Nưu lúc này mới thấp thấp kêu một tiếng, chạy về đi tiếp tục cùng kia buồn tương thịt bỏ phần đấu. "Chủ tử." Úc Cẩn giơ tay đánh gãy Lệnh Ảnh dò hỏi, "Long đán đã trở lại không?" "Còn chưa hồi." Úc Cẩn đi đến hợp hoan thụ hạ bàn đá bên ngồi xuống, thon dài ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Trà." Lệnh Ảnh lập tức bưng tới chén trà ấm trà, đổ một ly trà đưa qua đi. Úc Cẩn tiếp nhận tới một ngụm một ngụm uống, trong đầu trong chốc lát là hương tự những cái đó vô tình lời nói, trong chốc lát là Ngũ hoàng tử ở Đông Bình Bá phủ phụ cận chuyển động thân ảnh. Bất tri bất giác một hồ trà xuống bụng, Long Đán rốt cuộc phản hồi. Long Đán không phải một người trở về, còn kéo một người, chuẩn xác mà nói là một khối thi thể. Nhìn thấy Úc Cẩn, Long Đán đem thi thể hướng trên mặt đất một ném, quỳ một gối, "Chủ tử, không có thể lưu lại người sống." Úc Cẩn đi qua, trên cao nhìn xuống quét lượng trên mặt đất nam thi. Nam thi sắc mặt xanh mét, khóe miệng tàn lưu ô huyết. Độc phát thân vong. Là, tiểu nhân sắp đem người này bắt lấy khi, hắn cắn trong miệng răng nọc. Gió thổi qua, cuốn lên hợp hoa hoa bay xuống ở nam xác chết thượng, nhu mỹ phấn bạch đóa hoa cùng đáng sợ nam thi hình thành tiên minh đối lập, làm tình cảnh này có vẻ càng thêm quỷ dị âm trầm. Túc cần lại không chút nào để ý, ngồi xổm xuống thân tới bắt khởi nam thi tay phải tinh tế đoan trang. Nam thi trên tay có một tầng vết chai mỏng. Chủ tử, người này võ công không yếu. Tiểu nhân cũng là miễn cưỡng thủ thắng." Long Đán thấp giọng nói. Long Đán cùng Lãnh Ảnh rất sớm liền đi theo Ú Cẩn, đừng nhìn hai người một cái cười hì hì một cái diện thân mặt, thân thủ lại không giống bình thường. Có thể làm Long Đán cảm thấy cố hết sức, người như vậy cũng không phải là tùy tiện nhà ai dưỡng hộ vệ. Ú Cẩn thân sắc nghiêm túc lên. Nói nổi tử sĩ, nhưng không đơn giản như vậy, mà loại này tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ vì sao sẽ đánh lên hắn? Đây là nhất lệnh Ú Cẩn khó hiểu. Hắn chỉ là cái nhàn tản hoàng tử. Cho dù có chút thế lực cũng là ở phía Nam, theo hắn trở lại kinh thành, về điểm này thế lực đặt ở trong mắt người khác không coi là cái gì, muốn nói này liền ngại đến nào đó người mắt căn bản không đến mức. Nại tử sĩ xuất hiện liền quá có ý tứ. Úc Cẩn khẽ miệng hơi cong, chẳng những không buồn rầu, ngược lại cảm thấy thú vị. "Chủ tử, kế tiếp làm sao bây giờ?" Úc Cẩn lạnh lạnh cười, "Làm sao bây giờ?" Đương nhiên là cáo quân a. Vừa lúc xem lão ngu những người đó không vừa mắt, một chốc lại lộng bất tử. Trước thu điểm lợi tức cũng không tồi. Chân thế thành tử trở về kinh thành, án tử một cái tiếp theo một cái, cứ việc vội đến xoay quanh, lại pha rác như cá gặp nước. Hắn thích chết thay giả giải tội, đem hung thủ đem ra công lý, này sẽ làm hắn tâm tình sung sướng. Nhưng mà mấy ngày nay trưởng tử không phối hợp rõ ràng ảnh hưởng chân đại nhân hảo tâm tình. Lại đi nơi nào? Thừa dịp nghỉ ngơi là lúc chân thế thành ở trong đỉnh viện đi bộ, lại một lần bắt được chuẩn bị ra cửa nhi tử. Chân hành vũ mắt cười khổ. Bằng Hữu Hẹn nhi tử đi trong rừng thưởng lan vẽ tranh. Vì cái gì hắn trai như vậy nhàn, chẳng lẽ không có án tử làm hắn phá sao? Cả ngày liền nhìn chằm chằm hắn. Chân Thế Thành nghe xong mặt trầm xuống, thưởng lan vẽ tranh. Chỗ lẫn này đó vô dụng làm cái gì? Có thời gian này, chờ ta hạ nha bồi ta đi xuyên cái môn. Chân Hành Huyết Thái Dương thỉnh thịch thẳng nghệ. Người đều nói hắn ôn nhu nhượng như ngọc, ai có thể biết hắn sâu trong nội tâm luôn có đánh lão tử xúc động đâu. Hắn là người đọc sách, cùng bằng Hữu Ngâm cái thơ. Thường cái hoa rõ ràng là lại tầm thường bất quá tiêu khiển, như thế nào rơi xuống phụ thân trong mắt liền không chịu được như thế. Đừng tưởng rằng hắn không biết, phụ thân bắt lấy hắn một đạo xuyến môn kỳ thật là tưởng đem chính mình nhìn trung vị kia cô nương ngạnh đưa cho hắn. Nói không chừng hôm nay hắn tùy phụ thân đăng nhân ra môn, ngày mai phụ thân là có thể đem việc hôn nhân định ra tới. Chân hành trong lòng rõ rành rành, tất nhiên là quyết định chủ ý kiên quyết không cùng chân thế thành một đạo ra cửa. Thường lan vẽ tranh chỉ là cái tiểu tụ cớ ức. Rốt cuộc Nhi tử tương lai đi vào quan trưởng cũng yêu cầu cùng trưởng giúp đỡ, tổng không thể cái gì tụ hội đều vắng họp. Con nữa nói, Nhi tử đã cùng người ước hảo. Vừa thấy Nhi tử lại tìm được lấy cớ chạy thoát, chân thế thành tức giận xua xua tay, chạy nhanh lăn. Chân hành, hắn nhất định là nhặt được đi. Lại nói tiếp, hắn đảo thực sự có chút tò mò phụ thân đại nhân nhìn chúng cô nương đến tụt cùng cái dạng gì. Nghĩ đến đi theo chân thế thành bên người vị kia ôm đầu người nghiên cứu nữ nô tặc, chân hành khệ miệng vừa kéo. Không hắn vẫn là đường tò mò, tò mò muốn xui xẹo. Chương 195 hoàng tử cá quan. Mắt thấy nhi tử chạy trốn so con thỏ còn nhanh, Chân Thế Thành tức giận đến thẳng run râu. Tiểu tử này như thế nào liền không thông suốt đầu, hắn ánh mắt tốt như vậy, nhìn chung tiểu cô nương sẽ kém. Chân Thế Thành không khỏi nhớ tới ngày ấy nhi tử hỏi hắn thưởng thức cô nương có gì ưu điểm, hắn không cần nghĩ ngợi nói, pha án rất có thiên phú. Lớn như vậy ưu điểm, hôn tướng nhi tử cơ nhiên không hiểu đến tường thứ. Chân thế thành nhớ tới chân hành nghe xong sau biểu tình, liền giận sôi máu, dùng sức loẹt loẹt dầu. Chẳng lẽ muốn hắn đem kia tiểu cô nương thực mạo mỹ loại này, dâu gia ưu điểm lấy ra tới nói một câu sao? Nông cả. Đại nhân, có người báo quan. Nha dịch bay nhanh chạy tới bẩm báo. Chân thế thành khôi phục đạm nhiên thần sắc, đi nhanh đi ra ngoài. Công đường thượng, bọn nha dịch ở chân thế thành chưa tới phía trước nhìn đứng ở giữa thiếu niên khẽ khẽ nói nhỏ. Không phải bọn họ không kiến thức thật sự là trực tiếp kéo thi thể tới cáo quan người thật chưa thấy qua. Đại nhân đến rồi. Công đường trung lập khắc yên lặng xuống dưới. Chân Thế Thành hướng đường án sau ngồi xuống, phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy phía dưới đứng thiếu niên không khỏi ngẩn ra. Thiếu niên này thế nhưng là chúa linh vụ ngẫu nhiên gặp được vài vị tiểu hữu chí nhất. Suy xét đến khương cô nương cùng thiếu niên này quen biết, Chân Thế Thành trong lòng sáng tỏ người này thân phận phi phu tứ quý. Đương nhiên loại này thân phận đặt ở kinh thành không tính cái gì. Đối chân thế thành tới nói cũng thấy nhiều không trách, hắn giật mình gần là từng có quá giao thoa loại này trùng hợp. Chân thế thành thực mau phục hồi tinh thần lại, một phách kinh đường mục, thang đường. Nha dịch trong tay sát uy bổng lập tức gõ lên, "Uy vũ, Úc Cẩn Vân đạm phong khinh lập, chờ đường trung an tính lại." Một người nha dịch quát, lớn mật, công đường phía trên cư nhiên không giới quỷ. Úc Cẩn đạm đạm cười, đối chân thế thành nói, "Còn thỉnh đại nhân tha thứ, ta không lớn phương tiện quỳ xuống." Chân thế thành đối lại cũng không để ý. Su mà nói, "Này đạo không sao, vẫn là thỉnh ngươi nói nói là người phương nào, báo quan lại là cái gì nguyên do?" Đại chú hậu đại văn nhân, có tú tài công danh người nhìn thấy huyện lao ra đều không cần quỳ xuống, thế ra công tử ở trước mặt hắn không dưới quỳ cũng không kỳ quái. Bất quá lúc này chân thế thành nhưng thật ra rất tò mò đối phương thân phận. Nói như vậy, gia đình giàu có mặc dù báo quan cũng sẽ không chủ tử tự mình lên lớp, thiếu niên này có chút ý tứ. "Anh, có người ám sát ta." Tú cần nhàn nhạt nói. Chân Thế Thành đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thần sắc chỉnh trọng lên, ám sát. "Ừm, thứ ta truy thủ thượng còn tôi độc." Chân Thế Thành càng thêm coi trọng, người nọ hay không chạy thoát. "Ám sát, tôi độc, đủ để thuyết minh trước mắt thiếu niên thân phận không đơn giản, án này càng không đơn giản." Túc Cẩn rũi tay một lòng tay trên mặt đất Nam Thi, chính là người này. Chân Thế Thành trầm mặc một chút, nhíu mày nói, "Các hạ như thế, là lạm dụng tư hình. Kẻ giết người phản bị sát, chỉ cần có nhân chứng." Người bị hại nhưng thật ra không cần bị phạt, chính là ngươi đều lạm dụng tư hình đem người lộng chết, còn kháng đến công đường đi lên làm gì? Chân thế thành sinh ra một loại bị đùa giỡn cảm giác, sắc mặt hơi trầm xuống. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, đại nhân hiểu lầm, người này không phải ta giết, mà là bị ta thị vệ bắt được khi cắn răng nọc tự sát. Các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Chân thế thành không khỏi truy vấn. Ta họ Úc, tên một chữ một cái cần tự, trong nhà đứng hàng thứ 7, gia phụ là Đương Kim tiên tử Một người nha dịch trong tay sát uy bỗng trực tiếp rất đi xuống, lệnh ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Chân Thế Thành siết chặt kinh đường mục, thanh âm khẽ nhếch, ngươi có không lập lại lần nữa thân phận. Úc Cẩn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ta là hoàng thượng đệ thất tử, đại nhân gọi ta Úc thất đó là. Chân Thế Thành không khỏi đứng lên, ngươi có biết, giả mạo hoàng tử chính là tử tội a. Úc Cẩn ngước mắt cùng Chân Thế Thành đối diện, đại nhân, ta không ngu. Chân Thế Thành trầm mặc một lát, nói, bản quan muốn xem yêu bài. Úc Cẩn gỡ xuống eo bài, giao từ một bên nha dịch trình lên đi. Nha dịch phụng eo bài tay đều là run, như phòng tay khoai lang trình cấp chân thế thành. Chân thế thành tiếp nhận eo bài nhìn kỹ quá, chắp tay nói, nguyên lai là vương gia, hạ quan có lễ. Đại nhân không cần như thế khách khí, hiện giờ ngươi là chủ thẩm quan, ta là khổ chủ, hôm nay còn muốn thỉnh đại nhân thay ta làm chủ mới là. Xích Phong Nghi thức tuy rằng còn không có cử hành, nhưng Phong Vương Thánh Chỉ đã hạ, người khác đối Úc Cẩn tất nhiên là muốn kêu một tiếng vương gia. Vương gia là trong hoàng thất người, như vậy này án liền không thể chỉ quy thuận thiên phủ phụ trách, còn thỉnh vương gia sau đó. Chân thế thành cũng không thiếu quan lớn đều có thông thấu khéo đưa đẩy, đương nhiên không muốn làm người bắt được bao biện làm thay nhược điểm, lập tức phân phó người đi thông tri tam pháp tứ hội thẩm. Oops cần bị tử sĩ đánh lén một chuyện đến trước mắt xem như một cọc vụ án không đầu mối, tam pháp tứ trong lòng biết khó có thể tra ra manh mối tới, lại muốn bày ra cẩn thận điều tra tư thế, trong lòng sớm đã đem không ấn lẽ thưởng ra bài thất hoàng tử mắng nửa ngày. Cái này chắc hoàng tử thật sẽ thêm phiền, giống hắn như vậy thân phận gặp được tập kích không phải hẳn là âm thầm điều tra sao, nào có thượng thuận thiên phủ cáo trạng. Hiện tại hảo, chân thế thành kia lão đông tây đem bóng cao su một đá, bọn họ những người này liền phải xuất đầu mẻ trán. Căng lệnh tam pháp tư quan lớn tâm tắc chính là, việc này không phải là nhỏ, cần thiết thượng tấu hoàng thượng. Cảnh Minh đế mấy ngày nay hơi có chút không thoải mái. Thiên Nhật, người vốn dĩ liền dễ dàng tâm phủ khí táo, hậu cung những cái đó phi tần còn không ngừng nghỉ. Còn không phải là phạt mấy cái nhi tử đi diện bích tư quá sao? Cứ nhiên đi đến cái nào phi tử tẩm cung liền phải đối mặt một trương khóc tang mặt, ai thấy không phiền. Cang Miễn bản hắn gần đây sủng ái nhất Dương Phi vẫn luôn vì nàng huynh trưởng chết đối hắn xử tiểu tính tình. Cảnh Minh Đế tự xưng là Minh Quân, tới rồi tuổi này thật không có tuyển tú ý tưởng, có thể kháng cự không được trong lòng bị đè nén, luôn có cổ vô danh hỏa không trôi phát tiết. Hoàng thượng, tam pháp tứ ba vị đại nhân tiến cung cầu kiến. Phan Hải tiến vào bẩm báo. Cảnh Minh Đế đem nhìn một nửa tấu chương một ném, không giận tự uy, làm cho bọn họ tiến vào. Lúc này câu kiến tất nhiên không chuyện tốt, hắn có kinh nghiệm. Thục Mao Hình Bộ Thượng thư, Tả Đẩu Ngự Sử cùng đại lý tự khanh trước sau đi vào Ngự thư phòng. Ba vị ái khanh có chuyện gì bẩm báo? Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từ Hình Bộ Thượng thư báo cáo ý đồ đến. Cảnh Minh Đế vừa nghe liền giận sôi máu, làm cho người ngoài mặt mắng nhi tử lại cảm thấy thật mất mặt, đối phan Hải nói, truyền yến vương tiến cũng tới. Túc Cẩn nhận được tiến cung diện thánh khẩu dụ hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh tùy Phan Hải vào cung. Hắn vòng một vòng, cuối cùng mục đích chính là tìm phụ hoàng cáo trạng, vị này ít thấy quá một mặt phụ hoàng nhưng thật ra không làm hắn thất vọng đâu. Dọc theo đường đi Phan Hải thấy vị này Tân Phong Vương gia thần sắc thản nhiên, chút nào không giống những người khác diện thánh trước thấp thỏm bất an, hắn không thể từ trong miệng hắn bộ ra chút nội tình tới, trong lòng nhưng thật ra sinh ra vài phần đồng tình, nháp nhở nói: "Vương gia, hoàng thượng gần đây có chút khô nóng." Này đó là ám chỉ Úc Cẩn Hoàng thượng hỏa khí đại, làm hắn kiềm chế điểm. Úc Cẩn không nghĩ tới một cái xa lạ thái giám sẽ hướng hắn truyền lộ thiện ý, nao nao sau cười nói, "Đa tạ công công đề điểm." Nhìn thiếu niên chân thành tha thiết tới cười, Phan Hải đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào câu này nhắc nhở là đáng giá. Chương 196 một coi đồng nghiệp. Vào ngự thư phòng, Úc Cẩn quy quy củ cụ cấp cảnh minh đế thành an, như thần gặp qua phụ hoàng. Hắn còn vẫn luôn chưa từng đem bị tập kích khi xuyên xiêm ý liễu thay thế. Tống tay áo chố miệng vỡ cùng loang lổ vết máu nhất, thời khiến cho Cảnh Minh Đế chú ý. Kia vết máu đâm vào Cảnh Minh Đế tức giận trong lòng. Chứ mặc kệ hắn đối đứa con trai này như thế nào, lão thất rốt cuộc là đương triều thất hoàng tử, Đường Đường Nghiên Vương, thiên tử giữ chân thế nhưng cũng có người ám sát hắn, còn dùng tôi độc trừ thủ. Như vậy hành hung người ôm cái gì tâm tư, lại đem hắn cái này thiên tử đặt chỗ nào? Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng bực bội, đối Úc cần chạy đến Thuận Thiên phủ báo quan hoàng đường cử chỉ ngược lại không có như vậy đại hòa khí. Cứ việc như thế, vô luận là đứng ở hoàng đế lập trường, vẫn là lão tử lập trường, nên gõ đến vẫn là muốn gõ. Hôm nay bị tập kích, Úc Cẩn rũ mắt, như thần bất hiểu, làm phụ hoàng lo lắng. Cảnh Minh đế sờ sờ cái mũi. Ai lo lắng? Tiểu tử này thật sẽ tự mình đa tình. Chính là hoàng thượng không phủ nhận, trong ngự thư phòng đại thần liền có chút giật mình. Không nghĩ tới bệ hạ đối yến vương vẫn là rất quan tâm, nay cùng bọn họ Dĩ Vãng nhận tri có chút không hợp a. Xem ra về sau muốn một lần nữa điều chỉnh đối yến vương định vị. Nay trong đó hình bộ thượng thư nghĩ đến xấu nhất, Thất hoàng tử từ trở lại kinh thành, dù rú trong nhà cơ hồ không ở bất luận cái gì trường hợp lộ quá mặt, có thể nói ở kinh thành không hề tổn tại cảm, rất nhiều người đều đang chờ xem vị này hoàng tử năm mãn 18 tuổi vẫn như cũ không được hoàng thượng triệu kiến sau sẽ là cái cái gì tình hình, nhưng không nghĩ tới Thất hoàng tử thế nhưng dùng một hồi đánh hội đồng thuận lý thành chương gặp được hoàng thượng. Ở hình bộ thượng thư xem ra Này quả thực là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, mà Thất hoàng tử không thể nghi ngờ đánh cuộc chính xác, một lần diện thánh, cơ hội làm hắn thuận lợi phong vương. Mà lúc này đây, Thất hoàng tử cư nhiên lại thuận lý thành chương gặp được hoàng thượng. Yến vương người này, không dung khinh thường. Cảnh Minh đế nhìn hạ đầu nhi tử, giữa mày dần dần linh thành chữ xuyên, lại trách tội với người. Thiên tử nói như thế, phóng tới người khác trên người liền phải luống cuống, lúc cần lại hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt không có chút nào biến hóa như thần hồn kinh sau cùng người tiếp xúc thiếu, nghị không ra đắc tội người nào. Ngươi sinh nhật khi thiếu đắc tội với người." Cảnh Minh Đế buột miệng to ra. Tốc cần sử xúc, theo sau thở dài, "Là đắc tội quá vài vị huynh đệ." Cảnh Minh Đế đột nhiên có loại đá người xúc động. "Hôm nay nói lỡ, hắn nói như thế, chẳng phải là tương đương nói cho người khác đối lao thất gia tay chính là mặt khác nhi tử. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ngự thư phòng còn có ba cái lao ra hỏa đâu." Ba cái lão gia hỏa mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, một bộ ta cái gì cũng chưa nghe được vô tội biểu tình. Cảnh Minh Đế ngờ vực ý niệm cùng nhau, liền như đốm lửa thiêu thảo nguyên, ngăn không được. Lão thất trở lại kinh thành sau du trú trong nhà, này hắn là biết đến, muốn nói đắc tội người chính là kia mấy cái huynh đệ. Chẳng lẽ nói bởi vì đánh một trận, bọn họ bên trong liền có người đối thân huynh đệ hạng như thế độc thủ. Thiên gia thân tình đậm bạc, nhưng đúng là như thế, Cảnh Minh Đế phá lệ kiêng kỵ huynh đệ tương tàn. Phái ra tử sĩ Trụ thủ tôi độc, này cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau tính chất là hoàn toàn bất động. Cải Minh đế càng nghĩ càng bực bội, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt, nhạt đối Hình Bộ Thượng thư ba người nói, "Việc này các ngươi không cần lại nhúng tay, liền giao cho Cẩm Lân vệ tra rõ đi." Ông cần nghe xong khẽ môi khẽ nhếch. Mặc kệ ai tới tra, tra gia nhiều ít, dù sao đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, cho nên nói nhi tử bị ủy khuất tìm lão tử cáo trạng chuẩn không sai. Hình Bộ Thượng thư ba người vừa nghe, câu mà không được, vội vàng đồng ý. Nhưng tính đem cái này phòng tay khoai lang ném văng ra, ai hái tiếp ai ái tiếp đi. Trong ngự thư phòng không khí có chút nư trọng, Cảnh Minh Đế trầm khuôn mặt liếc Phan Hải liếc mắt một cái, "Phan Hải, đi hỏi một chút Đậu Thượng thư, Yến Vương phủ hắn chuẩn bị lưu đến ăn Tết bản thân chủ sao?" Hình bộ Thượng thư ba người trao đổi một chút ánh mắt, ám đạo công bộ Thượng thư này thật đúng là thay bay vạ gió. "Hảo, các ngươi lui ra đi." Thần chờ cáo lui. Mắt thấy Úc Cẩn chuẩn bị tùy hình bộ Thượng thư ba người cùng lui ra, Cảnh Minh Đế ngưng ngưng mí mắt, Lão thất, ngươi lưu lại. Ở hình bộ thượng thư ba người khác thưởng dưới ánh mắt, Úp Cẩn dừng lại chân. Ngoại hạ người lui ra, Cảnh Minh đế tư thế hơi hơi thả lỏng, hừ lạnh một tiếng, "Lão thất, ngươi còn có hay không một chút quý củ, bị tập kích sau vì sao sẽ đi thuận thiên phủ bá quan?" Đường Đường thân vương, hắn hoàng tử, cư nhiên giống cái thằng đấu tiểu dân chạy tới bá quan, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra đương tiểu tử này cho thấy thân phận sau những người đó biểu tình. "Ngươi là người phương nào?" Xuất thân hoàng thất gia phụ đường kim tiên tử. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh Đế liền cảm thấy cái mặt già này đều cắp mất hết. U Cẩn trầm mặc một lát, dương mắt nhìn về phía Cảnh Minh Đế, Nhi thần cũng không hiểu gặp được loại sự tình này nên làm thế nào cho phải, đầu tiên nghĩ đến chính là bá quan. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, khí chất như núi cao tuyết trắng sạch sẽ thanh triệt, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Mà lệnh người cảm thấy cảnh đẹp ý vui người hoặc vật, luôn là đã chịu thiên vị. Cảnh Minh Đế nhìn phong tư chắc tuyệt nhi tử, Đương nhiên liền nghĩ tới hắn phiêu linh ngoại cùng mười mấy năm, đặc biệt tới rồi sau lại vẫn luôn xa ở chưa khai hóa năng cường, không hiểu quy củ thật sự tầm thường bất quá. Hắn có thể nào quá nghiêm khắc một cái dưỡng ở sơn dã gian hải tử như ở trong cung lớn lên người như vậy hiểu được ý tứ đâu. Nay liền giống ghét bỏ dã lang không ngắn cổ, không phải minh quân nên làm sự. Khô khô, chờ ngươi vào ở vương phủ sẽ có thói quen, đến lúc đó sẽ tự có người thế ngươi liệu lý những việc này, về sau đoạn không được lại làm vậy. Nhi thần biết sai rồi cũng cần nhận sai tương đương thông quái. Dù sao nhận sai không phải uýt một miếng thịt, đến nỗi người khác có thể hay không thiếu một miếng thịt, kia hắn liền mặc kệ. "Được rồi, ngươi lui ra đi. Không có việc gì hảo sinh ngốc tại chỗ ở, đừng cả ngày gây chuyện thị phi." Nhi thần Cẩn Tuân phụ hoàng dạy bảo. Nhiên bình tĩnh kính cẩn nghe theo nhi tử, Cảnh Minh đế ẩn ẩn sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Tông cảm thấy về sau không như vậy nhiều nhàn tâm xem thoại bản tử. Tính, mắt không thấy tâm không phiền. Cảnh Minh Đế xua tay ý bảo Úc Cẩn lui ra, hơn một canh giờ sau chờ tới Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ. Nói đi. Thấy Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ muốn nói lại thôi, Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn nói. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ tối đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt tạm chưa tra ra đánh lén Yến Vương người manh mối, duy nhất dị thường chính là Lỗ Vương hôm nay từng ở Yến Vương ở tạm chư phủ cận bồi hồi quá, Yến Vương tiến cung chức còn từng cùng Lỗ Vương từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Cái này hôn chứng Cảnh Minh đế tức giận đến một phách long án. Ở trong lòng hắn, ép cần đối triều đình trong ngoài thậm chí với hắn mà nói bất quá là cái râu ria hoàng tử, người như vậy như thế nào dẫn người đau hạ sát thủ? Hắn không thể không hoài nghi mấy cái nhi tử. Truyền Lỗ Vương tiến cung. Phan Hải Lãnh chỉ phải đi, Cảnh Minh đế đem hắn gọi lại, từ từ đem vài vị vương gia đều truyền tiến cung tới. Chẳng sợ lao ngũ hiểm nghi lớn nhất, chính là huynh đệ tương tàn loại sự tình này truyền ra đi quá khó nghe, huống chi cũng không chứng cứ. Cảnh Minh Đế quyết định đem mấy cái nhi tử kêu tiến cung tới tất cả đều gọi một phen, đối xử bình đẳng. Phan Hải sụp mi thuận mắt đi đến ngự thư phòng cửa, lại bị Cảnh Minh Đế gọi lại, đem thái tử cũng gọi tới đi. Chương 197 Hai bay vạ gió. Nhiên Quy thanh một vòng mấy đứa con trai, Cảnh Minh Đế trầm khuôn mặt một hồi lâu không hé răng. Tổng phải cho bọn họ một ít tỉnh lại thời gian. Vài vị hoàng tử càng là không hiểu ra sao. Phu hoàng lẫm đẹp đem bọn họ đều gọi tới làm gì? Xem này tư thế khẳng định không phải khinh ngợi. Chính là bọn họ cái gì chuyện xấu cũng không làm à, nhiều lắm là nghe nói lao đất chạy tới Thuận Thiên phủ cáo trạng." Sau lưng khinh bỉ cười nhạo một hồi. Ở chúng hoàng tử trong lòng buồn trồn la lúc, Cảnh Minh đế rốt cuộc mở miệng, "Các ngươi hôm nay đều làm cái gì?" Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Phu hoàng hỏi đến như vậy chẳng qua, thực sự có điểm dọa người. Cảnh Minh đế tầm mắt dừng ở đại hoàng tử trên người. Đại hoàng tử trong lòng cười khổ một tiếng, vội mở miệng nói, Nhi thần vẫn luôn ở trong vương phủ, an qua đồ ăn sáng đi vườn đi đi, sau đó nhìn trong chốc lát thư. Cảnh Minh đế nhìn về phía thái tử. Nhi thần vẫn luôn ở đông cung, dùng quá đồ ăn sáng đi vườn đi đi, cũng nhìn trong chốc lát thư. Cảnh Minh đế đánh ghế thái tử nói, trừ bỏ này đó đâu? Liền không có làm chút đặc biệt sự. Một giọt mồ hôi từ thái tử cái trán chảy xuống. Không đến mức a, hắn chính là sáng sớm ở trong hoa viên gặp được một cái tư sắc không tồi cung nữ, đem người kéo đến bụi hoa ngủ. Phu hoàng vì thế còn muốn đại động can qua không thành. Ân. Thấy thái tử chậm chạp không trả lời, Cảnh Minh đế nhíu mày. Thái tử nghĩ đến Cẩm Lân vệ, tắt lửa gạt tâm tư, hậm hậm hồ hồ nói, "Nhi thần, cùng một cái cung nữ nói chuyện tâm sự." Phụt. Không biết hai nhịn không được cười một tiếng, chúng hoàng tử vội đem đầu rú đến càng thấp. Cảnh Minh đế cái này khi a, hắn thật đúng là không đem lao thất bị ám sát sự hướng thái tử trên người tưởng, rốt cuộc thái tử là chữ quân lại không trộn lẫn lần đó kéo bè kéo lũ đánh nhau, nghĩ như thế nào đều không đáng đối lao thất xuống tay. Trăm triệu không nghĩ tới, thái tử như thế hoang đường hào sắc. Nhịn xuống lập tức phát tác xúc động, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Tam hoàng tử, "Lão Tam, ngươi đâu?" Tam hoàng tử mẹ đẻ thân phận hèn mọn, cho nên dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận tính tình, nghe vậy trả lời, nhi thần ở trong phủ diễn võ trưởng mang theo Phúc Ca Nhi cưới vài vòng. Cảnh Minh Đế vừa nghe tới hứng thú, "Ách, Phúc Ca Nhi đã sẽ cưới ngựa sao?" Mắt Khác hoàng tử âm thầm nhíu môi. Lão Tam liền sẽ gặp may, đáng tiếc Ngũ phi là cái cung nữ, lại thế nào đều kiên cường không đứng dậy. Vừa mới bắt đầu học. Cảnh Minh đế gật gật đầu. Cuối cùng có một cái đáng tin cậy, trừ bỏ thái tử, hắn đối mặt Khác nhi tử kỳ thật yêu cầu không cao, đừng làm sằng làm bậy là được. Tiếp tiếp Cảnh Minh đế lại hỏi tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử đều đánh hảo nghĩ san trong đầu, Cảnh Minh đế lại đem hắn lừa quá, hỏi Lục hoàng tử cùng Bát hoàng tử. Ngũ hoàng tử một lòng tức khắc bất ổn. Phu hoàng vì cái gì cố tình vòng qua hắn? Lấy hắn đối phụ hoàng hiểu biết, khả năng không lớn là bởi vì đối hắn yên tâm, 89 phần 10 là lưu đến cuối cùng thu thập. Quả nhiên, chơ Cảnh Minh Đế đem mặt các hoàng tử đều hỏi qua, nhìn về phía Ngũ hoàng tử khi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói nói ngươi hôm nay đều làm cái gì? Những người khác vừa nghe, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt liền không đúng rồi. Náo loạn nửa ngày, đầu sỏ gây tội là lão Ngũ. Nhi thần, Nhi thần không làm gì nha. Ngũ hoàng tử khẩn trương Trong đầu trống rỗng, Úp Cẩn quỳ gối trong một góc, khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn nói qua, tạm thời lộng bất tử nhớ thương á tử người, trước thu chút lợi tức cũng không tồi. Không làm gì. Vậy ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở thanh đồng phố Tức Tử ngõ nhỏ phụ cận? Ngũ hoàng tử nhất thời sững sốt. Cái gì thanh đồng phố Tức Tử ngõ nhỏ? Hắn rõ ràng đi Đông Bình Bá phủ phụ cận chuyển động. Nói, Cảnh Minh Đế một tiếng quát lạnh sợ tới mức Ngũ hoàng tử bật miệng tốt ra, nhi thần không có a. Cảnh Minh Đế vừa nghe càng khí, nguyên bản 2 phân ngở vực thành 5 phần, đến lúc này ngươi còn dạ ngu. Ngươi đương cẩm lân vệ là bài trí sao? Ngũ hoàng tử oan uổng cực kỳ, nhi thần thật không đi cái gì thanh đồng phố tước tử ngõ nhỏ a. Tư tử, tước tử ngõ nhỏ có chút quân hay. Ngũ hoàng tử trong mắt theo bản năng chuyển động, trong lúc vô tình quét đến cách đó không xa úc cẩn, đột nhiên sử sốt, rồi sau đó sắc mặt thay đổi. Hắn nghĩ tới, lão thất nơi đặt chân chính là nơi đó. Từ tông nhân phủ ra tới sau hắn còn phái người hỏi thăm quá, nghĩ tìm một cơ hội hung hăng thu thập kia tiểu tử một đốn. Cảnh Minh đế nhìn Ngũ hoàng tử tràn đầy thất vọng, nhàn nhạt nói: "Hôm nay lão thất liền ở nhà phụ cận bị ám sát, các ngươi nghe nói sao?" Nhi thần nghe nói. Chúng hoàng tử sôi nổi nói, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt càng vi diệu. Ngũ hoàng tử hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, "Phu hoàng thất đệ bị ám sát sự nhưng cùng Nhi thần không quan hệ a. Vì cái gì gặp được kia tiểu tử liền xui xẻo?" Ngũ hoàng tử theo bản năng nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn chuyên mắt, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Ngũ hoàng tử đầu ngóc một tiếng. "Xong rồi, xong rồi, hắn hôm nay đây là nhảy vào hoàng hạ đều tẩy không rõ. Nhìn không đánh đã đá khai Ngũ nhi tử, Cảnh Minh đế giận sôi máu, chấm chỉ là hỏi ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Muốn thật muốn tra cái cha ra manh mối, hắn lại như thế nào sẽ làm Cẩm Lân vệ đem sự tình ôm lại đây, lão Ngũ cái này không dài đầu óc." "Nhi thần," Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc. Nhất thời tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Lao thất bị ám sát lớn như vậy tội danh hắn đương nhiên không thể nhận, vốn dĩ liền không phải hắn làm a, ai biết là cái nào người tốt thay trời hành đạo đâu, nhưng mà hắn nhớ thương bá phủ quý nữ cũng không thể ăn ngay nói thật. Nhi thần, chính là nhàn không có việc gì, đi xem Vĩnh Xương bá nha phủ tang. Thấy cảnh minh đế sắc mặt căng chặt, Ngũ hoàng tử vội giải thích nói, không biết phụ hoàng nghe nói không có, Vĩnh Xương bá vợ chồng cùng ngày đột tử, Nhi thần cảm thấy rất hiếm lạ, liền. Đủ rồi. Cảnh Minh đế không thể nhịn được nữa đánh gãy Ngũ hoàng tử nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi ở Lô Vương phủ cấm túc 3 tháng, phạt đi 1 năm lương bổng." "Phu hoàng, nhi thần oan uổng a, nhi thần có thể thề với trời, tuyệt đối không có phái người ám sát thất đệ." Cảnh Minh đế nhịn xuống nhấc chân đem Ngũ hoàng tử đá phi xuống động, trách mắng: "Ngũ Xuân, ngươi nếu dám huynh đệ tương tàn, chẳng lẽ cho rằng chỉ là cái này xử phạt?" Mặt khác hoàng tử âm thầm lắc đầu. Cảm tạ lão ngũ như vậy Xuân, làm cho bọn họ thiếu ai điểm mắng. Trợ trọng lựcy, đây là phạt ngươi đức hạnh không tu. Nhà ngươi khác có người lỗ tử, ngươi chẳng những bất đồng tình còn đi xem hiếm lạ, đây là một cái vương gia nên làm sự sao? Nhi thần sai rồi. Ngũ hoàng tử gù dụ cục đôi, có loại họa trời giáng cảm giác. Còn có các ngươi. Cảnh Minh đế ánh mắt chậm rãi từ mấy cái nhi tử trên mặt đảo qua, mặt trầm như nước, thận trọng từ lời nói đến việc làm, Ôn Lương cung kiệm, huynh hữu đệ cùng, này đó phẩm chất chớ quên. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Chú hoàng tử xem như nghe minh bạch, cái gì thận trọng từ lời nói đến việc làm, Ôn Lương cung kiệm đều bị mù lời nói, huynh hữu đệ cung mới là bọn họ hôm nay bị treo lên tới phạt quỷ mục đích. Phu hoàng đây là hoài nghi bọn họ bên trong có người xuống tay hại lão thất, lời trong lời ngoài gõ bọn họ về sau thành thật điểm đâu. Quả thực là thay bay vạ gió. Chú hoàng tử trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên loại này ý tưởng, nhưng nhìn đến vẻ mặt đưa đám ngũ hoàng tử, lại cảm thấy khí thuận. Vẫn là có đối lập mới được, so với bọn họ Lão Ngũ rõ ràng là phụ hoàng trọng điểm hoài nghi đối tượng. "Đều đi xuống đi, thái tử lưu lại." Giờ khắc này, chúng hoàng tử tâm tình thế nhưng vi diệu hảo chút. "Ân, chỉ cần thái tử xui xẻo, bọn họ liền an tâm rồi." "Thái tử, vận số năm nay không may mắn, hắn ngày nào đó muốn đi trước hương." Chương 198 xuân về. Không duyên cờ ăn lão tử kiêm thiên tử một đốn huấn, chúng hoàng tử tâm tình đều chẳng ra gì, đi ra hoàng cung khi mỗi người hơi trầm xuống mặt. Ngũ hoàng tử tâm tình liền càng không xong. Hắn cái gì cũng chưa làm liền phải cấm túc 3 tháng, còn muốn phạt đi 1 năm lương bổng, càng quan trọng là ở phụ hoàng trong lòng còn rơi xuống cái tàn hại thủ tốc hiềm nghi, quả thực là thay bay vạ gió. Nay trong đó đương thổ cúc cần nhất bình tĩnh. Thoáng nhìn hắn thông dong thần sắc, Ngũ hoàng tử giận sôi máu, đi nhanh tới gần, đứng lại. Túc Cẩn liếc Ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, khóe môi cười cười, huynh hữu đệ cùng. Ngũ hoàng tử một hơi lập tức nghẹn ở ngực, nuốt xuống đi không cam lòng, phát tác ra tới không có can đảm. Vừa mới đi ra cửa cung hắn nếu là cùng Lao Thất đánh một trận, phụ hoàng phòng trừng muốn lột hắn ra. "Ngươi chờ ta chờ." Cuối cùng Ngũ hoàng tử chỉ có thể bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, phất tay áo bỏ đi. Úc Cẩn giơ tay đè xuống cánh tay thượng miệng vết thương, miệng vết thương quấn lấy bạch khăn, là Khương Tự khăn. Nghĩ đến Khương Tự lời nói lạnh nhạt, Úc Cẩn cảm thấy miệng vết thương bắt đầu ồn ồn phát đau. "Thật đệ." Một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến. Đối mặt người khác, Úc Cẩn là không chê vào đâu được lẫm lạnh, tứ ca có việc. Tứ hoàng tử bị nghẹn cái chiếc kiếp, Hoan Hoan cười cười, bên ngoài không an toàn, đi ta nơi đó ở tạm đi. Hôm nay nghe nói ngươi bị ám sát, ta cùng với ngươi Tứ Tẩu đều thực lo lắng. Úc Cẩn cười mà không nói. Hắn liền nghe một chút đối phương như thế nào nói bữa đi xuống. Tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, "Vô Vô Úc Cẩn bả vai, đi thôi." Úc Cẩn giơ tay đẩy ra Tứ hoàng tử tay, vẫn là không được, ta thói quen độc trụ. Với hắn mà nói, trừ bỏ ác tự người khác đều là người ngoài mà thôi. Hắn không có cùng người ngoài cùng ở yêu thích. Mắt thấy Úc cần bước đi xa, cùng tứ hoàng tử giao tình thượng nhưng bát hoàng tử thoa qua tới, châm ngòi nói: "Tứ ca, ngươi đem nhân gia đương thân huynh đệ, người khác cũng không phải là như vậy tưởng đâu." Tứ hoàng tử ánh mắt truy đuổi đi xa kia nói đĩnh bạc bóng dáng, cười cười, "Thất đệ tứ nhỏ ở tại ngoài cùng, tất nhiên là cùng chúng ta bất đồng, mong rằng ca ca bọn đệ đệ nhiều đảm đương." "Thứ ca thật đúng là người tốt." Bát hoàng tử bĩu môi. Tứ hoàng tử không lên tiếng nữa, trong lòng lại cười lạnh. Có phải hay không người tốt không sao cả, dù sao nói tốt lại không cần tiền, Lão Thất càng không thông nhân tình càng có thể hiện ra hắn hiền nước tới, mà phụ hoàng nhất muốn nhìn còn không phải là huynh hữu đệ cùng cục diện sao? Túc cần một lần nữa trở lại tức tử ngõa nhỏ dằn trách, ngã đầu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh không nói một lời. Long Đán lặng lẽ xem xét đầu, hơi có chút lo lắng đối lãnh ảnh nói, chủ tử có phải hay không dư độc chưa thanh a, nhìn có chút không thích hợp. Ân. Long Đán mắt trợn trắng, ngươi nhưng nói câu tiếng người a? Tiềm Lãnh ảnh loại này tám gậy che đánh không ra cái dám tới người nói chuyện hiếm, còn không bằng Tiềm Nhị Nưu Liêu. Không biết, nhưng sắc thật không thích hợp. Lãnh ảnh khó được nhiều lời mấy chữ. Nếu không ngươi đi khuyên nhủ." Long Đán khuyến khích tiểu đồng bọn. Lãnh ảnh lắc đầu. Hắn chỉ là lời nói thiếu, lại không phản ngốc, lúc này chạy tới khuyên không phải hướng họng súng thượng đâm. Long Đán nghĩ nghĩ, hướng nằm ở góc tường Nhị Nưu vẫy tay, "Nhị Nưu, đi xem chủ tử thế nào." Ông chủ tử vui vẻ, quay đầu lại có tương thịt bò ăn. Nhị Nhu khinh thường quét Long Đán liếc mắt một cái, chui vào nhà ở. Phòng trong uy mắng, Nhị Nhu đi vào giường bên, chân sau vừa giẫm nhẹ đi lên, ở góc cẩn bên cạnh nằm xuống dưới. Úc Cẩn chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhị Nhu nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười, từng cái vô về nó trên lưng mao thở dài, "Tương lai, ngươi cũng không thể tùy tiện hướng ta trên giường nhảy, biết sao?" Nhị Nhu nghiêng đầu nhìn chủ nhân, "Ừm." "Mau đi xuống, rớt một giường mau." Úc Cẩn lạnh mặt nói. Nhị Nhu mới không sợ Úc Cẩn mặt lạnh. Hạ Môn cắn ống tay áo của hắn hướng dưới giường túm. Nhị Nưu, Úc Cẩn kéo dài quá thanh âm cảnh cáo. Hắn hiện tại thật là không có gì tâm tình bồi nhị Nưu làm mà bĩ. Nhị Nưu kiên trì không ngừng đi xuống túm người. Úc Cẩn lạnh mặt đứng dậy, từ Nhị Nưu đem hắn túm đến trong sân. Đã mau đến trưa, trong viện hợp hoan thụ diệp lấp loè trắng bóng quang, dấu ở cành lá chỗ sâu trong biết từng tiếng kêu đến phi lòng. Nhị Nưu bay nhanh chạy đến một góc bảo lên, chỉ chốc lát sau bảo ra một vật, ngập chạy về tới phóng tới Úc Cẩn trong tay. Đó là một con hàng mây che tiểu cẩu, tuy rằng bởi vì chôn ở trong đất có vẻ cũ nát, thủ công lại rất tinh xảo. Túc cần nhớ lại tới, đây là vừa đến kinh thành khi Nhị Nưu nhìn đến mấy cái hải tử đá cầu mây chơi, thiếu chút nữa làm ra bên đường đoạt cầu sự tới, vì thế hắn phân phó Long Đán mua cái cầu mây cho nó chơi. Nhị Nưu thích đem vô yếm chi vật đảo hồ giấu đi, cầu mây hiển nhiên là một trong số đó. Túc cần nhìn trong tay cầu mây, lạnh gấu tâm ấm ấm. Cái kia nhận tâm nha đầu, lại chọc hắn thương tâm. Hắn dứt khoát cùng Nhị Nhu quá hảo. Nhị Nhu cảnh giác nhìn chủ nhân liếc mắt một cái. Không biết chủ nhân lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, có cái này công phu sớm một chút đem nữ chủ nhân mang về tới, nó cũng có thể tỉnh điểm tâm. Nhị Nhu nhìn phía viện môn, so nhân loại đơn giản rất nhiều đầu góc trung hiện lên nào đó đáng sợ cảnh tượng. Khương Tử rời đi thuê tới tòa nhà sau cũng không có hồi đông bình bá phủ, mà là hướng trong thành một chỗ núi rừng đi. Hôm nay là hạ chí, nàng đợi hồi lâu nhật tử. Vô Cản Su nàng tuyển tại đây một ngày rời đi Vĩnh Dương Bá phủ cũng cùng này có quan hệ. Hạ Chí, âm khí đến mà dương khí thủy suy, ngày này ở vào âm dương nhị khí vi diệu cân bằng điểm, đúng là tầm bổ nào đó kỳ lạ vật còn sống hảo thời cơ. Nàng muốn dưỡng một loại cổ trùng, nay cổ cơ thể mẹ ký sinh ở một loại tiêu thái bình trên cây, mới sinh khi nằm ở rễ cây, dần dần tượng gì, thẳng đến Hạ Chí ngày này chuyển qua ngọn cây đầu nhất tới gần ngày nơi đó. Qua Hạ Chí ngày Nếu là không người thu rông thụ nhọt giống nhau lớn lên ở trên cây cổ trùng cơ thể mẹ, cơ thể mẹ liền sẽ bạo liệt mà khai, hết thể một lần nữa quy về bụi đất. Khương Tử nhưng không nghĩ bỏ lỡ một ngày này lại chờ đến sang năm. Về sau nàng phải làm sự tình còn có rất nhiều, nhiều một loại cổ trùng nơi tay, liền nhiều một phần thủ đoạn. Ngồi ở cao cao ngọn cây đầu, Khương Tử không chút do dự đem tìm được cổ trùng cơ thể mẹ bắt được trong tay. Loại này cổ trùng có cái dễ nghe tên, Tiêu Xuân về có thể cùng huyền hình giống nhau, lấy đặc thủ thủ đoạn cất vào trong tay, lấy tự thân huyết nhục tầm bổ. Nang kiếp trước dưỡng quá huyền hình, lại chưa từng dưỡng quái nải cổ. Nghĩ đến đây, Khương Tử tự, tự rêu cười cười. Lúc trước nàng cảm thấy không dùng được nải cổ, lại cách dưỡng nó năng lực, hiện tại ngẫm lại thật là phàm xuân. Trên đời này không có vô dụng năng lực, chỉ có vô dụng người. Nải cổ ký sinh với chủ nhân lòng bàn tay chỗ, bất quá đồng tiền lớn nhỏ, kỳ thật số lượng vô pháp đánh giá. Chắc. Chúng nó có thể như bùi bặm tiến vào thi thể trong vòng, theo chủ nhân tâm ý khống chế thi thể động tác, không biết nội tình người xem ra sẽ cho rằng người chết hoàn hồn hoặc xác chết vùng dậy, cho nên được gọi là xuân về. Thuận lợi được đến xuân về cổ, Khương Tử Vung một cọc tâm sự, động tác huyền chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, chân rơi xuống đất địa, giẫm đến thật dày trên cỏ không có phát ra bao lớn tiếng vang. Nang ổn ổn thân mình, giơ tay sửa sửa rời rạc xuống dưới tóc dài, rồi sau đó động tác một đốn. Cách đó không xa một người mặt mày thanh tuấn thiếu niên nhìn từ trên trời giáng xuống thiếu nữ, biểu tình dị giải ra. Chương 199 lại gặp mặt. Thiếu nữ bạch sam thanh váy, đen bóng tóc dài buông xuống đến bên hông, con mắt sáng môi đỏ, phảng phất mang theo xương mai hải đường hoa, lại dường như nửa ngủ nửa tỉnh gian một hồi mộng đẹp. Thiếu niên giơ tay, dùng sức xoa xoa đôi mắt. Khương Tử không dự đoán được sẽ xuất hiện loại này biến cố, nhất thời ngây người. "Ngươi, là ngươi là yêu." Khương Tử dẫn theo làn váy bay nhanh chạy. Đối với loại này cả đời sẽ không tái kiến người, nàng chư phi choáng váng mới nói tiếp đâu. Cơ hồ là trong chớp mắt, Bạch Sam Thanh váy thiếu nữ liền biến mất ở trong rừng. Thiếu niên theo bản năng nhấc chân đuổi theo, phía sau có thanh âm truyền đến, "Trần Lao Đệ, ngươi chạy đi đâu?" Trần Hành như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trống rỗng phía trước trong lòng mê mang. Hắn vừa mới xuất hiện ảo giác. Thúc dục thanh lại lần nữa vang lên, Trần Hành xoay người muốn đi, đột nhiên trên cổ lóe quang một vật hấp dẫn hắn tầm mắt. Đó là một chi hải đường ngọc trâm. Hắn khom lưng đem ngọc châm nhặt lên tới, đánh giá một lát suy nhập trong lòng lực, lúc này mới đi nhanh trở về đi đến. Trong rừng sâu có mấy cái tuổi trẻ nam tử, đều là người đọc sách trang điểm, có ở thượng cách đó không xa một bụi u lan, cũng có chính để bút vẽ tranh. Thấy Trần Hành trở về, một người cười nói, "Trần lão đệ, ngươi nảy đi tiểu nhưng đủ lâu." Trần Hành bất chấp cùng trường trêu ghẹo, đội vàng đi đến một cái họa án trước, phô giấy nghiêm mặc, nhấc tới bút tới liền mạch lưu loát. Chân Hành đan thanh ở một chúng cùng trường trung có chút danh tiếng, đại hắn dừng lại bút, liền có cùng trường muốn thoa qua tới thưởng thức, ta tới thưởng thưởng chân lão đệ họa hoa lan. Chân Hành trực tiếp đem bức họa cuộn tròn phản khấu lại đây, cười nói, ta một lần nữa họa một bức đi, này chương họa hỏng rồi, nhận không ra người. Nghe hắn nói như vậy, người nọ vì thế từ bỏ. Chân Hành êm thầm nhẹ nhàng thở ra, đại nét mực làm đem họa thu hồi, một lần nữa vẽ một bức khe núi hú lan đổ ứng phó rồi sự. Chân lão đệ, ngươi hôm nay không ở trạng thái A. Này phúc hoa lan độ, nhưng không lý huynh hòa linh động. Chân hành cười đến thất thần, vốn dĩ liền so bất quá lý huynh hòa sĩ xuất chúng. Thường Lan, Lam Họa, mọi người đề nghị đi trạm nguyên lâu uống rượu, Chân hành lấy cớ đau đầu trở về Thuận Thiên phủ hầu trại. "Hạnh Nhi, ngươi hôm nay sớm như vậy đã trở lại?" Phụ nhân ôn hòa thanh âm truyền đến. "Hôm nay tán đèn sớm." "Nương, nhi tử về trước thư phòng." "Ngươi ăn qua sao?" Chân phu nhân hỏi một tiếng, lại thấy Chân hành đã đi xa. Bất đắc dĩ lúc đầu, đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào cùng ném hồn dường như, chẳng lẽ là Nhật Trứ? Chân Hành vội vàng đi vào thư phòng, lập tức đóng lại cửa phòng, đem bức họa cuộn tròn từ trong lòng lấy ra. Theo bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, một người bạch sam thanh váy thiếu nữ xuất hiện ở chân Hành trước mắt. Thiếu nữ hơi hơi trợn to con ngươi toát ra vài phần kinh ngạc, Phảng Phất núi rừng gian tiểu yêu bị trong lúc vô ý xâm nhập nhân loại dọa tới rồi. Chân Hành nhe mắt, kia tuyết gia tóc đen thiếu nữ Phảng Phất liền ở trước mắt. Hắn từ trong lòng lấy ra kia chi hải đường ngọc châm đoan trang hồi lâu, trong lòng dần dần kiên định, trong rừng chứng kiến tuyệt không phải một giấc mộng, có lẽ trên đời này thực sự có tinh quái tồn tại. Vì thế Chân Thế Thành kinh ngạc phát hiện nhi tử gần nhất không ra khỏi cửa, cả ngày ôm thư xem cái không ngừng. Chân Thế Thành sờ sơ dấu, thầm nghĩ, cách kỳ thi mùa thu còn sớm, chân hành hiện tại liền bắt đầu đầu treo cổ truy thứ cổ, này không lớn giống con của hắn a. To mò dưới, Chân Thế Thành tới chân hành thư phòng đi rồi một chuyến. Vì thế nhìn đến Mãnh Dương Dương một kệ sách trí quái thoại bản, Chân Thế thành giận dữ, "Chân Hành, ngươi xem đều là cái gì?" Chân Hành êm thầm thở dài, "Ngay thương phụ thân đại nhân căn bản không tới hắn thư phòng, hôm nay là làm sao vậy?" "Sớm biết rằng bao cái bìa sách cũng hảo." Chân Thế thành vươn ra ngón tay đầu chọc Chân Hành trong tầm tay thoại bản tử, "Ngươi cả ngày liền đang xem cái này?" "Này xuân tiểu tử, bao cái bìa sách làm hắn mắt không thấy tâm không phiền cũng hảo a, cứ nhiên liền như vậy trắng trợn táo bạo mà xem." Còn có hay không đem hắn cái này đường cha để vào mắt. Nhi tử chính là tò mò trên đời này có hay không yêu tinh quỷ quái. Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Chân thế thành giáo huấn. Chân hành vũ mắt nghe, nhưng suy nghĩ phiêu phiêu đãng đãng, mãn tâm mãn nhãn đều là ngày ấy từ trên trời giáng xuống thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Phu thân đại nhân đây là đứng nói chuyện không eo đau, hắn đều gặp, như thế nào có thể không hiếu kỳ. Chân thế thành thấy nhi tử không biết hối cải bộ dáng, giơ tay thưởng hắn một cái bạo lận, ngươi nếu như vậy nhàn, Bùi Vi phụ đi ra ngoài một chuyến đi. Phu thân, như thế nào? Chân Thế Thành quét vài lần thoại bản tử, uy hiếp tri ý tấn hiện. Chân Hành Thành thành thật thật ứng hạ. Xem ra hôm nay là tránh không khỏi đi, thôi, đi liền đi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nhiều nhất chính là phụ thân đại nhân loạn điểm nguyên nương phổ nói hắn cắn chết không đáp ứng là được. Khương An Thành nhận được chân thế thành bái thiếp ghi, rất là kinh ngạc. Bá phủ cùng vị này mới trở lại kinh thành Thuận Thiên phủ doãn cũng không quan hệ cá nhân. Chân đại nhân như thế nào sẽ đến bái phỏng? Tổng sẽ không lại đụng tới cái gì cùng bá phủ có quan hệ án tử đi. Mặc kệ như thế nào kinh ngạc, Khương An Thành đương nhiên sẽ không quét chân thế thành mặt mũi, thực mau liền tại tiền viện phòng khách tiếp đãi vị này lần thứ 2 tới cửa con lớn. Chân thế thành tới cửa khiến cho toàn bộ bá phủ chấn động. Từ tâm đường, phùng lão phu nhân hỏi hai lần, xác định chân đại nhân tới bái phỏng chính là đại lão gia, không phải nhị lão gia. Là đại lão gia đâu. A phúc lại lần nữa trả lời. Vđút vđút vđút. Phùng lão phu nhân từng cái chuyển động thủ đoạn thượng đàn hương Phật châu, trầm tư một lát, phân phó A Phúc đi phía trước tìm hiểu một chút chân đại nhân tới cửa mục đích. A Phúc lĩnh mệnh mà đi, Phùng lão phu nhân ánh mắt chậm rãi rời về phía tiền viện phương hướng. Nàng vẫn luôn cảm thấy trưởng tử bất ham trọng dụng, chẳng lẽ còn có thể cùng tam phẩm quan to kết hạ giao tình? Thôi, vẫn là trước thăm thăm Thuận Thiên phủ doanh tới cửa mục đích lại nói. Hôm nay vừa lúc là quan viên nghỉ tắm gội ngày, Khương Nghị lao ra cũng ở trong phủ. Nghe nói việc này đồng dạng không hiểu ra sao. Thuần Thiên phủ đoán vị trí này cũng không phải là hảo làm, chân thế thành có thể từ nơi khác triệu hồi kinh thành đảm nhiệm này chứ, đủ để chứng minh này được đế tâm. Đại ca khi nào cùng chân thế thành có giao tình? Khương Nghị lao ra càng nghĩ càng không thoải mái, nhấc chân đi phía trước viện phòng khách đi đến. Chân thế thành cùng Khương An thành hàn huyên một phen, cười nói, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay tiến đến là tưởng hướng lệnh ái nói lời cảm tạ. Khương An thành vẻ mặt kinh ngạc, tiểu nữ làm cái gì? Vĩnh Xương ba vợ chồng án tử, ít nhiều lệnh ái hỗ trợ mới có thể cha ra manh mối. Nhắc tới Vĩnh Xương bá, Khương An Thành cảm xúc thấp xuống, rốt mấy khẩu tra đạo, nàng một cái tiểu cô nương, đảm đương không nổi chân đại nhân tạ. Chân Thế Thành lãng cười ra tiếng, bá ra lời này sai rồi, lệnh ái cân quắc không nhường tu mi, đảm đương nổi. Chân Hành Trang điểm thành gã sai vật bộ dáng, cúi đầu lẳng lặng đứng ở chân Thế Thành phía sau, đối phụ thân an bài bất đắc dĩ cực kỳ. Phụ thân phương hướng một cái tiểu cô nương nói lời cảm tạ cũng liền thôi. Một hai phải kéo hắn tới, còn muốn hắn giả thành gã sai vặt, vạn nhất bị vạch trần quả thực không mặt mũi là người. Như vậy tưởng tượng, chân hành đem đầu rũ đến càng thấp. Khương An Thành nghe chân thế thành đối khuê nữ tôn sùng thưởng thức, sớm đã lâng lâng, vì thế phân phó hạ nhân nói, đi thỉnh tứ cô nương tới một chuyến. Sau đó không lâu, cửa chuyên đến một đạo mềm nhẹ thanh âm, phụ thân tìm ta. Trưng hai trăm muốn cái này tức phụ. Chân hành đứng ở chân thế thành bên cạnh người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nghe thể nói mềm nhẹ thanh âm thoáng ngưng ngừng mi mắt. Nay trong ngáy mắt, chân hành như bị sét đánh, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đi vào tới thiếu nữ không phục hồi tinh thần lại. "Này, này không phải núi rừng gặp được." Mới vừa vào cửa, kia nói nóng cháy tầm mắt liền lệnh Khương Tự Vô Pháp bỏ qua, nàng dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua tầm mắt nơi phát ra, treo ở bên môi cười nhạt tức khắc cứng đờ, có loại cất bước liền chạy xúc động. Ngày ấy nàng từ trên cây nhảy xuống khi gặp được nhân vi gì sẽ xuất hiện ở trong nhà nàng. Chân Thế Thành lặng tiếng cười truyền đến, "Khương cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Khương tự lấy lại bình tĩnh, đi ra phía trước cấp Khương An Thành cùng Chân Thế Thành thần an, dư quang lại nhịn không được hướng chân hành nơi đó lạc. Chân Thế Thành lặng lẽ nhìn thoáng qua nhi tử phản ứng. Tiểu tử thúi năm lần bảy lượt đối hắn đề nghị khinh thường nhìn lại, hiện tại không biết có cái gì ý tưởng. Chân hành hiện tại cái gì ý tưởng đều không có, trong đầu lăn qua lộn lại đều là ngày ấy ngẫu nhiên gặp được hình ảnh. Dối Tung đen bóng tóc dài từ trên trời giáng xuống thiếu nữ. Cùng trước mắt thiếu nữ chi gian khoảng cách dần dần tan rã. Nguyên lai nàng là Đông Bình Bá phủ cô nương, mà không phải hắn cho rằng trong rừng tinh quái. Có cái này nhận chi, không biết sao, thiếu niên trắng non bên thái đẳng mà đỏ lên. Chân thế thành đem nhi tử phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cái này khí nha. Hảo ngươi cái tiểu tử thối, ở thân tra trước mặt biểu hiện đến muốn đi đương hòa thượng dường như, hiện tại liền kém đem nước miếng chảy ra, quả thực cho hắn mất mặt. Khụ khụ. Chân thế thành dùng sức ho khan hai tiếng. Chân hành như ở trong mộng mới tỉnh, vội đem đầu dụ đến càng thấp, nhưng trên mặt nhiệt độ hồi lâu chưa tiêu, lại có chút không biết bắt tay phóng tới nơi nào mới hảo, càng không dám lại xem thiếu nữ liếc mắt một cái, chỉ dựng lốt hai nghe nàng nói chuyện. Thiếu nữ thanh âm khinh khinh nu nu, cùng phụ thân hắn nói chuyện với nhau ngữ khí thế nhưng rất quen thuộc, không thấy chút nào co quép. Chân hành lẳng lặng nghe, trong lòng dâng lên một cái mơ mơ hồ hồ ý niệm, nguyên lai phụ thân đại nhân ngẫu nhiên cũng có đáng tin cậy thời điểm. Cái này ý niệm cùng nhau Hắn bên thai không khỏi càng đỏ, âm thầm mắng chính mình một tiếng không tiền đồ. Hắn cái dạng này bị nàng xem ở trong mắt, nên chê cười hắn đi. Như vậy nghĩ, chân hành lặng lẽ nhìn Khương tự liếc mắt một cái. Khương tự cũng không có hướng chân hành phương hướng xem. Bị người này gặp được nàng từ trên cây nhảy xuống tuy có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nàng cùng người này nói đến cùng chỉ là người xa lạ, mà nàng hiện giờ cũng không như thế nào để ý người xa lạ cái nhìn. Kiếp trước nàng chính là quá để ý thế nhân cái nhìn. Mới sống được như vậy mệt, như vậy hư Vinh, cuối cùng cũng nếm tới rồi giáo hấn. Cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, nghe nói chân đại nhân tới, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng chân đại nhân chớ trách. Khương Nghị lao ra bước chân mang phong đi đến. Chân Thế Thành bay nhanh nhíu một chút mày. Hắn mang theo nhi tử tới trộm tương xem tương lai con dâu, người này thêm cái gì loạn? Tuy như thế tưởng, Chân Thế Thành trên mặt lại bất động thanh sắc cùng Khương Nghị lao ra khách sáo lên. Khương Nghị lao ra phát hiện Khương tử tại đây rất là kinh ngạc. Tự Nhi như thế nào cũng ở. Không chờ Khương Tự trả lời, Chân Thế Thành liền nói, "Bản quan là tới tìm Khương cô nương nói lời cảm tạ." Tìm Tự Nhi nói lời cảm tạ. Khương Nhị lao ra không hảo truy vấn Chân Thế Thành, ngắm hướng Khương An Thành. Khương An Thành cưỡng chế trong lòng đắc ý, đối Khương Tự nói, "Đại nhân nói chuyện, ngươi liền đi về trước đi." Khương Tự hỗn mối, "Chân đại nhân, phu thân, nhị thúc, ta cáo lui trước." Chân Thế Thành xua tay cười nói, "Khương cô nương về sau đã kêu ta Chân Thế bá đi." Tiêu chân đại nhân quá khách khí. Khương Nghị lao ra trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Tứ nha đầu đến tuột cùng làm cái gì có thể làm tam phẩm quan to như thế xem với con mắc hắc. Thế bá, đây là muốn cùng đại ca kết giao ý tứ? Khương tự không nghĩ tới sẽ có nải phiên biến hóa, cười khanh khách đối chân thế thành phúc phúc, chân thế bá. Tiếp trước phụ thân bị đuổi ra gia môn nghèo túng thất vọng, nhị thúc kế thừa tước vị sự giống như một thanh lợi kiếm treo ở nàng trong lòng, lệnh nàng một lát không giáng quên. Phu thân nếu có thể cùng chân đại nhân giáo hảo không thể nghi ngờ có lợi thật lớn, mà nàng sắc thật kính trọng chân đại nhân nhân phẩm năng lực, này một tiếng chân thế bá nàng thập phần nguyện ý tê ở. Chân thế thành tiểu gì nhạy bén người, tự nhiên nghe ra này phân thành ý, cười lớn đối Khương An Thành nói, "Lão đệ, ngươi dưỡng cái hảo nữ nhi a, thật sự làm ta hâm mộ." Khương An Thành vội khiêm tốn, "Nơi nào nơi nào, chỉ là so tiểu tử thối hiểu chuyện mà thôi." Chân thế thành tức khắc sinh ra chi kỳ cảm giác, "Sắc thật như thế a?" Hai người cùng gỡ trách nhi tử không phải, thế nhưng càng nói càng đầu cơ, đem Khương Nhị lao ra hoàn toàn lệnh tới rồi một bên. Chân Hành càng nghe càng cảm thấy áp lực đại. Vô luận là phụ thân hắn vẫn là Khương cô nương phụ thân, đối nhi tử cũng chưa cái gì hảo cảm a. Hắn ngước mắt, theo bản năng truy đuổi thiếu nữ thân ảnh, lại phát hiện đối phương không biết khi nào sớm đã rời đi. Rời đi Đông Bình bá phủ, trên đường trở về Chân Hành vẫn luôn luôn nói lại thôi. Chân Thế Thành nhìn rõ mọi việc, ngược lại không phản ứng nhi tử. Ừ phía trước ra sức hất tử, hiện tại động tâm tư, có nói cái gì liền nghẹn đi, dù sao hắn không nổi. Trở lại Thuận Thiên phủ hầu trại, mắt thấy liền phải tách ra, chân hành rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Phụ thân." "Ân." Chân thế thành lấy mắt ngắm ra mặt phiếm hồng nhi tử, thêm một cái tự cũng không chịu nói. "Hôm nay sẽ dạy cho tên tiểu tử thối này cái gì kêu phong thủy thay phiên truyện." Chân hành chịu đựng trên mặt nhiệt độ, kết lực làm ra vân đạm phong khinh bộ dáng, "Hôm nay gặp được vị kia cô nương" chính là ngài lúc trước khen không dứt miệng vị kia cô nương sao? Khen không dứt miệng? Chân thế thành kinh ngạc, không có đi, vi phụ khi nào đối một cái tiểu cô nương khen không dứt miệng. Chân hành khẽ miệng chửu chửu. Hắn sớm muộn gì có một ngày muốn làm ra đánh lão tử sự tới. Anh, đúng rồi, vi phụ vẫn luôn cảm thấy A Tích kia nha đầu không tồi, đối nàng nhiều lần khen không dứt miệng, ngươi là hỏi nàng sao? A Tích chính là chân thế thành thủ hạ vị kia nữ nộ tác, bởi vì là cái tuổi trẻ cô nương. Chân Thế Thành bên người người không có không biết. Chân Hành sắc mặt tối sầm. "Này thật là thân cha sao?" Nhưng tính toán được chế nhạo hắn cơ hội, thế nhưng như thế tận hết sức lực. Thấy Chân Thế Thành lộ ra cáo giả tươi cười, Chân Hành nhận mệnh cúi đầu, chính là "Phụ thân trước mấy ngày nay nhắc tới nói nhìn chúng một vị cô nương, muốn cho hắn cưới trở về cái kia." Chân Thế Thành bừng tỉnh đại ngộ, "Ách, đúng, bất quá hiện tại vi phụ cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, cường trích hoa không hương, việc này vẫn là tôi." Chân Hành mắt trông mong nhìn Chân Thế Thành, liền kém lên án hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Chân Thế Thành bình tĩnh sờ sơ râu, "Vị phụ còn có việc, đi thư phòng. Nhi tử nếu bắt đầu nóng nảy, kia hắn liền không đội, dù sao ai ngờ cưới vợ ai nóng nổi. Bất quá nhãi danh thật là nông cạn a." Hắn nói như vậy nhiều đều thờ ơ, hôm nay thấy một mặt liền cấp dung, giống, giống có thể thấy được thuần túy là coi trọng nhân gia tiểu cô nương mỹ mạo. Mắt thấy phụ thân đại nhân vô tình chạy lấy người, chân Hành rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Phụ thân!" chưa đưa, cũng không tính cường vạn. Chân Thế thành bình tĩnh nhìn Chân Hành, một hồi lâu sau hỏi, "Muốn cái này tức phụ?" Chân Hành đỏ mặt gật đầu, "Muốn." Chương 201: Phùng lão phu nhân chuyển biến. Chân Hành nói xong, thật sự ngượng ngùng đối mặt phụ thân đại nhân chế nhạo ánh mắt, cơ hồ là trốn trở về thư phòng. Trong thư phòng sáng sủa sạch sẽ, tràn ngập nhàn nhạt mà hương, ngoài cửa sổ chi đầu dễ nghe tiếng chim hót cấp này phân yên tĩnh bằng thêm vài phần náo nhiệt. Chân Hành kỳ thật không phải cái tính tình hấp tấp lười. Trước mặt ngoại nhân trước nay đều là Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, bằng không cũng sẽ không đến tới như Ngọc công tử danh hảo. Lúc này đây hắn sắc thật xúc động, nhưng xúc động qua đi không những không cảm thấy ảo não, sâu trong nội tâm còn nhảy nhót không thôi, khiến cho hắn cơ hồ theo ngoài cửa sổ chim chóc kêu to muốn hừ khởi ca tới, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô hạn hảo. Chân hành đi vào án thư trước, từ ám cách lầy ra bức họa cuộn tròn từ từ triển khai, đánh giá họa tuyết rơi vừa ra tóc đen thiếu nữ, nhìn nhìn lại nhịn không được cười nhạt lên. Hắn cùng nàng đại khái là trời cao chú định duyên phận, mới có như vậy trùng hợp. Dung cơm chiều khi, Trần Phu Nhân nhịn không được đối Trần Thế Thành nói, "Ta như thế nào cảm thấy hành nhi hôm nay đi đường đều ở phiêu." Một chút không có trước kia ổn trọng bộ dáng. Trần Thế Thành cười tủm tỉm loắt loắt đâu, "Người thiếu niên, quá ổn trọng không tốt." Trần Phu Nhân là cái thông minh nữ nhân, nghe vậy nghe ra điểm ý tứ tới, liếc xéo Trần Thế Thành nói, "Lời này nói như thế nào? Các ngươi hai cha con chẳng lẽ là có việc gạt ta?" Chân Thế Thành đem đứng ở một bên hầu hạ nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, công đạo nói: "Ta nhìn chúng một cái cô nương." "Cái gì?" Không chờ Chân Thế Thành nói xong, chân phu nhân rũi tay xách lô thay hắn, nhìn chúng một cái cô nương. "Ha ha, ta như thế nào không biết ngươi một fan tuổi còn như vậy có ý tưởng. Ta xem ngươi này đem dâu là không chuẩn bị muốn đi." Ta đây quay đầu lại lấy ngọn đến tiêu hảo. Chân Thế Thành đau đến thẳng hốt khí, mau buông tay. Ngươi rủ sao cũng phải chờ ta đem nói cho hết lời a lão phu lão thê, điểm này tín nhiệm đều không có sao." Chân phu nhân trầm khuôn mặt buông ra tay. "Chân thế thành xoa xoa lốt hai, ta là nói a, phát hiện một cái tiểu cô nương rất không tồi, tưởng cấp chúng ta hành nhi đòi lại đảm đương tức phụ. Nay con kém không nhiều lắm." Chân phu nhân nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh lại sau lượt một cân nhắc, lại nổi giận, "Hành nhi hôm nay như vậy không thích hợp, chẳng lẽ là ngươi cùng hắn để qua?" "A chân thế thành giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo." Không dám nói sớm để qua bao nhiêu lần rồi. Chân phu nhân giơ tay chọc chân thế thành một chút, ngươi cũng thật hành, chuyện lớn như vậy bất hòa ta thương lượng một chút. Cái cô nương là cái gì xuất thân, cái gì tính tình, trong nhà lại như thế nào? Nhiều như vậy tình huống đều phải cẩn thận hỏi thăm đâu, ngươi liền như thế qua loa đối hành nhi nói. Từ từ. Nói đến này, chân phu nhân trong lòng trầm xuống, đang đằng sát khi nói, hành nhi là cái gì tính tình ta rõ ràng, chỉ bằng ngươi nói thượng vài câu, hắn không có khả năng vui. Chẳng lẽ? Chân Thế Thành thấy không thể gạt được đi, Thành đột nói, "Hôm nay ta mang Hành Nhi đi gặp quá kia cô nương." "Cái gì?" Chân Phu Nhân tức giận đến mặt đều đen, "Chân Thế Thành!" Chân Thế Thành vội ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cầu đạo, nói nhỏ chút, làm bọn nha hoàn nghe thấy nhiều không tốt. Chân Phu Nhân cười lạnh, "Nghe thấy lại như thế nào? Ngươi quỷ ván giật đồ các nàng lại không phải không nhìn thấy quá." Chân Thế Thành, "Ngươi liền lớn như vậy đĩnh đạc mang theo Hành Nhi đi gặp nhân gia cô nương?" Nói trở về, có thể như vậy khinh suất làm nhà mình nữ nhi cùng hành nhi gặp mặt, gia nhân này nhưng không lớn thỏa đáng. Không phải, ta làm hành nhi giả thành gã sai vặt tới. Chân thế thành liễu chết giải thích một câu. Chân phu nhân tức giận đến nói không ra lời. Nếu phu nhân cảm thấy không ổn, vậy quên đi, về sau có thích hợp lại nói, dù sao ta xem hành nhi cũng không phải nóng lòng cưới vợ bộ dáng. Chân thế thành lấy lui làm tiếng nói. Chân phu nhân vừa nghe không vui. Hôn nhân đại sự như thế nào có thể dựa vào hành nhi? Hắn nói không vội liền không đợi a. Đều ra đầu rồi, cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là đi dạo, giống cái gì? Nhắc tới nhi tử đối cưới vợ thái độ, chân phu nhân lại không có tính tình. Nàng thật đúng là sợ nhi tử kéo dài tới hai mươi mấy mới vui cưới vợ. Nếu hai cha con đều nhìn chúng vị kia cô nương, có lẽ kia cô nương thật đúng là không tồi. Kia cô nương là nhà ai? Chân thế thành vừa nghe biết thê tử động tâm, vội đem khương tự tình huống nhất nhất nói tới. Chân phu nhân nghe xong Minh Mi, ta cùng với những cái đó phu nhân các thái thái tiểu tụ khi nghe người ta nhắc tới quá vị này Khương cô nương. Thanh danh tựa hồ không được tốt. Cùng người lui quá thân, từ nhỏ lại không có mâu thân rảy rỗ, đến nỗi đông bình bá phủ tức vị tam thế mà chém nàng đảo không phải thực để ý. Chân gia vốn dĩ cũng chỉ là bình thường phú hộ, nha nàng cùng chân gia là hàng xóm, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau lại chân thế thành thông qua khoa cử đi vào quan trường, dựa vào xuất chúng năng lực từng bước thăng chức. Chuyên gia lúc này mới chen vào hiện tại vòng. Nghe chân phu nhân nói xong lo lắng, Chân Thế Thành không cho là đúng cười cười, cách nhìn của đàn bà, chỉ biết nhìn chằm chằm này đó có không. Chân phu nhân vừa nghe không vui, như thế nào là cách nhìn của đàn bà. Nhà ai cưới phụ không cần cân nhắc này đó. Chân Thế Thành khó được đối thê tử nghiêm mặt nói, "Mi nương, Khương cô nương như vậy cô nương, một khi cái này ra gặp được cái gì biến cố, là có thể đứng ra tới khởi động nhà này." Nhà bọn họ không phải những cái đó truyền thừa trăm năm nội tình thâm hậu đại tộc, có thể nói là bằng hắn một người có hiện giờ địa vị. Ở hắn xem ra, trưởng tức gặp được sự tình có thể khởi động tới, có thể so cái gì ngoan ngoãn dịu ngoan quan trọng. Chân phu nhân nghe xong trầm mặc thật lâu sau, xem như nhận đồng chân thế thành nói, nếu như vậy, ta tìm cơ hội trông thấy Khương cô nương. Chân thế thành tới cửa bái phòng làm Khương tự bị tê đi từ tâm đường. Tổ mẫu tìm ta có việc. Khương tự cấp phụng lão phu nhân gặp qua lễ, hỏi Phùng lão phu nhân đánh giá Khương tự liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, rất khó từ giữa nhìn ra cái gì cảm xúc tới, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ nói nàng dĩ vãng nhìn lầm? Cái này cháu gái vô thanh vô tức, lại là cái có lòng dạ, cư nhiên được Thuần Thiên phủ đoãn coi trọng. Huân quý nhà cùng huân quý nhà là bất động, có chút dòng dõi tôn quý, ở trong triều lại có phi phàm ảnh hưởng, nhân gia như vậy tự nhiên mỗi người hướng tới. Nhưng như đông bình bá như vậy rời xa triều đình trung tâm chỉ là đúng hạn lãnh bổng lộc liền xa xa không bằng một cái có thực quyền quan viên phong cảnh. Đây cũng là Đông Bình Bá phủ, vì sao nhị phòng ngược lại càng chịu Phùng lão phu nhân coi trọng nguyên nhân. Khương Nhị làa ra là chính tứ phẩm thái bộ tự thiếu khanh, chân chính gặp được sự có thể so lão đại được việc. Phùng lão phu nhân trước nay xem trọng nhị phòng liếc mắt một cái, nhưng theo Khương Thiên trở vật trở về nhà mẹ đẻ, tâm tư liền có vi diệu bất đồng. Hiện giờ thấy Khương tự vô thanh vô tức được tam phẩm quan to coi trọng, Lại nghĩ đến không lâu trước đây Vĩnh Dương bá thế tử tự tự mình đem Khương tự đưa ra môn, nàng đối Khương tự thái độ nhất thời bất động. Nghe Khương tự hỏi như vậy, Phùng lão phu nhân lộ ra cái từ ái tươi cười, "Không có gì, tổ mẫu nhớ tới ngươi bà ngoại ngày sinh thực mau liền phải tới rồi, quay đầu lại làm quản sự mua chút vật liệu may mặc tới, ngươi chọn lựa mấy con thích hảo hảo làm mấy thân xiêm y y là đúng rồi, trang sức cũng nên đánh tân, ngươi không có việc gì liền đi chân bảo các đi dạo, có yêu thích mua tới, đi tạc bá phủ chướng thượng chính là đa tạ tổ mẫu, cháu gái đã biết. Nghĩ đến bà ngoại ngày sinh, Khương Tử không khỏi chờ đợi lên. Nàng thực mau là có thể nhìn thấy đại tỷ. Chương 202 khảo sát. Ngày này ánh mặt trời vừa lúc, Khương Tử mang theo Aman đi chân bảo các trọn trang sức. Nếu tổ mẫu lên tiếng, nàng đương nhiên sẽ không thành cao cử tuyệt. Chân bảo các là kinh thành số 1 số 2 cửa hàng bạc, tới tới lui lui lại đa số đều là phú quý nhân gia nữ quyến. Cứ việc này đó phú quý nhân gia nữ quyến có thể cho cửa hàng bạc đem trang sức đưa đến trong phủ cho lựa, nhưng từ xưa đến nay nữ nhân tựa hồ có cái bệnh chung, giá tới đi dạo chẳng sợ không mua, tâm tình đều là không giống nhau. Khương Tử chọn hảo trang sức khi bên cạnh có cái khí chất ôn nhã trang điểm lại tìm thưởng trung niên phụ nhân đối diện mãn khay trang sức chọn đến hoa cả mắt, độc lú quét đến nàng lộ ra cái ôn hòa tươi cười, không biết vị cô nương này có không giúp ta một cái vội. Khương Tử tuy không dự đoán được phụ nhân đột nhiên đối nàng đáp lời. Trên mặt lại không lộ ra nửa điểm khác thường, cười nhạt doanh doanh hỏi, không biết phu nhân yêu cầu ta làm chút cái gì. Khương Tự khách khí lại không mất nhiệt tình đáp lại làm phu nhân ý cười càng rõ ràng chút, ta người này thấy nhiều như vậy đồ vật liền sẽ không chọn, muốn cho cô nương cho ta tham tưởng tham tưởng. Phu nhân thỉnh cầu không tính khác người, loại này chuyện nhỏ không tốn sức gì Khương Tự đương nhiên sẽ không cự tuyệt, quay đến gần chút hỏi, không biết phu nhân tưởng mua cái gì? La Thoa Hoàn vẫn là vòng tay. Phu nhân hơi chau ngam mi, đều được. Khương Tự lại hỏi, "Phu nhân là chính mình mang vẫn là tặng người đâu? Nếu là tặng người, không biết sợ đưa người là cái gì tuổi?" Phu nhân cười, "Tặng người, ta nhà mẹ đẻ chất nữ quá chút thời gian muốn tới, cho nàng chuẩn bị hai dạng lễ gặp mặt." "Tuổi sao?" Phu nhân quét Khương Tự liếc mắt một cái, cười nói, "Liên như cô nương giống nhau tuổi." Khương Tự nghe xong trong lòng có số, ánh mắt hướng những cái đó đồ trang sức thượng đảo qua, thục mau từ giữa lấy ra tam dạng đồ và tới. "Giống nhau là vàng dòng véo ti lá liễu phác cô." Giống nhau là điểm thủy vũ châu hồng ngọc uyên thai, một khác dạng là một cháp trân châu vì nhụy hoa lửa. Thiểu cô nương thích cái này. Phu nhân có chút chần chờ. Khương Tử cười nói, chúng ta tuổi này mang bộ giêu những cái đó áp không được, này vàng dòng phát cô trùng quy chung cũ lại không mất thể diện, tặng người tổng sẽ không làm lỗi. Bất quá phu nhân muốn đưa chính là nhà mình chất nữ, một mặt quý trọng không cần phải. Nghĩ đến này đối hồng ngọc uyên thai cùng này cháp thủ công tinh xảo trân châu hoa lửa hẳn là sẽ làm vị kia cô nương thích. Khương Tự rất là kiên nhẫn nói ý nghị của chính mình, phu nhân lại đang âm thầm đánh giá nàng, càng nhìn trên mặt ý cười càng sâu khắc. "Đa tạ cô nương, nếu là không có ngươi hỗ trợ, hôm nay ta thật đúng là không biết nên như thế nào chọn." Phu nhân quá khách khí, ngay không chê ta nói bậy liền hảo. "Cô nương mới là khách khí. Cô nương nếu là không có việc gì không biết có nguyện ý hay không mời ta đi cách vách trà lâu uống ly trà, cũng cho ta biểu biểu lòng biết ơn." Khương Tự huyền chuyển cự tuyệt, tuy rằng rất muốn cùng phu nhân một đạo phẩm trà. Ngụy Hà gia tới đã lâu, không hảo lại ở bên ngoài lưu lại, ta cần phải trở về. Như vậy a, kia cô nương hảo tẩu, hy vọng về sau có duyên chúng ta còn có thể nhìn thấy. Đại Khương tự vừa đi, chân phu nhân hứng thú vội vàng đi cách vách trà lâu nha thất. Chân thế thành thấy chân phu nhân tiến vào, cười tủm tìm hỏi, như thế nào? Xem phu nhân bộ dáng, hiển nhiên là vừa lòng. Chân phu nhân cười gật đầu, xác thật là cái không tồi hài tử. Ta hôm nay cô ý mặc một cái nguyên liệu tầm thường siêm y gì thỉnh nàng giúp ta chọn trang sức, nàng chọn tam dạng đồ vật quý nhất chính là cái vàng dòng véo ti phát cô. Loại này phát nhìn quấn lấy thể diện kỳ thật phân lượng nhẹ, tiêu phí không bao nhiêu, khác hai dạng đều là tiểu cô nương thích lại không quý ngoạn ý có thể thấy được cô nương này hệ chất lan tâm, thức có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm người tính toán, khó được chính là còn có thể đem nói đến xinh đẹp, không cho người nàn kham. Còn nữa nói, Một cái tiểu cô nương đối thoại nhìn xuất thân bình thường người xa lạ có như vậy kia nhẫn, cũng là khó được. Nghe xong chân phu nhân thao thao bất tuyệt, chân thế thành đào đào lốt hai, hiện tại vừa lòng. Chân phu nhân tưởng gật đầu, lại cảm thấy có chút thật mất mặt, tức giận liếc xéo chân thế thành liếc mắt một cái. Chân thế thành cười to, ta đây quay đầu lại đi tìm Đông Bình Bá thăm thăm lời nói. Đi thôi, đi thôi, không thấy hành nhi kia tiểu tử này 2 ngày mất hồn mất vía. Lại không đi a, ta sợ hắn nghẹn ra tương tư bệnh tới. Nghe ra tương tư bệnh kỳ thật có chút qua, chuyến hành này hai ngày trong lòng bất ổn nhưng thật ra thật sự. Hắn cũng không tin tưởng nhất kiến chung tình, nghe hạ cái kia thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn phương thức quá mức đặc biệt, lại có như vậy kinh tâm động phách mỹ mạo. Nói đến cùng, chuyến hành chỉ là cái huyết khí phương cương người thiếu niên, ngày ấy từ trên trời giáng xuống thiếu nữ nếu là cái mẫu giả xoa, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý tiểu diễm tâm tư không ngừng lên men, cuối cùng sinh ra cầu thú chi ý tới cũng không biết phụ thân có hay không đi tìm nàng phụ thân thâm lời nói đâu. Chân Hành lấy ra bức họa cuộn tròn lại nhìn thoáng qua, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chân Thế Thành hẹn Khương An Thành đi tiên hương trà lâu uống trà. Nghe Chân Thế Thành huyền chuyển đề cập nhi nữ việc hôn nhân, Khương An Thành cả người đều đốc. Hắn không nghe lầm đi. Có người coi trọng hắn khuê nữ. Tuy rằng hắn khuê nữ là thực ảo, đương nhiên sẽ có người tuệ nhãn tức châu, nhưng này không khỏi quá đột nhiên chút. Huyền tử tuy không nên thần, đọc sách còn có điểm tiên phú nghĩ đến về sau rửa vào chính mình bản lĩnh dưỡng ra sống tạm là có thể, cái này còn thỉnh Khương lão đệ yên tâm. Khương An Thành không khỏi gật đầu, chân lão Ca Nhi tử có thể so nhà ta kia nghiệp chướng tiền đồ nhiều con. Ngày đấy hai người giao lưu một phen giáo dục, thu thập nhi tử tâm đắc, Khương An Thành xuất phát từ tò mò đi hỏi thăm một phen. Này sau khi nghe ngóng, hắn cả người đều không tốt. Cái gì 3 tuổi làm dơ, 7 tuổi đọc sử liền không nói. Mới đến kinh thành liền bởi vì khuất nhục Tây Lương tài tử xông ra như Ngọc công tử danh hảo, này thật đúng là con nhà người ta. Chân thế thành xưa xưa tay, giống nhau, chỉ cần là nhi tử liền giống nhau không cho người bất lo. Bất quá Khương lão đệ yên tâm, nhà của chúng ta không có nạp thiếp truyền thống, tương lai quyền tử cũng là như thế. Hắn nếu là dám nạp thiếp, ta cái thứ nhất đánh gãy hắn chân. Khương An thành vừa nghe liền tâm động. Không nạp thiếp thật đúng là cái đại ưu điểm, tạ gia lão ca năm đó nếu là không có thông phòng, Làm sao giống như nay tai họa? Khương An Thành đã sớm nghĩ kỹ rồi, trưởng nữ đã xuất giá chỉ có thể thôi, tương lai nhi tử nếu là dám nạp tiếp, hắn một cái đại tát hai đêm nhai răng đánh thanh tỉnh lại nói. Đến nỗi tự nhi, phải gả liền gả cái toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân, bằng không còn không bằng lưu tại trong nhà dưỡng nàng cả đời, đỡ phải tương lai bị tội. Không thôi, đối hái nữ như châu tựa bảo Khương An Thành tới nói, nhà trai có ngàn vạn điều ưu điểm đều không kịp điểm này quan trọng. Chân thế thành tiểu gì nhảy bén, Thấy Khương An Thành rõ ràng tâm động, Mỹ tư tư vén lên dâu tới. Này việc hôn nhân, 8-9 phần 10 thành. Khương An Thành lý trí còn ở, cân nhắc trong chốc lắt nói, nội tử đi sớm, tiểu nữ lại là cái có chủ ý, việc này ta tưởng hỏi trước hỏi nàng ý tứ lại nói. Chân thế thành ngần ra, theo sau gật đầu, đây là tự nhiên. Khó trách Khương cô nương là cái có chủ kiến, nguyên lai có cái không giống người thường phụ thân. Ngắm lại chính mình cũng là cái không giống người thường phụ thân, chân thế thành đối Khương An Thành càng thêm có hảo cảm. Khương An thành tự biệt chân thế thành trở lại Đông Bình bá phủ, hưng phấn đem Khương tự gọi vào thư phòng tới. Chương 203 ngày sinh. Thấy Khương An thành khó nén hưng phấn, Khương tự cười hỏi, "Phụ thân hay là có hi hự?" "Hi sự chưa nói tới, chính là có chuyện muốn nghe xem ngươi ý tứ." Khương An thành rụt rè nói, "Phu thân ngài giảng, ngươi cảm thấy ngươi chân thế bá thế nào?" Lời này hỏi đến đột đột, Khương tự đúng sự thật nói, "Chân thế bá là cái khó được con tốt, nhân phẩm năng lực đều làm nữ nhi khâm phục." Nhìn như hoa như ngọc nữ nhi, chân thế thành tuy rằng không tha vẫn là hỏi ra tới, vậy ngươi có nguyện ý không gả đến nhà hắn đi? Gì? Khương Tử hoàn toàn sử sốt. Hôm nay chân đại nhân ước ta uống trà, cố ý thế trưởng tử cầu thú ngươi. Khương Tử yên lặng nghe, Mạc Danh liền nghĩ tới núi rừng ngẫu nhiên gặp được cái kia thiếu niên, mà cái kia thiếu niên trước đó không lâu theo chân đại nhân tới nhà nàng. Hiện tại nghĩ đến, kia thiếu niên căn bản không giống một cái gã sai vặt. Nghĩ đến đây, Khương Tử trong lòng nhảy dựng. Hắn hay là chính là chân đại nhân trưởng tử. Loại này trùng hợp làm nàng tâm tình có chút phức tạp. Tự Nhi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Khương An Thành nói xong, chờ đợi nhìn Khương Tử. Cứ việc nữ nhi nếu là gật đầu hắn sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nếu là cự tuyệt, tựa hồ cũng không vui đâu. Chân gia xác thật là một quộc không tồi việc hôn nhân. Khương Tử rõ ràng phát hiện Khương An Thành chờ mong, mà này phân chờ mong làm nàng tâm tình bỗng dưng trầm trọng. Nàng tuổi này, gả cưới tựa hồ là cái tránh không khỏi sự Khương Tự thật lâu chờ mặc, thế cho nên Khương An thành nhận nhận rắc ra không đối tới, tự nhiên không muốn. Nữ Nhi tạm thời không nghĩ làm ai. Khương Tự hổ thẹn gục đầu xuống. Nàng trong lòng rõ ràng như vậy là làm phụ thân khó xử. Nàng tới rồi cái này tuổi, gặp được các phương diện đều thích hợp việc hôn nhân, tự hồ nên vui mừng gả cho, bằng không chính là tùy hứng, không biết tốt xấu. Mà phụ thân có thể săn sóc nàng, kỳ thật là ngàn dặm mới tìm được một trường mối. Thôi, thôi, tự Nhi hiện tại không nghĩ gả chồng vậy không gả. Trong nhà lại không phải nuôi không nổi ngươi, tiểu cô nương ra mau đừng nhăn cái mày. Khương An Thành nhìn ra Khương Tử hôm nay bất an, vội nói: "Phu thân, ta." Khương Tử trong lòng cảm động, lại khẩu vụng. Khương An Thành nhìn cùng vong thê càng thêm rất giống nữ nhi, thật dài thở dài, "Ngươi a, sắp thật không thể mơ màng hồ đồ gả cưới. Người đời này gặp được một cái đánh tâm nhãn vui mừng người nhiều không dễ dàng, hắn hy vọng nữ nhi có thể gặp được như vậy một người. Đương nhiên, người kia cũng cần thiết như vậy tâm duyệt nữ nhi. Vàng không nhậm Nữ Nhi lại hiếm lạ hắn đều không đồng ý. Chân gia bên kia, quay đầu lại vi phụ liền đi nói rõ ràng. "Khương An thành trấn An Vũ Vũ Khương tự, trở về đi." Chân Thế Thành được Khương An thành hồi âm, thật sâu thở dài, đối chân phu nhân nói, "Xem ra hành Nhi cùng Khương cô nương không có duyên phận, thật là đáng tiếc." Chân phu nhân vừa nghe Ninh Mi, Khương gia không vui. Chân Thế Thành cười khổ, nói là mới lui quá thân, Nữ Nhi không muốn quá sớm một lần nữa nghĩ thân, tưởng lại lưu 2 năm. "Không vui liền thôi." Nhà ta còn thượng vội vàng không thành. Chân phu nhân tuy giác có chút tiên lưỡi, nhưng đối một cái đương mâu thân người tới nói, người khác coi thường nhà mình bảo bối nhi tử là thiên đại sự, ở cửa hàng bạc trung đối Khương tự sinh ra về điểm này hảo cảm tức khắc tan thành mây khói. Hừ, nàng nhi tử tốt như vậy cư nhiên nhìn không trúng, có thể thấy được là cái mắt mù. Chân phu nhân trong lòng không thoải mái, đối khơi mào việc này chân thế thành tự nhiên không có sắc mặt tốt, không thành liền không thành bái, ngươi không đi phía trước nha môn còn tại đây làm gì? Hành nhi nơi đó. Ai chọn đầu ai đi nói? Chân phu nhân tức giận nói. Chân Thế Thành dạo bước đến chân hành thư phòng. Cửa thư phòng hơi đóng, từ khe hở chung có thể nhìn đến chân hành ngồi ở án thư trước chính nghiêm túc nhìn cái gì. Khụ khụ. Chân Thế Thành dùng sức ho khan một tiếng. Chân hành lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thể đem bức họa cuộn tròn nhét vào án cát trung, đứng dậy đi hướng cửa, phụ thân như thế nào tới? Nghĩ đến nào đó khả năng, thiếu niên một lòng lửa nóng lên, bên tai chấm dãi đỏ. Chân thế thành xem ở trong mắt, Thiên truy Bạch luyện một lòng thế nhưng có chút khổ sở. Hắn tựa hồ đem Nhi tử cấp hô. Trầm mặc một hồi lâu, hắn mới mở miệng, "Khương gia sự, ngươi liền đã quên đi." Chân hành màn ra. Chân thế thành dùng sức vô vô chân hành bả vai, tương lai sẽ gặp được càng thích hợp. Khụ khụ, việc này vi phụ không am hiểu, về sau vẫn là làm ngươi nương làm chủ đi. Lần đầu tiên Zác Hồng Tiến liền đem thân Nhi tử hô cái chết khiếp, hắn vẫn là thành thật chuyên chú phá án hảo, quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trân Hành trên mặt huyết sắc dần dần giúp đi, chắng bạch môi hơi hơi cong lên, nhi tử đã biết. Hành Nhi, Trân Hành cười cười, phụ thân đừng lo lắng, nhi tử không có việc gì. Chân Thế Thành còn tưởng lại khuyên cái gì, lại cảm thấy nói quá nhiều cũng không tất yếu, cuối cùng sờ sờ râu, chắp tay sau lưng bay nhanh đi rồi. Khụ khụ, còn hảo là gia tiểu tử, chí điểm đả kích cũng không có việc gì. Trân Hành yên lặng nhìn chăm chú vào Chân Thế Thành đi xa, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh mới đem cửa thư phòng một quan. Tiên Lặng đi trở về án thư chổ đem kia bức họa lấy ra tới. Họa trung thiếu nữ sinh động như thật, như vậy nhìn nàng phảng phất có thể người được núi rừng gian cỏ xanh hương. Chân Hành đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, không thể nói tê tâm liệt phế, lại là thật thật tại tại đau. Vươn tay, đầu ngón tay xẹt qua họa trung thiếu nữ tinh xảo mặt mày, chân Hành không tiếng động cười khổ. Go Càn Sủ, xem ra hắn còn chưa đủ hảo, nhập không được nhân ra cô nương mắt. Thôi, một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không cứng cầu. Chân Hành cầm lấy họa tới chuẩn bị xé nát, nhưng mới làm ra cái này động tác lại dừng lại. Nhìn bức họa cuộn tròn một hồi lâu, Chân Hành trung quy liên tiếp xé, yên lặng đem họa tảng vào ám cách chỗ sâu nhất. Thức Mao liền đến Khương Tự bà ngoại Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đại thọ nhật tử. Một ngày này, Khương An thành thu thập thỏa đáng, mang theo Khương Tự huynh muội chạy tới Nghi Ninh Hầu phủ. Nghi Ninh Hầu phủ thừa kế võng thế, Khương Tự ông ngoại ở cảnh minh đế trong lòng có chút phấn lượng, phong cảnh tất nhiên là cùng Đông Bình bá phủ bất động. Hôm nay Nghi Ninh Hầu phủ cửa náo nhiệt phi phàm, tiến đến cấp Nghi Ninh Hầu lao phu nhân mừng thọ ngựa xe đều bài tới rồi trên đường phố đi. Khương Tử trước kia thưởng tới Nghi Ninh Hầu phủ tiểu trụ. Khi đó nàng ghét bỏ bá phủ tử tử số dốc, cực kỳ hâm mộ Hầu phủ phong cảnh, thậm chí sẽ tưởng nàng nếu là Nghi Ninh Hầu phủ cô nương thì tốt rồi. Bởi vì tâm hướng tới chi, cho nên khó tránh khỏi lưu luyến. Chính là từ trọng sinh sau, Khương Tử lại không có như vậy tâm tình. Cứ việc bà ngoại còn tính đau nàng, Nhưng những người khác là cái gì tâm tư, sớm đã không phải tiên chân thiếu nữ nàng hồi lâu trước liền minh bạch. Lâm xuống xe ngựa, Khương Trạm nhỏ giọng nói, "Tứ muội, hôm nay đại tỷ xe đến, không biết đến lúc đó ta có hay không cùng nàng nói chuyện cơ hội, ngươi nhớ rõ trước thay ta cấp đại tỷ Vân An." Nhị ca yên tâm, "Ta sẽ." Tiếp hành, "Ta cùng với phụ thân đi trước bên kia, ngươi phải có sự khiến cho A Man nghĩ biện pháp truyền lời." Nhị ca mau đi đi, không cần lo lắng cho ta. Xe ngựa trực tiếp rử hướng nhị môn khẩu. Tới rồi nhị môn chỗ xe ngựa dừng lại, Khương Tự vừa xuống xe ngựa lập tức bị hồi phủ thị nữ lanh đi vào, cùng ngang hàng tỷ muội tụ ở bên nhau. Tứ muội. Khó nén kinh hỉ Ôn Nhu thanh âm truyền đến. Khương Tự theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến hồi lâu không thấy trưởng tỷ Khương Yilie. Chương 204 Khương Yilie. Khương Yilie chính trực xong thập nghiên hoa, mỹ mạo đoan trang, trắng non trứng ngông trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, có vẻ Ôn Nhu dễ thân. Khương Tự bình tĩnh nhìn Khương Yilie. Lại nói tiếp nàng cùng trưởng tỷ mấy tháng không thấy, nhưng thực tế thượng đã phân biệt mấy năm. Liên ở cái này mùa đông, trưởng tỷ bởi vì cùng người tư thông bị hưu, trở lại đông bình bá phủ sau không bao lâu liền treo cổ thắt cổ tự vẫn. Khương tử nghiêm túc nhìn Khương y dì hề. Hiện tại Khương y dì hai má nở nàng, mặt mày răng răng răng, thoạt nhìn còn tính thư thái, không giống kiếp trước nàng cuối cùng một lần nhìn thấy trưởng tỷ. Như vậy tái nhật gầy yếu, liền dường như đơn bạc người trong sách, bị gió thổi qua liền tìm không được Khương Ý Nhi đã đã đi tới, Vãn chủ Khương tự tay, cười nói, mấy tháng không gặp, hay là liền tỷ tỷ đều không quen biết. Nói tới đây, Khương Ý Nhi trong lòng rất lạ ấy nãy. Tứ muội tính tình thanh cao kiêu ngạo, vốn dĩ đối nàng liền không lắm thân cận, mà nàng ở tứ muội cùng An Quốc công phủ từ hôn sau bách với bà mâu áp lực thế, nhưng không có thể về nhà mẹ đẻ bồi bồi nàng, hiện tại tứ muội đối nàng trong lòng có khí cũng là hẳn là. Nói đến cùng, là nàng cái này đương tỷ tỷ không đúng. Khương tự nắm thật chặt Khương Ý Nhi tay, Thanh âm mà mềm, Tưởng đại tỷ. Khương Ý Liễu vừa nghe, dù mà đỏ khóe mắt. Tứ muội không những không có trách nàng, còn dùng như vậy thân mật ngữ khí cùng nàng nói chuyện, có thể thấy được là trưởng thành. Cười khẽ thanh truyền đến, Y Liễu biểu tỷ, tựa biểu muội, các ngươi như vậy thuần túy muốn ta mắt thèm sao? Khương Ý Liễu đối với đi tới thiếu nữ cười nói, Sương biểu muội liền ái lấy chúng ta chơi ghẹo. Khương tự đối thiếu nữ chào hỏi, Sương biểu tỷ. Thiếu nữ tên là Tô Thanh Sương, là Khương tự đại cứu nữ nhi. Ngư Ninh hầu lão phu nhân sinh có hai tử, trưởng tử này một phòng rất là náo nhiệt, có hai cái con vợ cả tôn tử, một cái con vợ cả cháu gái, còn có hai cái con vợ lẽ cháu gái, con thứ này một phòng liền đơn bạc nhiều, trước mắt chỉ có một cái 5 tuổi đại ấu tử. Tô Thanh Xương tuy là Ngư Ninh hầu phủ duy nhất đích nữ, tính tình lại rất hảo, vô luận là đối Khương Y Y hay vẫn là Khương tự trước nay đều là thân thiết, đối hai cái thứ muội tuy có chút lãnh đạm, lại cũng duy trì trên mặt hòa thuận. Khương tự kiếp trước nhất hâm mộ đó là vị này biểu tỷ. Tô Thanh Xương đối Khương Tử cười, oán giận nói: "Lúc trước đưa thiếp mời thỉnh bốn biểu muội tới chơi, ngươi lại không để ý tới ta." Khương Tử cùng An Quốc công phủ từ hôn sau không bao lâu, Tô Thanh Xương liền hạ thiệp thỉnh nàng tới hầu phủ chơi, xem như biểu lộ duy trì thái độ. Khương Tử lúc ấy không rảnh lo cái đó, mà bởi vì mẫu thân của nàng sớm đã mất, Tô Thanh Xương tự nhiên không hảo đi bá phủ tìm nàng, lại nói tiếp biểu tỷ muội cũng là có một thời gian không gặp. Khi đó luẩn quẩn trong lòng, cảm thấy mất mặt đâu. Khương Tự thuận miệng tìm cái lý do. Tô Thanh Sương chớp chớp mắt, kia hiện tại đâu? Ta nhìn như biểu muội khí sắc năm gần đây mới gặp mặt khi còn muốn hảo. Khương Tự đạm đạm cười, hiện tại tự nhiên là nghỉ thông suốt, vì không liên quan người buồn rầu giá trị không lo, có cái này bi xuân thương thu thời gian còn không bằng cùng các tỷ tỷ nhiều thân cận thân cận. Tô Thanh Sương mỗ tay, tựa biểu muội nghĩ như vậy là được rồi. Mối ở trong một góc một người phấn y gì thiếu nữ ghé vào bên cạnh thiếu nữ áo lục bên thai cười nhạo nói, "Phát hiện không?" Chúng ta vị này tựa biểu tỷ, nhưng không giống trước kia như vậy thanh cao đâu, cư nhiên sẽ nói lời hay. Thiếu nữ áo lục bí môi, này có cái gì kỳ quái, từ nhỏ nàng liền tự xưng là mỹ mạo ái bừng, sau lại lại được gian quốc công phủ như vậy hảo việc hôn nhân, lòng dạ còn không cao trời cao. Hiện tại từ bầu trời rơi xuống, cũng nên thanh tỉnh thanh tỉnh. Phần y gì thiếu nữ tên là Tô Thanh Tuyết, thiếu nữ áo lục tên là Tô Thanh Vũ, đó là đại phòng kia hai vị thứ nữ. Hai người thật cẩn thận che giấu vui sướng khi người gặp họa. Nhưng thần sắc vẫn là biểu lộ ra tới. Khương tự đối này liền nửa cái ánh mắt đều thiếu phụng, vùng cao dẫm mà là rất nhiều người đều sẽ làm sự, nàng nếu dám đến, đã sớm liệu đến ngày đó. Hôm nay Ngư Ninh Hầu phủ thực náo nhiệt, rất nhiều giao tình hoặc thân hoặc tiễn nhân gia đều tới người hoặc là phái quản sự đưa tới thọ lễ, những cái đó không coi là họ hàng gần khách khứa chỉ tại tiền viện ăn thịt, chân chính giáp mặt cấp Ngư Ninh Hầu lão phu nhân mừng thọ vẫn là ngày đó thật đánh thật thân thích. Khương Tự Thực ngo liền theo mọi người đi trước đường thỉnh cấp nghi Ninh Hầu lão phu nhân mừng thọ. Đường đại sảnh náo nhiệt phi phàm, nghi Ninh Hầu lão phu nhân bị mọi người vây quanh ngồi ngay ngắn thượng đầu, đai buộc trán thượng chứng bổ câu đại hồng bảo rực rỡ lấp lánh, xuân đến lão thái thái tinh thần lại vui mừng. Khương Tự nhanh chóng quét trong sảnh mọi người liếc mắt một cái, đi theo Khương Y phía sau cấp nghi Ninh Hầu lão phu nhân mừng thọ. Nàng vốn dĩ chỉ là cái tiểu bối, ở hôm nay trường hợp này là dâu gia nhân vật, mà khi nàng đứng ra mừng thọ khi Trong phòng nhất thời tự can tĩnh, vô số đạo ý vị mạc danh tầm mắt hướng trên người nàng lạc. Khương Ý dị thường tiếp mọi mọi tình cảnh, không khỏi thật sâu nhíu mày. Khương tự lại hồn không thèm để ý, thong dong bình tĩnh cấp Nghi Ninh Hầu lão phu nhân mừng thọ. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nhìn ngoại tôn nữ không có tự đoán tự ngải, lộ ra từ ái tươi cười cố gắng vài câu. Tô Thanh Tuyết lại lôi kéo Tô Thanh Vũ khề thay nói nhỏ, ngươi xem tổ mẫu nhiều bất công, Khương tự còn có bọn họ Đông Bình bá phủ liên tiếp mất mặt, thế nhưng một chút đều không thèm để ý. Tô Thanh Vũ quét lui đến Khương Y Dì Hà bên người Khương Tử liếc mắt một cái, khinh thường nói, vứt lại không phải chúng ta nghi ninh hầu phủ mặt, tổ mẫu làm gì để ý. Tô Thanh Tuyết phụ cười, nói cũng là. Tiến hội thực mau bắt đầu, Khương Tử cuối cùng được cùng Khương Y Dì Hà đơn độc nói chuyện cơ hội. Đại tỉ, nhị ca làm ta đại hắn hướng ngươi vẫn ăn đâu. Nghe Khương Tử nhắc tới Khương Trạm, Khương Y Dì Hà mi mắt con cong, nhị đệ gần đây như thế nào? Có hay không gây họa bị đánh? Khương Tử nhịn không được cười. Nhị ca vẫn là bộ dáng cũ. Khương Y Li à lúc đầu, nhị đệ luôn là không cho người yên tâm. "Tứ muội, ta không hảo thường trở về, ngươi muốn nhiều khuyên nhủ hắn, già đầu rồi cũng nên thu thu tính tình. Ta sẽ xem trọng nhị ca." Nhưng thật ra đại tỷ trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ngày thường hiếm khi nhìn thấy, cũng không biết ngươi qua đến như thế nào. "Chúng ta đều thực nhớ mong." Nhắc tới chính mình, Khương Y Li ở bên môi mang cười, "Ta không có gì không tốt, các ngươi yên tâm chính là." Khương tự tỷ tỉ mỉ đánh giá trưởng tỷ biểu tình. Thấy nàng thần sắc không giống dạ bộ, càng thêm nghi hoặc. Hiện tại xem ra trưởng tỷ sắc thật quá đến không thôi, rốt cuộc vì sao sẽ ở sau đó không lâu vào đông phát sinh như vậy kinh người sự đâu? Vô luận như thế nào, nàng tuyệt không tin tưởng trưởng tỷ sẽ cùng người tư thông. Đại tỷ, ngươi cùng đại tỷ phu nhưng sẽ cái nhau. Ba ba đối đãi ngươi hay không hiền lành? Khương Ý Liệp bị hỏi đến vấn ra, như thế nào hỏi cái này? Chính là có chút to mò không biết đi một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm đến tuột cùng là cái dạng gì đâu. Đại tỷ không biết, kỳ thật không cùng an quốc công phủ từ hôn khi, ta cả ngày đều đang tìm tư mấy vấn đề này đâu. Sau lại từ hôn, nghĩ đến một chốc sẽ không xuất gác, ta thế nhưng trộm nhẹ nhàng thở ra. Khương Y thì cảm thấy mọi mọi cái này ý niệm có chút nguy hiểm, liên tục lắp đầu, tứ mội, người có như vậy lo lắng thực bình thường, bất quá chỉ cần học được bao dung, tổng hội cùng người ở chung tốt. Nàng trong mắt tràn đầy sáng giỏi. Ngươi đại tỷ phu đối ta thực hảo, bà bà tuy rằng có chút nghiêm khắc lại cũng coi như không thượng trách móc nặng nghề, tiên yên lại thông tuệ đáng yêu. Như vậy nhật tử, ta thực vừa lòng. Trưng 205 bàn lộng thị phi. Khương tử từ Khương Y gì trong lời nói nghe không ra chút nào khác thường tới, lại không hảo truy vấn không ngừng, đề tài vừa chuyển nói, đang muốn hỏi đại tỷ, như thế nào hôm nay không có mang theo yên yên tới. Nhắc tới ái nữ, Khương Y gì ôn nu lại phiền muộn, tiên yên này hai ngày có chút đi tả, liền không mang nàng lại đây. Khương Ý lìa gả vào chu gia mấy năm, chỉ sinh một cái nữ nhi, hiện giờ đã 3 tuổi, nhũ danh Nghiên Yên. Yên Yên không quan trọng đi. Khương tự không dám buông tha cùng Khương Ý gì có quan hệ bất luận cái gì dị thường, vội hỏi nói. Tiếp trước lúc này nàng tới dự tiệc, là phong cảnh vô hạn an quốc công phủ con dâu, bên người vây quanh không ít người cùng nàng bắt chuyện, cũng không có cơ hội cùng trưởng tỷ nhiều liệu, thậm chí không chú ý tới trưởng tỷ hay không mang cháu ngoại gái lại đây. Nghĩ vậy chút, Khương tự không khỏi ảo não. Mọi mọi quan tâm lệnh Khương Ý gì trong lòng tự ấm, Ôn Nu cười nói, "Không quan trọng, hài tử khi còn nhỏ quán ái bệnh tật." Đại Phu nói, "Yên Yên gãy hảo, về sau chậm rãi lớn thì tốt rồi." "Vậy là tốt rồi." Nghe nói Yên Yên không có đại sự, Khương Tử nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa mới còn nhịn không được cân nhắc có thể hay không bởi vì Yên Yên bệnh đến nghiêm trọng mới dẫn phát rồi mặt sau một loạt biến cố, hiện giờ xem ra nhưng thật ra suy nghĩ nhiều. Lúc này Tô Thanh Xương thò qua tới, Ý liề biểu tỉ cùng tựa biểu mội vừa nói lời nói người khác liền tệ không vào được, có thể thấy được ruột thịt tỉ mội cùng biểu tỉ mội chính là không giống nhau. Nàng ra vẻ không mau, đôi lông mày khỏe mắt lại đều mang theo cười. Khương y thì ôn nu nói, không có, ở lòng ta xương biểu mội cùng tứ mội đều là giống nhau. Khương y thì là cái thật sự người, tô thanh xương nghe được ra trong đó chân ý, thở dài, y liề biểu tỉ, người tốt như vậy tính tình, để ý bị người khi dễ đi. Mã thiện bị người kỵ, người thiện bị người khinh. Lời này là có đạo lý. Khương Ý Nhi cũng có chút kỳ quái, hôm nay muội muội cùng biểu muội luôn là lo lắng nàng có hại là vì sao? Lực quá cái này để tài hỏi Tô Thanh Sương, vừa mới mừng thọ khi như thế nào không gặp Bảo Ca Nhi. Ta coi Nhị Cửu Mẫu tinh thần cũng không rất tốt, chẳng lẽ là Bảo Ca Nhi nơi nào không phải mái? Khương tự nhị Cửu cùng Nhị Cửu Mẫu hứa thị thành thân nhiều năm mới được Bảo Ca Nhi một cái nhi tử, cũng là nhị phòng duy nhất hài tử. Hôm nay lão phu nhân đại thọ không có không xuất hiện đạo lý. Tô Thanh Sương thần sắc quét qua một kia mất tự nhiên, Bảo Ca Nhi bị bệnh, nhị cứu mẫu tưởng là chiếu cố Bảo Ca Nhi mệt. Khương Ý Liễu vừa nghe không khỏi lo lắng, Bảo Ca Nhi sinh bệnh gì? Thương cấp Tiên Nghiên xem bệnh đại phu rất không tồi. Ý Liễu biểu tỷ không cần lo lắng, Bảo Ca Nhi mau hảo đầu. Khương Tử vẫn luôn không có lên tiếng, mắt lạnh quan sát đến Tô Thanh Sương thần sắc, tổng cảm thấy nàng có điều giấu giếm. Nay có chút nói không thông, mặc dù Bảo Ca Nhi sinh bệnh, Sương biểu tỷ vì sao lời nói lập lỏe? Chẳng lẽ Bảo Ca Nhi hoãn chính là bệnh dịch. Bệnh dịch có thể lây bệnh, chính trực bà ngoại 60 đại thọ đương khẩu nếu là hoãn bệnh dịch xác thật không hảo đối người ngoài luôn. Khương Y gì còn tưởng lại nói, bị Khương tự lặng lẽ lôi kéo ống tay áo. Khương Y gì tội không hề để. Nghi Ninh Hầu phủ tới gần hoa viên tây bắc giác đáp cao cao sân khấu, yến hội sau khi kết thúc một đám người mênh mông quần quật đi nghe diễn, nghe xong hai tràng diễn sau Nghi Ninh Hầu lão phu nhân lên tiếng nói, biết các ngươi tiểu hài tử không thích nghe cái này, đều đi chơi đi. Đường ở chỗ này ngồi khó chịu. Khương Ý Liễu ngồi không lúc lích, thấy Khương Tử cũng không lúc lích, thấp giọng hỏi nói: "Tứ muội như thế nào không cùng Sương biểu muội các nàng cùng đi chơi?" Khương Tử cười nói: "Ta cùng với đại tỷ cùng nhau." Khương Ý Liễu lôi kéo Khương Tử đứng dậy: "Thôi, chúng ta một đạo đi một chút đi, nói không chừng còn có thể gặp được nhị đệ." Nam khách cùng nữ khách tuy không ở một chỗ ăn tịch xem diễn, lại có khả năng đều đi trong hoa viên đi lại, những người này xa nhất cũng là anh em bà con tỉ muội. Không, có quá nhiều kiêng dè. Khương Tự Vốn dĩ liền không muốn ngồi ở đây nghe diễn, chỉ nghĩ cùng Khương Y Ya ngốc tại một chỗ thôi, thấy Khương Y Ya nói như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có lẽ là Khương Trạm ôm đồng dạng tính toán, tỉ muội hai người mới ở viên trung tản bộ không lâu liền đón đầu gặp gỡ. Khương Trạm khó nén kinh hỉ, bước đi đến Khương Y Ya trước mặt, "Đại tỷ." Cùng Khương Trạm cùng đi tới thiếu niên thấy tỉ đệ hai người thần sắc kích động, tức thời không có quá rầy, ánh mắt chuyển hướng Thương Tự, hướng nàng gật đầu mỉm cười, tựa biểu muội Khương Tự vốn gối chào hỏi, đại biểu ca. Thiếu niên là Nghi Ninh Hầu phủ thế tôn Tô Thanh Tuân, trước kia Khương Tự tuy thường tới Hầu phủ tiểu trụ, lại cùng vị này tính tình đạm nhiên biểu huynh không có nhiều ít giao thoa, đặc biệt là Khương Tự đính hôn về sau, biểu huynh ngẫu nhiên thấy nhiều lắm chào hỏi một cái mà thôi. Hôm nay Tô Thanh Tuân nói nhiều chút, tựa biểu mọi gần đây tốt không? Lam Phiên đại biểu ca nhớ mong, không có gì không tốt. Vậy là tốt rồi. Tô Thanh Tuân ánh mắt quét về phía Khương Trạm, thấy Khương Y Li đang ở nhắc mai hắn. Lại đem ánh mắt quay lại tới, tựa biểu mội về sau nếu là gặp được cái gì phiền toái chớ quên còn có hầu phủ, nơi này vĩnh viễn là người nhà ngoại. Khương tự nhẹ nhàng gật gật đầu, không hề hẽ răng. Đại biểu ca cùng Sương biểu tỉ sắc thật không tồi, nhưng mà nàng lại biết vị kêu đại cứu mộ nhưng không hảo sống chung. Kiếp trước nàng thủ tiết sau đại cứu mộ đối nàng thái độ chuyển biến sớm đã làm nàng lĩnh giáo cái gì kêu thói đời nóng lạnh. Khương y gì bình phục nhìn thấy bào đệ kích động, cùng tô thanh giò hỏi hảo. Phía trước có vải cọng hoa sơn chi khai đến không tồi, ta mang biểu tỉ, biểu mội đi xem con. Bốn người một đạo đi phía trước đi đến. Tô Thanh tuyết từ một bên giản trồng hoa sau đi ra, hướng về phía bốn người rời đi phương hướng đi môi. Đối Tô Thanh vụ nói, nhìn thấy không, Khương tự đối đại ca nhiều thân thiện, còn không chừng tồn cái gì tâm tư. Nàng không có cái này lá gân đi. Nữ tử nửa đời sau như thế nào liền xem gả đến cái dạng gì nhân ra. Khương Tự ném An Quốc công phủ việc hôn nhân nào còn có thể tìm được cái gì hảo việc hôn nhân, nếu có thể gả tiến hầu phủ chỉ sợ nằm mơ đều phải cười tỉnh, ngươi nói nàng có hay không cái này là gan. Tô Thanh Vũ không khỏi gật đầu, Nghị tỷ nói không tồi, bất quá đại ca đối Khương Tự trước nay đều thực lãnh đạm, nhất định sẽ không coi trọng nàng. Tô Thanh Tuyết cười nhạo một tiếng, không lại phản ứng Tô Thanh Vũ. Nếu không nói ta muội buồn đâu, cũng không nghĩ trước kia Khương Tự đối với đại ca cái kia lãnh đạm tính. Đại ca như vậy lòng tự trọng cường người đương nhiên sẽ không thượng vội vàng, hiện tại Khương Tử nếu là bung xuống dáng người, khó bảo toàn đại ca không động tâm. Tô Thanh Tuyết như vậy nghĩ, thực mau tìm cái lấy cớ cùng Tô Thanh Vũ tách ra, đi tìm mẹ cả lấy lòng. Đại thái thái Vu thị chính buổi nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghe diễn, nước trà uống nhiều quá muốn đi tịnh phòng, liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài, vừa lúc gặp phản hồi tới Tô Thanh Tuyết. "Mẫu thân, nữ nhi có chuyện đối ngài nói." Ở Vu thị trước mặt, Tô Thanh Tuyết quy quy củ củ Liên Mi mắt cũng không dám nâng. Mưu thị đối hai cái thư nữ từ trước đến nay không nóng không lạnh, nhưng đối với các nàng tiểu ý phụng nên còn tính hưởng thụ. Nghe vậy rời bước cách đó không xa đình hóng gió, ngồi định rồi sau hỏi, nói cái gì? Tô Thanh Tuyết quét bốn phía liếc mắt một cái, tiến lên một bước nhẹ giọng lại nói tiếp. Mưu thị từ lúc bắt đầu vân đạm phong khinh đến sau lại mặt trầm như nước, cuối cùng một trương chang tròn trên mặt mây đen giăng đầy, cả giận nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Nữ nhi không dám lừa gạt mẫu thân, lúc ấy tam muội cũng ở đâu? Vưu thị một phách mặt bản, cười lạnh nói, "Thật là hảo thật sự." Chương 206 áp nhiệm. Tô Thanh Tuyết thấy Vưu thị giận dữ, khóe môi không khỏi giơ lên, ám đạo này bức cờ đi đúng rồi. Lấy mẹ cả tính tình đương nhiên không có khả năng đem ta muội kêu lên tới đối chất, còn nữa nói nàng cũng không có vẻ cong sự thật, đại ca vốn dĩ liền mang theo khương tự ngắm hoa đi. Tô Thanh Tuyết nghĩ đến không thôi, Vưu thị lúc này lòng tràn đầy đều là lửa giận, không hề có hoài nghi lời này. Đối thiên hạ sở hữu mẫu thân tới nói, Chính mình nhi tử đương nhiên là tốt nhất, một đám tiểu yêu tinh che giả măng mọc hướng nhi tử trên người Pháp cũng là bình thường. Hùng chi viêu thị trưởng tử, nghi ninh hầu phủ đích trưởng tôn Tô Thanh tuân sắc thật ưu tú, phóng tới toàn bộ kinh thành đều là xuất chúng nhi lang. Viêu thị hoán hoán lửa giận, nhìn về phía Tô Thanh tuyết, người hôm nay làm được rất đúng, có chút nhân vi phản cao chi động ai tâm tư, đại ca ngươi lại là ca tính tình dày rộng không bố trí phòng vệ, là nên nhìn chầm chầm đừng làm cho hắn bị người tính kế đi. Tô Thanh Tuyết của Mizu mắt phụ hòa mẹ cả nói, Nữ Nhi cũng là như vậy tưởng. Đại ca Long Trương phụ từ, không biết nhiều ít cô nương khuynh mộ, nếu là kia môn đang hộ đối phẩm mạo đều giai cũng liền thôi, vạn nhất bị lung tung rối loạn người tính kế, Nữ Nhi đều thế đại ca thủy khuất đến hoàng. Mặc dù là môn đang hộ đối cũng không có lén tiếp xúc đạo lý. Vu thị tuy nói như vậy, đối Tô Thanh Tuyết ngữ khí lại ôn hòa không ít. Mẹ cả thái độ không thể nghi ngờ làm Tô Thanh Tuyết hoan thiên hỉ địa, dù mắt che lại trong lòng vui mừng. Vô thị tay vịn bản đá nhắm mắt trầm tư. Tô Thanh Tuyết không dám quấy rầy, lặng lặng chờ. Nang vị này mẹ cả cũng không phải là Bồ Tát tính tình, Khương Tử nếu là ăn không được gánh quy, nàng còn không tin. Tô Thanh Tuyết nghĩ đến Khương Tử, quên tú khuôn mặt vặn vẹo lên. Nang ghét nhất đó là Khương Tử. Rõ ràng chỉ là một cái biểu cô nương, không yên phận ở nhà mình đốc, càng muốn thường thường tới hầu phủ tiểu trụ. Nay cũng liền thôi, mỗi lần lại đây bày phở so nàng này chính thức hầu phủ cô nương còn muốn đãi Ngay cả đại tỷ đối nàng cái này muội muội từ trước đến nay nhàn nhạt, đối Khương Tự lại thân cận có thêm. Tô Thanh Tuyết nhớ tới tuổi còn nhỏ khi nhịn không được giáp mặt châm chọc Khương Tự, Khương Tự không lưu tình chút nào nói, "Ta nương là bà ngoại thân sinh nữ nhi, ta mặc dù là biểu cô nương cũng là bà ngoại ruột thịt ngoại tộc nữ, còn không tới phiên ngươi tới chèn ép ta." Tô Thanh Tuyết chỉ cần nghĩ vậy chút lời nói liền tức giận đến phát run. Nang làm sao dám như vậy đúng lý hợp tình đánh trả? Này hầu phủ họ Tô, không họ Khương. Tiểu hài tử cãi nhau vốn dĩ lại tầm thường bất quá, Tô Thanh Tuyết nhưng vẫn nhớ đến bây giờ, đối Khương Tử Trán ghét chưa từng có biến mất quá. Vu thị mở mắt ra, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mẫu thân, Tô Thanh Tuyết lập tức ngồi thẳng thân mình. Vừa mới hầu hạ ngươi nhị ca nha hoàn lại đây bẩm báo, nói ngươi nhị ca xảo muốn đi vườn chơi, hiện tại đã qua đi, ngươi nhưng có thấy. Tô Thanh Tuyết không rõ Vu thị vì sao nhắc tới nhị ca Tô Thánh Ý, lắc đầu nói, nữ nhi không có nhìn đến nhị ca. Vũ thị dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Ngươi đi tìm một chút, mang ngươi nhị ca đi ánh sáng mặt trời đỉnh chơi." Vũ thị tinh tế công đạo, Tô Thanh Tuyết càng nghe đôi mắt mở càng lớn. Nàng đã minh bạch mẹ cả ý tứ, mẹ cả là muốn thiết kế đem Khương Tử cùng nhị ca thấu thành một đôi. Phản ứng lại đây sao? Tô Thanh Tuyết đón giác đại khoái nhân tâm. Nhị ca đương nhiên là mẹ cả thân sinh nhi tử, vốn dĩ không có tiện nghi Khương Tử đạo lý, nề hà nhị ca khi còn nhỏ bị bệnh một hồi, từ đây liền thành xi si nhi. Nghĩ đến Tô Thanh Ý vẻ mặt ngốc tương khệ môi treo lên nước miếng bộ dáng, Tô Thanh Tuyết không khỏi mím môi. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn xem đến Khương Tự trở thành nhị tẩu sau là cái dạng gì. Bọn họ loại người này ra lại không phải nuôi không nổi nữ nhi nghèo khổ nhân ra, đừng nói nhị ca chỉ là hầu phủ công tử, liền tính là hoàng tử, cũng không nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một cái ngốc tử. Đi thôi." Vưu thị thúc dục nói. Tô Thanh Tuyết lập tức đứng dậy, mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết như thế nào làm. Vũ thị vừa lòng gật đầu, "Ừm, mẫu thân nhớ kỹ. Đài tô thanh tuyết đi rồi." Vũ thị phân phó nha hoàn vài câu, lúc này mới đi vòng vèo trở về nghe diễn. Lúc này sân khấu kịch thượng túi thơm ký đã sướng tới rồi đệ tập ra, mọi người xem đến tập trung tinh thần, Vũ thị tâm tư cũng đã không ở này mà trên. Nàng không giấu vết liếc chúng tinh phụ nguyệt nghi Ninh hầu lão phu nhân liếc mắt một cái, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Sớm tại Khương tự không có cùng An Quốc công phủ đính hôn khi, lão phu nhân liền uyển chuyển thăm quá nàng khẩu phong. Lời trong lời ngoài muốn cho Tuân Nhi cùng Khương Tự kết làm một đôi, lúc ấy chân khí đến nàng ngược đau. Một cái từ nhỏ tăng mẫu, nhà mẹ đẻ thực mau liền tức vị cũng chưa nha đầu, dựa vào cái gì gả cho nàng tỉ mị giáo dưỡng như tử? Lão phu nhân này trái tim thật là thiên đến không biên. Ha ha, lão phu nhân không phải tưởng thân càng thêm thân sao? Nàng dứt khoát thành toàn hảo, làm ý nhi cưới Khương Tự là giống nhau. Nghĩ đến con thứ Tô Thánh Ý, vui thị ngực có chút khó chịu. Nếu ý nhi không có sinh kia một hồi bệnh, Tất nhiên sẽ cùng Tuân Nhi giống nhau thông tuệ xuất sắc, làm sao tiện nghi khương tự. Vu thị suy nghĩ phi toán, khóe mắt dư quang thoáng nhìn nhị thái thái hứa thị nhíu lại mi đứng dậy rời đi, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, thực mau lại vứt bỏ này, đó tạm niệm chuyên chú nghe khởi diễn tới. Tô Thanh Tuyết được Vu thị giao phó đi tìm nhị ca Tô Thanh ý, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Nay trong đó cũng không thể ra sai lầm, bằng không làm mẹ cả thất vọng nàng liền bạch bạch lấy lòng, nói không chừng còn muốn rước lấy mẹ cả phiền chán. Tuyết Nhi Một đạo sợ hãi thanh âm truyền đến. Tô Thanh Tuyết ngừng đặt chân, thấy rõ trước mặt người không khỏi mặt trầm xuống, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói chuyện chính là một người phụ nhân, xem tuổi 30 tuổi xuát đầu, hơi hơi hạ phiết khọe miệng cùng cái trán nhợt nhạt dựng văn khiến nàng nguyên bản còn tính tu khuôn mặt tràn đầy sầu khổ, tức khắc mất đi rất nhiều nhan sắc, nhưng nếu là tế nhìn là có thể nhìn ra phụ nhân cùng Tô Thanh Tuyết có vài phần tương tự tới. Tô Thanh Tuyết nhìn hình dung khiếp nhợt mẹ đẻ, ngữ khí liền mang theo bực bội, đều nói: Không cần tổng bày ra một trường khổ qua mặt xuất hiện ở trước mặt ta. Phụ nhân môi giật giật, lúng ta lung túng nói, tuyết nhi, di nương tưởng ngươi. Phụ nhân là tô đại lao ra thiếp thất, nghi ninh hầu lao phụ nhân đại thọ như vậy trường hợp là không có tư cách xuất hiện, chính là ngày thường muốn gặp nữ nhi một mặt cũng không dễ dàng. Phụ nhân giờ phút này nhìn thấy tô thanh tuyết lòng tràn đầy vui mừng, liền sâu khổ khôn mặt đều nhiều vài phần tinh thần. Nàng si ngốc nhìn nữ nhi, hận không thể đem nữ nhi một chút ít tuyên khắc tiến trong lòng. Tô Thanh Tuyết nghe xong phụ nhân nói lại cực không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, "Di nương nói chuyện vẫn là chú ý điểm. Ta là mẫu thân nữ nhi, kêu ngươi một tiếng Di nương đã là xem ở phụ thân mặt mũi thượng, đến nỗi mặt khác, ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng đến hảo." Nàng dứt lời, không để ý tới phụ nhân đột nhiên trở nên tuyết trắng sắc mặt, nhấc chân liền đi. Phụ nhân không khỏi bắt lấy Tô Thanh Tuyết ống tay áo. Tô Thanh Tuyết giậm chân, ngơi mau buông tay, "Ta còn có việc phải làm, không rảnh để ý tới ngươi." "Tuyết Nhi, hôm nay là Tô Thanh Tuyết chờ không đợi phụ nhân nói xong, dùng sức rút ra ống tay áo, căm giận nói: "Trầm Trì Mẫu thân sử ngươi có thể thay ta bộc sao? Cái gì bản lĩnh đều không có, chỉ biết cho ta thêm phiền toái, thật hận ta không phải Mẫu thân sinh ra tới." Phụ nhân sắc mặt tái nhợt nhìn cũng không quay đầu lại đi xa Tô Thanh Tuyết, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt tới. Chương 207 bế dập. Cùng Khương Trạm tách ra sau, Khương Tử tỷ muội hai người tùy ý tìm một chỗ che âm địa phương tiếp tục nói chuyện phiếm. Tử muội hai người hồi lâu không thấy Khương Tự lo lắng trưởng tỷ lập tức muốn gặp phải vận rủi, Khương Y Ly đau lòng muội muội từ hôn tang nộ, này đây hai người liêu đến càng thêm thâm nhập. Lúc này một cái thanh y Ly Nha hoàn bước nhanh đi tới, đối với Khương Y Ly quy quy củ củ một phút, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Khương Y Ly tuy rất ngoài ý muốn, vẫn là đứng lên. Khương Tự dục muốn cùng đi trước, bị Khương Y Ly ngăn lại, "Thiên Nhiệt, tứ muội liền không cần đi theo ta chạy loạn, nghĩ đến bà ngoại gọi ta nhiều lắm là hỏi nói mấy câu, chờ hỏi xong ta lại qua đây tìm ngươi." Khương Nhất Di thực mau cùng Thanh Y Lệ nha hoàn rời đi, A Man cầm cây quạt cấp Khương tự quạt gió, chủ tớ hai người câu được câu không nói chuyện. Hôm nay cũng thật nhiệt, cũng may cô nương tìm như vậy cái thẻa lương địa phương, gió lạnh thổi quái thoải mái. Khương tự vốn dĩ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tùy ý tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua xanh biếc lá cây khoảng cách xái lạc ở nàng bạch sứ khuôn mặt thượng, nghe vậy mở to mắt liếc A Man liếc mắt một cái, cười nói, "Vậy ngươi còn quạt làm cái gì? Nhân lúc còn sớm nghỉ một lát đi." Nô tỳ lại không mệt. A Man ngắm bốn phía không ngời, che miệng cười khẽ, cô nương, nô tỳ phát hiện đại biểu công tử hôm nay không giống ngày xưa như vậy ít lời đâu. Tô Thanh Tuân là cái thực quy của người, Dị Vãng Khương tự tới hồi phủ tiểu trụ, hai người cơ hồ không có gì giao lưu, nhiều nhất gặp mặt cho nhau vẫn an mà thôi. Khương tự một lần nữa đóng mắt, nhàn nhạt nói, đại biểu ca là người tốt. Hảo, ra cửa bên ngoài, không cần tùy tiện nghị luận người khác. Khương tự minh bạch Tô Thanh Tuân lần này vì sao đối nàng thái độ cùng thường lui tới bất động. Từ nàng qua 10 tuổi sau, đại cứu Mộ Vưu thị liền bắt đầu để phòng nàng, e sợ cho nàng cái này xuất thân tầm thường biểu cô nương cùng ký thác kỳ vọng cao nhi tử có cái gì liên lụy. Vưu thị thái độ tuy mịt mờ, nhưng vô luận là trời sinh tính mẫn cảm nàng vẫn là thông tuệ nội liễm Tô Thanh Tuân đều cảm giác được. Tô Thanh Tuân không muốn bởi vì mẫu thân làm nàng khó làm, đánh kia về sau đối nàng vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt. Mà nay ngày Tô Thanh Tuân sở dĩ biểu hiện bất đồng, là bởi vì nàng gần đây tại thế nhân trong mắt tình cảnh khắc ưu. Không muốn làm nàng cảm thấy thói đời nóng lạnh thôi. A-man lẽ lưỡi, được rồi, nô tỷ không nói chính là. Thấy nhà mình chủ tử hai mắt hơi hạc, thần thái đậm nhiên, A-man lặng lẽ thở dài, ám đạo xem ra cô nương trong lòng chỉ có vị kia dư công tử, đối người khác mà ngay cả nhắc tới hứng thú cũng chưa đâu. Rôn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, khương tự mở mắt ra, nhìn đến một người thanh y li hẻ nhà hoàn vội vàng đi tới. Nàng không khỏi ngồi thẳng thân mình. Thanh y li hẻ nhà hoàn đi vào nàng trước mặt, vốn ngồi thi lễ. Trần Sắc duôn dập, biểu cô nương, Chu Thái Thái đột nhiên té xỉu. Khương Ý lìa nhà chồng họ Chu, bởi vì đã xuất giá, hầu phủ hạ nhân không hảo lại xưng hô đại biểu cô nương, toại lấy Chu Thái Thái tương sứng. Khương Tử vừa nghe trong lòng lột bộ một tiếng, lập tức đứng dậy, ta đại tỷ hiện tại nơi nào? Mau chút mang ta qua đi. Biểu cô nương mời theo nô tỳ tới. Khương Tử đi theo thanh y tỳ nữ đi một chút vòng vòng, trong lòng tuy nôn nóng, lại thời khắc lưu ý bốn phía tình huống. Thấy sắc thật là đi trước Nghi Ninh Hầu lao phu nhân nơi phương hướng, thoáng an tâm. Xoay cái cong, chính là vực Hà Hồ. Vực Hà Hồ cùng cách đó không xa ánh sáng mặt trời đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, xem như Nghi Ninh Hầu phủ phải tính đến cảnh đẹp. Khương Tự Đối này chỗ cảnh trí rất quen thuộc, giờ phút này lại vô tâm dừng lại. Đã có thể ở nàng sắp sửa đi qua khi, đột nhiên một bóng người từ một bên hoa mục sau vọt lại đây, ngăn cản các nàng đường đi. Ai? A Man nhận không được hô một tiếng tập trung nhìn vào thất thanh nói, nhị biểu công tử. Chẳng đưa người là cái 14 5 tuổi thiếu niên, hình thể thư kham, nguyên bản thanh tú ngũ quan bởi vì mập mạp thế thành một đoàn, thoạt nhìn có chút hung hành. Thiếu niên ánh mắt có chút dại ra, đối Khương Tự vui mừng vỗ tay, tựa biểu mượi chơi với ta. Khương Tự nhìn nửa đường lao tới người, cứ việc trong lòng giật mình, sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh. Vẫn duy trì bình tĩnh nàng thực mau liền phát hiện cho các nàng dẫn đường thanh y giật tỉ nữ biến mất ở sum suê hoa mục trung, chớp mắt không thấy bóng dáng. Khương Tự lập tức phát giác không thích hợp tới, quyết đoán lui về phía sau hai bước. Đúng lúc vào lúc này, Tô Thanh Ý giơ tay đi bắt Khương Tự ống tay áo, bởi vì nàng này một lui bắt cái không. A Man thét chói tai, "Nị biểu công tử, ngươi làm gì vậy?" A Man, không cần nhiều lời, "Đi." Khương Tự xoay người sau này lui. Nị biểu đệ Tô Thanh Ý là cái tâm trí không đủ xi si nhi, lúc này cùng hắn lý luận chính là phạm suất, nhanh chóng quyết định chạy lấy người mới là sản xuất. Lúc này Khương Tự bất chấp suy nghĩ ai ở sau lưng thiết kế nàng, mục đích lại là cái gì, cơ hồ là bằng vào bản năng làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Nhưng Tô Thanh Ý là cái ngốc tử, hiện tại tưởng cùng Khương Tự chơi đùa, như thế nào sẽ làm nàng như vậy đi rồi, lập tức xông lên đem Aman đẩy ra, trong miệng hô, "Tựa biểu muội cùng ta cùng nhau chơi, ta muốn cùng Tựa biểu muội chơi." Giờ phút này Aman cũng phản ứng lại đây, nhấc chân liền đá đi ra ngoài. Aman là có công phu trong người. Bình thường đối phó hai cái đại hán không thành vấn đề, dưới tình thế cấp bách này một chân uy lực mười phần, tô thanh ý khổ người tuy đại, vẫn là một mông ngã ngồi đến trên mặt đất. Thừa dịp cơ hội này, chủ tớ hai người bước nhanh rời đi. Con! Đi ra ngoài hảo xa, A-man xoa xoa ngực, cô nương, đây là có chuyện gì nha, em đẹp nhị biểu công tử như thế nào sẽ ở nơi đó. Khương tử bình phục nhân chạy mau mà rồn dập thở rốc, lạnh lung nói, đúng vậy, ta cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Tô Thanh Ý đầu góc không linh quang, cấp bà ngoại mừng thọ khi cũng không có xuất hiện, nếu nói hai người ở chỗ này gặp được là vừa khéo, kêu biến mất Thanh Ý dịch tỷ nữ đủ để thuyết mình trong đó miêu nị. Đi trước tìm ta đại tỷ. Thanh Ý dịch tỷ nữ lợi dụng nàng đối trưởng tỷ quan tâm lệnh nàng không thể không đi theo cùng nhau đi, như vậy đại tỷ rời đi rốt cuộc thật là bà ngoại phân phó vẫn là có khác cấm yêu. Khương tử nghĩ đến đây, trong lòng nôn nóng, đại tỷ cùng nàng bất đồng, đã không có hảo thân thủ nhà ho Lại không có nàng những cái đó sâu cùng thuốc buộc, gặp được phiền tói tưởng thoát thân nhưng không dễ dàng như vậy. Khương tử mang theo A-man chạy tới nghi ninh hậu Lao Phu Nhân nghe diễn chỗ, xa xa thấy Khương Y-li hải liền ngồi ở nghi ninh chờ Lao Phu Nhân bên cạnh người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng ở chỗ cũ hoan hoan thần. Đến lúc này, nàng mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là ướt rầm rẻ mồ hôi. Khương tử dơ tay sửa sửa hơi loạn tóc mai, thả chậm bước chân hướng sân khấu kịch phương hướng đi đến Bùi Nghi Ninh hầu lão phu nhân xem diễn người rất nhiều, Khương Tự không có đi phía trước đấu, nhặt cái không chớp mắt vị trí ngồi xuống. Khương Y Liệp lại sớm phát hiện Khương Tự lại đây, ánh mắt đầu lại đây, mang theo dò hỏi. Phát hiện trưởng tỷ mạnh khỏe, Khương Tự pha giác may mắn, hướng Khương Y Liệp mỉm cười ý bảo không có việc gì. Khương Y dị hồi chi nhất người, vừa lúc Nghi Ninh hầu lão phu nhân nói chút cái gì, nàng liền thu hồi tầm mắt. Liên ở tỷ muội hai người không tiếng động giao lưu khi, Đại thái thái Mưu thị lặng lẽ quét về phía Khương Tử ánh mắt rất là phức tạp. Sao lại thế này, hay là Tô Thanh Tuyết đem sự tình làm tạm? Đột nhiên một trận xôn xao truyền đến, có người biên khóc biên hô, không hảo, nhị công tử đã xẻ ra chuyện. Chương 208 chết đuối. Xôn xao thanh càng lúc càng lớn, thực mau kinh động Nghi Ninh Hầu lão phu nhân. Sao lại thế này? Nghi Ninh Hầu lão phu nhân nghiêng đầu hỏi cách đó không xa Đại thái thái Mưu thị. Mưu thị nghe được những cái đó khóc tiêu sớm đã thay đổi sắc mặt. Đứng dậy đối chạy tới tỷ nữ lạnh giọng trách mắng, "Lão phu nhân ngày đại hỉ còn có hay không quý cũ? Có chuyện gì hảo hảo nói rõ ràng." Chạy tới tỷ nữ hoa dung thất sắc, nói chuyện đều nói lắp, "Đại thái thái, nhị công tử hắn, nhị công tử rốt cuộc làm sao vậy? Nếu không phải làm cho nhiều người như vậy mặt, Vưu thị hận không thể hùng hăng chịu nảy nha hoàn mấy bàn tay." Vưu thị là cái đắc ý người, sinh hồi phụ đích trưởng tôn cùng đích trưởng cháu gái, một đôi nhi nữ đều là xuất chúng. Cố tình con thứ Tô Thanh Ý từ nhỏ ngu dại, thành Vu thị một khối tâm bệnh. Giờ phút này thấy Nha Hoàn hoảng loạn loạn loạn bộ dáng, Vu thị một lòng nắm lên, e sợ cho con thứ lại chọc cái gì họa làm nàng khó làm, phải biết rằng trước đó không lâu con thứ vừa mới gây ra họa. Vô số đạo tầm mắt dừng ở Nha Hoàn trên người, Nha Hoàn rơi lệ đầy mặt hô: "Đại thái thái, nhị công tử chết đuối." Vu thị thân mình quắc quơ, trước mắt một trận choáng váng, lạnh lùng nói: "Nhị công tử có hay không sự?" Nha Hoàn quỳ trên mặt đất, Cả người run rẩy nói không ra lời. Vưu thị một lòng lạnh nửa thanh, nhấc chân liền hướng Vốc Hà Hồ phương hướng chạy. Thân là quản gia người, Vưu thị rất rõ ràng hầu phủ có thể làm người chết đuối trô chính là Vốc Hà Hồ. Nghi Ninh hầu lão phu nhân run rẩy đứng lên, bởi vì thức dậy cấp suất nửa nga quỷ. Bà ngoại, Khương Y Liễu vội đem Nghi Ninh hầu lão phu nhân đỡ lấy. Nghi Ninh hầu lão phu nhân nâng lên tay, thanh âm the lương, "Y Liễu nhi, đỡ ta qua đi." Nghe duyên mọi người vội theo Nghi Ninh Hầu lão phu nhân cùng đi. Trong chớp mắt vô cùng náo nhiệt sân khấu không người lên tiếng nữa, chỉ còn ầm ĩ qua đi quản cung é. Trong một góc, A Man môi trắng bệ, dùng sức lôi kéo Khương Tử ống tay áo, "Cô, cô nương, chúng ta có phải hay không có phiền toái?" Khương Tử sắc mặt tuy tái nhợt, ngữ khí vẫn như cũ vẫn duy trì trấn định, "Chúng ta cũng qua đi đi, là phiền toái tránh không khỏi, nên tới tổng hội tới." Nhị biểu đệ Tô Thanh ý cư nhiên chết đuối. Tiếp trước Tôi thỉnh nhi công lần này 1 năm qua đời, nhưng không phải bà ngoại đại thọ thời điểm, mà là chậm mấy ngày. Lúc ấy nàng đã là an quốc công phủ tức phụ, tang tin truyền tới nàng nơi đó, nói nhị biểu đệ là bệnh chết, đến nỗi bệnh gì cũng không có để. Mà nay, Tô Thanh ý lại chết đối mà chết. Khương Tử nghĩ đến trong đó khác nhau, trong lòng từng trận hàn khí hướng lên chiến thoán. Trở lại sân khấu nơi này bình tĩnh lại, nàng sớm đã suy nghĩ cẩn thận Tô Thanh ý ở vốc Hà hồ phủ cẩn ngăn lại nàng nếu là bị người phát hiện sẽ có cái gì hậu quả. Bọn họ đã không phải tiểu Hải tử, dây dưa dưới bị người gặp được, nói không chừng liền phải đem nàng cùng Tô Thanh Ý thấu thành một đôi, đến lúc đó nàng liền tính tha chết công tử cũng muốn chọc một thân tao. Kiếp trước lúc này nàng đã vì người phụ, cũng không có phát sinh cái này nhạc đệm. Như vậy Tô Thanh Ý chết đối là bởi vì kiếp này có kiếp trước vô cái này nhạc đệm, vẫn là nói hắn kiếp trước bệnh chết có khác nguyên do. Mà bất luận như thế nào, có một chút hương tự rất rõ ràng, Tô Thanh Ý kiếp trước cùng kiếp này từ vong thời gian là bất đồng. Khương Tự càng muốn, sắc mặt càng khó xem. Mới đã trải qua vĩnh xương bá vợ chồng tử vong, nàng đối trọng sinh sau một ít thay đổi bắt đầu hiểu được sợ hãi. Suy nghĩ phân loạn dàn, xương tự dưới chân mềm nhũn đánh cái lảo đảo. Một bàn tay vững vàng đem nàng đỡ lấy, "Cô nương, cẩn thận." Khương Tự gật gật đầu, nhanh hơn một bước, thực mau liền đuổi theo Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đang ngửi, yên lặng đi ở Khương Ý liề một bên. Xa xa gặp được tươi đẹp dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh vực Hà Hồ. Vực Hà ven hồ vây lời người, Ô nào thanh hỗn loạn khóc tiếng la, cùng lúc trước trong phủ náo nhiệt vui mừng so sánh với, phảng phất thành một thế giới khác. Trại ở đằng trước Vưu thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất con thứ. Tô Thanh Ý vẫn không nhúc nhích nằm, bên người có một người bà tử không ngừng ấn hắn bụng, theo bà tử ấn, thủy theo hắn khóe miệng chảy ra, nhưng hắn lại không hề phản ứng. Ý Nhi, Vưu thị phát ra tê tâm liệt phế một tiếng tê rừ, nhào tới. Tô Thanh Ý hai mắt nhắm nghiền, một trương vốn là mập mạp mặt cơ hồ tê ở bên nhau vật nhìn có chút dữ tợn. Ý Nhi, ngươi tỉnh tỉnh nha, Đường Đoan Nương. Vu thị loạng choạng Tô Thanh Ý thân mình, tay sờ đến hắn lở lỗ bên ngoài da thịt, một mảnh lạnh băng. Đại thái thái, nhị công tử đã. Đi. Vu thị lại đống, ôm Tô Thanh Ý sát chết không buông tay. Cứ việc nàng rất nhiều thời điểm đều sẽ ghét bỏ con thứ là cái xi si nhi, nhưng lại thế nào đều là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, hiện giờ dưỡng đến 14 tuổi rơi vào kết cục như vậy, há có không thương tâm đạo lý? Vô thị tiếng khóc từng tiếng truyền vào mọi người trong hay, mọi người đều nhỏ giọng khóc nước mắt nở lên. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân bắt lấy Khương Y ở cánh tay tay không ngừng phát run, cơ hồ đứng thẳng không được. Hảo Hảo hỉ sự biến tang sự, thật lớn cảm xúc chênh lệch khiến nàng rất khó khống chế được cảm xúc. Tin tức thực mau truyền tới Nam khách bên kia, vô dụng bao lâu lão Nghi Ninh Hầu cùng Tô Đại Lao gia liền sôi nổi tới rồi. Đây là có chuyện gì? Tô Đại Lao gia xanh mặt hỏi. Vô thị thanh âm đã ách, "Lao gia, Ý Nhi không có ta, ý Nhi không có. Nàng bắt đầu rối loạn, vì sao con thứ tồn tại khi ghét bỏ hắn là cái xi nhi, sợ cho nàng mất mặt liền lao phu nhân ngày sinh cũng chưa làm hắn lộ diện. Hôm nay con thứ nếu là cùng trưởng tử cùng nhau, nói không chừng liền không có trận này tai họa. Tô lại lao ra nhìn đã không có hơi thở con thứ, tuy rằng khổ sở lại xa không bằng Vu thị bi thống, bởi vậy lý trí thừa ở. Ý Nhi tuy rằng tâm trí không đủ, ngay thường lại sẽ không tới gần thủy biên, còn nữa nói, hầu hạ ý nhi nhà hoàn đâu? Tou lại lao ra như vậy vừa hỏi, một người tỷ nữ buồn quỳ xuống, nô tỳ bồi nhị công tử ở trong sân đá qua cầu, nhị công tử nói khác, nô tỳ đi vào đoan thủy, ai biết quay đầu nhị công tử đã không thấy tam hơi. Nô tỳ nơi nơi tìm, sau đó, sau đó liền phát hiện có người nổi tại vực hà trong hồ, nhìn kỹ đúng là nhị công tử. Tỷ nữ càng nói càng hoảng, liên tục dập đầu, nô tỳ đáng chết, lao ra thái thái tha mạng a. Tiện nhân, ngươi câm mồm. Vưu thị xông tới chịu tỷ nữ một bạt hai. Sắc mặt càng thêm khó coi, rồi sau đó chậm rãi quay đầu, cùng sắc mặt trắng bệnh Tô Thanh Tuyết đối diện. Tô Thanh hoảng sợ mở to hai mắt, dùng sức lắc đầu. Không liên quan chuyện của nàng, là mẹ cả làm nàng đem Nhị ca hống đến ánh sáng mặt trời đỉnh nơi đó, sau đó chờ Khương Tử đi ngang qua khi khuyến khích Nhị ca chạy ra đi quấn lấy Khương Tử. Tô Thanh Tuyết kiệt lực dùng ánh mắt biểu đạt vô tội. Mưu thị dần dần bình tĩnh lại, trong lòng minh bạch thứ nữ tuyệt không hại con thứ lá gan, đương nhiên nghĩ tới hoài nghi đối tượng. Con thứ có thể hay không là dây dưa khương tự khi lọt vào ngoài ý muốn. Nghĩ đến chỗ này, Vưu thị Dương giọng đối mọi người nói, nhị công tử không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống nước, các ngươi ai nếu là phát hiện cái gì dị thường định thật mạnh có thưởng. Ai nếu là cảm kích không báo bị ta phải biết, cả nhà đều tống cổ đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không bao lâu một cái tiểu nha hoàn sợ hai nói, nô tỳ lúc trước từ nơi không xa đường nhỏ lên đường quá, loáng thoáng nghe thấy nhị công tử ở kêu người. Chương 209 duyên phận nha, nhị công tử ở kêu ai? Tiểu Nha Hoàn vừa nói xong, Tô lại lao ra cùng Vưu thị cơ hồ châm miệng một lời hỏi. Tiểu Nha Hoàn thần sắc hốt hoảng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ theo bản năng khắp nơi nhìn xung quanh. Theo nàng ánh mắt lưu chuyển, bị đảo qua người không khỏi khẩn trương lên. Cuối cùng, Tiểu Nha Hoàn tầm mắt ở Khương Tử trên người dừng hình ảnh, lôi kéo cứng đờ khóe môi vươn ra ngón tay hướng nàng, lắp bắp nói, nhị công tử giống như ở T. Tựa biểu muội. Lời này vừa ra, Mọi người tầm mắt tất cả đều rơi xuống Khương Tự trên người. Mưu thị sớm có cái này chuẩn bị tâm lý, nghe vậy Trừng Hướng Khương Tự ánh mắt phá lệ hung ác, "Khương Tự, ý nhi rơi xuống nước có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?" Nàng thật là hận a, sớm biết rằng này tiểu tiện nhân như thế rắn rết tâm địa, liền không nên động cái kia tâm tư, loại này tai họa người đổ vật nên ngày nào đó bị ông trời thu, mà không phải lưu chữ khắp nơi tai họa người. Tô Đại lao ra thượng tính bình tĩnh, trầm giọng hỏi Tiểu Nha Hoàn: Ngươi xác định nghe thấy nhị công tử như vậy thế ư? Tiểu nha hoàn ở trước mắt bao người thập phần cần trường, nghe Tô Đại lao ra như vậy vừa hỏi, cuối cùng một kia do dự ngược lại quên tới rồi sau đầu, mạnh gật đầu nói, nô tỳ nghe rõ, nhị công tử gọi đúng là tựa biểu muội. Thiện nhân, ngươi còn ý nhi mệnh tới. Vưu thị hét lên một tiếng, tiến lên đập Khương tự. Khương Y Chi ở Khương tự trước người ngăn lại Vưu thị, đại cứu mẫu, ta muội muội sẽ không hại người, càng không thể hại nhị biểu đệ. Ngươi cho ta tránh ra. Vưu thị dùng sức đem Khương Yilie đẩy, đẩy Khương Yilie một cái lảo đảo. Phía sau một bàn tay đem Khương Yilie đỡ lấy, nhàn nhạt thiếu nữ thanh âm truyền đến, đại cứu mẫu tốt xấu là nghi Ninh Hồi phủ thế tử phu nhân, quản gia nhiều năm, kiến thức rộng rãi, mà nay gần nghe một cái tiểu nha hoàn nói vài câu, liền như người đàn bà đanh đá đối cháu ngoại gái kêu đánh tiêu giết, không cảm thấy mất thân phận sao? Khương tự ý bảo A Man chiếu cố hảo Khương Yilie, mặt vô biểu tình nhìn Vưu thị. Nhìn đến này trương chút nào không thấy hoảng loạn mặt, Vô thị lửa giận xông thẳng trán, liền khóc mang hô: "Thân phận, ta hiện giờ thân phận chính là một cái mất đi nhi tử mẫu thân, cái gì thể diện ta đều có thể không cần, chỉ cần hại ta nhi tử người cho ta nhi tử lên mạng." Nàng nói, vỗ tay hướng Khương Tự đánh đi. Dương tay. Thiếu niên mang theo giận tái đi tiếng quát truyền đến. Khương Trạm bắt lấy Vô thị thủ đoạn, mặt giận dữ: "Ta quản ngươi cái gì thân phận, ngươi dám động một chút ta muội muội thử xem." Khương Trạm quả thực sắp tức giận đến nổ tung, hắn liền đến chậm một bước. Tự nhiên có người dám đánh hắn muội muội. Vưu thị thủ đoạn bị trảo đến sinh đau, giọng căm hận nói: "Khương Trạm, ngươi còn có hay không một chút quý củ?" Khương Trạm cười lạnh: "Hiện tại hỏi ta có hay không quý củ, ngươi một cái đứng mơ, sự tình còn không có biết rõ ràng liền phải đánh nhà chồng cháu ngoại gái, này lại là từ đâu ra quý củ?" A Man đỡ Khương Yiye, trợn mắt há hốc mồm. Trong triều không nghĩ tới a, nhị công tử cư nhiên như thế vi phong. Lao ra. Vưu thị mang theo khóc nức nở nhìn về phía Tô đại lao ra. Tô Đại lao ra trầm giọng nói, "Không tội, là nên hỏi rõ ràng lại nói." Vưu thị đã nhận định là Khương tự hại chết con thứ, nghe Tô Đại lao ra như vậy vừa nói, vạn phần không cam lòng. Tô Thanh Xương đỡ Vưu thị, nương, vẫn là hỏi rõ ràng rồi nói sau, ta cảm thấy tựa biểu muội sẽ không thương tổn nhị đệ. "Ngươi biết cái gì?" Vưu thị trách mắng. Tô Thanh Xương nhếch chặt khóe môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nhị đệ vì sao sẽ đột nhiên rơi xuống nước. Càng vô pháp tưởng tượng sẽ cùng biểu muội có quan hệ. Tô Đại Lao ra bình tĩnh nhìn Khương Tự, mặt trầm như nước, "Tự Nhi, ngươi lúc trước cùng ý nhi chạm qua mặt." Khương Tự vừa muốn mở miệng, một đạo thanh âm truyền đến, "Chấm đã." Khương An thành bước đi đến Khương Tự bên người, đem nàng hướng phía sau lôi kéo, không chút nào yếu thế cùng Tô Đại Laoa đối diện, "Đại cứu ca là ở thẩm vấn nữ nhi của ta sao?" "Muội phu, như thế nào nói như vậy? Ta là Tự Nhi thân cứu cứu, đương nhiên không phải ở thẩm vấn nàng." chỉ là tìm nàng hiểu biết một chút tình huống. Khương An Thành trầm khuôn mặt cũng không cấp tô đại lao ra mặt mũi, hiểu biết tình huống cũng không phải là hầu phụ loại thái độ này. Đại cứu ca, các ngươi nếu là cảm thấy ý nhi không phải trượt chân rơi xuống nước, muốn tìm ra hung thủ tới, liền báo quan đi. Báo quan? Mọi người nghe xong lời này, rất là ngoài ý muốn. Bình thường nhân gia, dễ dàng không muốn cùng quan phủ giao tiếp, một là phiền toái, nhị là mất mặt. Như Tô Thanh Ý như vậy chết đuối bỏ mình, trong nhà không người báo quan nói. Quan phủ cũng sẽ không ăn no căng người tới điều tra. Thấy Tô Đại lão gia nhất thời không nói, Khương An thành cau mày lạnh lùng nói, ý Nhi chết chỉ có hai loại khả năng, một là trượt chân rơi xuống nước, nhị là có người đẩy hắn rơi xuống nước. Nếu là đệ nhất loại, vậy cùng Tự Nhi không quan hệ, đại cứu ca như vậy đề ra nghi vấn Tự Nhi thực không đạo lý. Nếu là đệ nhị loại, làm cha mẹ chẳng lẽ không nghĩ tìm ra hung thủ thế hải tử báo thù sao? Khương An thành nói làm Tô Đại lão gia chần chờ lên. Báo quan Nghi Ninh Hầu lão phu nhân trầm giọng nói: "Mẫu thân, lão phu nhân." Đông đảo thanh âm vang lên. Nghi Ninh Hầu là cái mặc kệ sự, nghe lão phu nhân nói như vậy, phụ hòa nói: "Vậy báo quan đi." Phu thân, nhi tử cảm thấy không cần thiết làm quan phủ tham gia đi." Tô đại lao gia nói, nhìn Khương tự liếc mắt một cái. Hắn không rõ Khương An thành tin tưởng từ đâu tới đây, nếu là quan phủ người tới tra ra cháu ngoại gái cùng con thứ chi gian đã xảy ra chuyện gì, công kia thật là hai phủ đều mất mặt. Khương An Thành tuy không phải tâm tư tỉ mỉ người, chính là sự tình quan nữ nhi lại phá lệ cảnh giác, vừa thấy Tô Đại lao ra bộ dáng này liền tới rồi hòa khí. Nói đến nói đi, bọn họ chính là hoài nghi tự nhi. Đây cũng là hắn kiên trì báo quan nguyên nhân. Hắn tin tưởng nữ nhi trong sạch, cũng tin tưởng Thuận Thiên phủ Doãn Chân Thế thành năng lực. Một khi đã như vậy, thành quan phủ tham gia là sáng suốt nhất lựa chọn, vô luận như thế nào đều so nữ nhi ở trước mắt bao người bị người đương phạm nhân giống nhau hỏi tới hỏi lui muốn hảo. Đại cứu ca nếu là cảm thấy không cần thiết, kia người khác cũng không thật nhiều miệng, nhưng các ngươi bắt lấy ta khuê nữ hỏi tới hỏi lui ta nhưng không đáp ứng. Vưu thị nổi giận, "Bà gia, chẳng lẽ nữ nhi là bà bối, ta nhi tử chính là mãi ngói sao?" Khương An Thành đã sớm phiền Vưu thị đối nữ nhi thái độ, nghe vậy lạnh lùng cười, "Cho nên ta mới đề nghị báo quan a, quan phủ người tới tra hỏi tự nhi, ta tuyệt không ngăn đón." Báo quan liền báo quan. Vưu thị trong lòng đã nhận định con thứ chết cùng Khương tự thoát không ra quan hệ, hung hăng nói: Tô Đại Lao gia thấy vậy không lại ngăn cản. Chờ đợi quan phủ người tới thời gian, Vưu thị vây quanh ở Tô Thanh Ý thi thể bên khóc cái không ngừng. Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thể lực chống đỡ hết nổi từ Nghi Ninh Hầu bồi vào phòng nghỉ ngơi, Tô Đại Lao gia tắc vẫn luôn chờ mặc. Khương An thành lặng lẽ vỗ vỗ Khương Tự, thấp giọng nói, có phụ thân ở, đừng sợ. Khương Tự gật đầu, nữ nhi không sợ. Đợi không có lâu lắm, chân thế thành mang theo một đám nha dịch vội vàng đuổi tới, Tô Đại Lao gia đón đi lên, ai thanh nói làm phiền chân đại nhân. Tô Thế Tử nén bi thương, trước mắt không phải Hàn Huyền thời điểm, Chân Thế Thành cùng Tô đại lao ra chào hỏi qua, ánh mắt quét về phía mọi người, rơi xuống Khương Tử trên mặt khi đáy lòng thật dài thở dài. Một cô án tử liền gặp được nha đầu này, thật đúng là duyên phận nha. Chương 210 như thế nào tự chứng trong sạch. Chân Thế Thành nhìn thấy Khương Tử quả thực có loại đột nhiên sinh ra thân thiết cảm, không khỏi ám quấy khởi nhi tử không biết cố gắng tới. Cái gì? Là hắn ra mặt bị người ta phụ thân cư tuyệt. Lúc ấy Đông Bình Bá rõ ràng ý động, quay đầu lại liền sửa lại chú ý, nói đến cùng vẫn là nhân gia cô nương không đáp ứng. Chẳng lẽ nhân gia cô nương sẽ bắt bẻ hắn sao? Khẳng định là nhi tử không biết cố gắng, không cái kiêu bản lĩnh làm tiểu cô nương phương tâm đại động. Chân thế thành ánh mắt quả thực làm Khương Tự giới giam lên. Nàng cũng không nghĩ mỗi lần trường hợp này gặp phải a. Nàng rõ ràng chỉ là cái an tĩnh thiếu nữ. Nhưng thật mau, Khương Tự lực chú ý liền phóng tới một người khác trên người. Người nọ đứng ở chân thế thành bên cạnh người cao cao gầy gầy, màu da trắng nõn, mặt vô biểu tình khi có loại thiên nhiên thanh lãnh. Khương Tự ngẩn ra một chút, không nghĩ tới Úc Thất vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Úc Cẩn kiệt lực khống chế được xem qua đi xúc động, dù tại bên người tay nhẹ nhàng xoa xoa nhị Nưu đầu. Nhị Nưu nhìn xem nữ chủ nhân nhìn nhìn lại nam chủ nhân, phiền não cờ cờ cái đuôi. Khương Tự phát hiện Nhị Nưu khi càng là sững sốt một chút. Úc Thất cùng chân đại nhân cùng nhau xuất hiện đã rất kỳ quái, lại mang lên Nhị Nưu, nàng đã bắt đầu hồ đồ. Mọi người thực mô liền phát hiện nhị ngưu tồn tại, trong lúc nhất thời biểu tình vi diệu. Khi nào quan phủ phá án còn mang cầu? Tô Thế Tử, có thể mang ta đi nhìn xem lệnh công tử sao? Trân Đại Nhân mời theo ta tới. Tô Thanh Ý thi thể đã bị chuyển qua trong phòng, Trân Thế Thành cẩn thận xem xét một phen, Ý bảo mang đến ngộ tắc tiến thêm một bước kiểm tra, rời bước đại sảnh bắt đầu hỏi chuyện. Là ngươi nghe được Tô Nhị Công Tử ở kêu tựa biểu mội? Tiểu Nha Hoàng Quỳ Gối Trân Thế Thành trước mặt vừa muốn trả lời liền rắc một đạo lạnh lùng ánh mắt quét tới, như dao cắt đến nàng ngược lạnh cả người. Nàng không khỏi dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái chân thế thành bên cạnh cao gầy thiếu niên, liền thấy thiếu niên dung sắc lạnh băng, tay chính nhấn ở treo ở bên hông vỏ đao thượng. Tiểu nha hoàn ra đầu tê dần, vội vàng cúi đầu. Thấy tiểu nha hoàn không hé răng, chân thế thành nhíu mày, như thế nào? Đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi người cầm sao? Mưu thị hận không thể một cái tát ném qua đi. Cái này tiện tỳ thì... Thời khắc mấu chốt thế nhưng phạm xuẩn. Tiểu nha hoàn vội gật đầu, là, nô tì nghe được nhị công tử như vậy tê ơ. Chân thế thành sờ sờ dâu, không nhanh không chầm hỏi, ngươi lúc ấy nghe được tiếng la, có hay không qua đi xem. Không có, nô tì đi chính là một khác điều đường nhỏ, tuy rằng cùng vốc hà hồ cách xa nhau không xa, nhưng có hoa mục ngăn cản, nhìn không tới bên hồ tình hình. Lúc ấy nô tì vội vã đi làm sống, cũng không có dừng lại. Nói như vậy, ngươi chỉ nghe được thanh âm, cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiểu Nha Hoãn do dự, Chân Thế Thành mặt trầm xuống, ngươi chỉ cần trả lời bản quan là hoặc không phải. Đúng vậy. Tiêu Hảo, ngươi trước tiên lui đến một bên đi. Chân Thế Thành ánh mắt rời về phía Khương Tử. Khương Tử thân sắp thản nhiên đi đến Chân Thế Thành trước mặt, hướng hắn một phúc, đại nhân có nói cái gì cứ việc hỏi đi. Mọi người đều nhìn về phía Khương Tử, trong đó một đạo ánh mắt phá lệ chuyên chú, Khương Tử không có hướng cái kia phương hướng xem cũng biết là ai. Khương cô nương đối tiểu Nha Hoãn vừa mới nói hay không tán thành? Cứ việc lén đối Khương Tự thưởng thức không thôi, chân thế thành thẩm vẫn thái độ vẫn như cũ đoan chính. Khương Tự trầm mặc một lát, mở miệng, không lâu trước đây, tiểu nữ tử đích sắc ở vốc hà bên hồ gặp nhị biểu đệ. Quả nhiên là ngươi Hạ Úy Nhi. Vưu thị giọng căm hận nói. Khương Tự nhìn về phía nàng, lạnh lạnh nói, đại cứu mỗ hảo kỳ quái, chẳng lẽ ta gặp nhị biểu đệ, nhị biểu đệ chính là ta làm hại. Nếu cái gì đều dựa vào phỏng đoán, còn muốn quan phủ làm gì? Ngươi Vưu thị nhất thời chán nản nói không ra lời. Nàng trăm triệu không nghĩ tới một tiểu nha đầu loại này thời điểm còn như thế miệng lưỡi sắc bén. Úp Cẩn nhịn không được cong lên khóe môi. Xem ra a tử nhanh mồm dẻo miệng không chỉ nhằm vào hắn một người, đối cái này mặt mày khả ố lão bà cũng không lưu tình chút nào sao. Nghĩ đến đây, Úp Cẩn khẽ miệng lại rũ xuống dưới. Cùng một cái mặt mày khả ố lão bà đánh đồng, tựa hồ cũng không gì nhưng cao hứng. Thế tử phu nhân, bản quan thẩm vẫn khi, thỉnh ngài bảo trì an tĩnh. Vưu thị đốn dác trên mặt nóng rát. Khương cô nương, cẩn thận nói nói ngươi gặp được Tô Nhị công tử tình hình đi. Khương tự không có chút nào xấu hổ co quắp, thanh âm khẽ nhếch có thể làm ở đây mỗi người đều có thể nghe được, ta mang theo A Man đi tìm đại tỷ, đi ngang qua vước Hà Hồ khi nhị biểu đệ đột nhiên từ hoa mục trung nhảy ra tới ngăn cản ta đường đi. Tô cần nghe được ngược đau. Nay thật đúng là hỗn đản nhân ra dưỡng ra tới hỗn đản nhi tử, liền tính bất tử hắn quay đầu lại cũng muốn lộng chết tính. Sau đó đâu? Các ngươi có không nổi lên chánh trách? Khương tự thần sắc chầm tĩnh, không có, nhị biểu đẻ giống như trĩ nhi, chỉ là muốn ta cùng với hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng ta vội vã đi tìm đại tỷ, liền vội vàng đi rồi. Đến nỗi kia dẫn đường thanh ý gì hay tỷ nữ, khương tự cũng không có đẻ. Hiện giờ đã tìm không được thanh ý gì tỷ nữ người, vừa không biết tỷ nữ tên cũng không biết nói tới lịch, như vậy mẫn cảm thời điểm tùy tiện nhắc tới sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng phức tạp, đối nặng có hại vô ích. Kêu lúc sau ngực nhưng phát hiện cái gì gì thường? Không có. Nghị biểu đệ tuy rằng hô ta vài tiếng, nhưng ta cũng không có dừng lại. Vũ thị nhịn không được nói, "Đại nhân, ngài cũng không thể chỉ tin vào nàng lời nói của một bên. Nàng nói không có cùng ta nhi tử khởi tranh chấp liền không có sao? Ai có thể chứng minh? Nô tỳ có thể chứng minh." A Man lớn tiếng nói, "Go Cản sử." Vũ thị cười lạnh, "Ngươi là nàng nha hoàn, liền tính nàng làm ngươi thừa nhận chính mình là hung thủ, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cự tuyệt." Mọi người âm thầm gật đầu. "Đại nhân, Khương tự hiển nhiên là cuối cùng nhìn thấy ta con thứ người, nàng hiểm nghi lớn nhất. Khương tự lắc lắc đầu, đại cứu mẫu, ngươi sai rồi, ta tuyệt đối không phải cuối cùng nhìn thấy nhị biểu đệ người. Kìa còn có ai? Viu thị bật thuốc lên hỏi. Khương tự gần từng chữ một nói, nếu nhị biểu đệ không phải trượt chân rơi xuống nước, như vậy cuối cùng một cái nhìn thấy người của hắn đương nhiên là hung thủ. Nàng lời này nói được dứt khoát lại lạnh băng, mọi người nghe xong, thế nhưng mạc danh cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Rõ ràng hung thủ chính là ngươi. Vưu thị kích động lên. Người khác không rõ ràng lắm, nàng cũng hiểu được Khương Tử cùng Tô Thanh Ý tương ngộ là chuyện gì xảy ra, hơn nữa Khương Tử ngậm miệng không đề cập tới dẫn nàng thượng câu Thanh Ý tỷ nữ, nàng liền càng nhận định Khương Tử trong lòng có quỷ. Lúc này Ngô Tắc tiến đến, nói ra kết luận, đại nhân, trải qua bước đầu kiểm tra thực hư, người chết xác thật chết vào chết đuối, mà không phải sau khi chết rơi vào trong nước, nói cách khác trượt chân rơi xuống nước cùng bị người đẩy vào trong hồ đều có khả năng. Tô đại lão ra mở miệng nói: Đại nhân, quyển tử tuy rằng tâm trí không đủ, lại từ nhỏ sợ thủy, khả năng không lớn sẽ trượt chân rơi xuống nước. Nói như vậy, Tô Thế Tử càng có khuynh hướng người sau. Tô đại lão gia yên lặng gật đầu. Chân thế thành phân phối nha dịch đi vước hạ hồ phụ cận kiểm tra, Úc Cẩn đứng ra nói, "Đại nhân, ta cũng đi xem. Cứ việc hắn tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này, nhưng tìm được manh mối chứng cứ thế a tự rửa sạch hiềm nghi mới là tốt nhất bảo hộ." Khương Tử Thơ ơ lại nhạt. Vẫn như cũ nhìn không thấu ức cẩn cùng chân thế thành chi gian là tình huống như thế nào, tạm thời đem nghi hoặc cấp xuống, thông dung nói, nếu nhị biểu đệ là bị người đẩy vào trong nước, kỳ thật có một chỗ thực rõ ràng có thể chứng minh cùng ta không quan hệ. Chương 211 Tân hiềm nghi người. Khương tự nói tức khắc hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý. Chân thế thành gấp không chờ nổi hỏi, Khương cô nương như thế nào chứng minh? Chân đại nhân có không theo ta đi vượt hạ ven hồ? Khương tự hỏi. Chân thế thành gật đầu, tự nhiên có thể Hàn Nguyên Bản liền chuẩn bị hỏi xong lời nói sau đi hiện trường cẩn thận xem xét. Một đám người mênh mông quần quật một lần nữa phản hồi vực hà bên hồ. Khương Tự duỗi tay một lòng tay, "Chân đại nhân ngài xem, này một mảnh địa phương bước chân tuy hỗn độn, trong đó một hàng dấu chân lại rất rõ ràng." Chân Thế Thành nhìn kỹ xem, chỉ vào bên hồ một hàng to rộng dấu chân hỏi, "Khương cô nương là nói này hàng dấu chân?" Khương Tự gật đầu, "Đúng vậy, này hàng dấu chân là ta nhị biểu đệ lưu lại, đại nhân nếu là không tin Có thể mang tới nhị biểu đệ hiện tại xuyên giày tới sói so đối. Tô Thanh Ý hình thể to rộng, một đôi chân cũng to rộng đến kinh người, Khương Tử có một lần tới hầu phủ tiểu trụ, ngẫu nhiên nghe được nha hoàn đoán giận nhị công tử giày không hảo làm, cho nên ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi mọi người tới rồi hiện trường, Khương Tử trong lòng biết không thể thiếu phiền toái, vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm manh mối, thực mau liền phát hiện này một hàng dấu chân. Đem Tô nhị công tử trên chân xuyên giày mang tới sói so đối. Chân thế thành phân phó thuộc hạ. Không bao lâu thuộc hạ mang tới một chiếc giày, nghiêm túc so đối diện sau nói: "Đại nhân, này hàng dấu chân xác thật là giày chủ nhân lưu lại." Khương Tử đi phía trước đi rồi mấy bước, ở Vốc Hà bên hồ Đừng Yên, cuối cùng này hai chân ấn liền ở chỗ này, giày tiêm hướng bên hồ, có thể thấy được nhị biểu đệ rơi xuống nước trước chính diện đối với Vốc Hà hồ phương hướng. Nếu nhị biểu đệ là bị người đẩy vào trong nước, như vậy hung thủ khẳng định là đứng ở hắn mặt sau. Đại nhân cảm thấy ta nói phải chăng có đạo lý. Chân Thế Thành gật đầu. Khương cô nương lời nói có đạo lý, bất quá trừ bỏ Tô Nhị công tử dấu chân, mặt khác dấu chân nhiều mà hỗn độn, tưởng tư này đó dấu chân trùng tìm ra hung thủ dấu chân cơ hồ không có khả năng. Chân Thế Thành nói, trong lòng thở dài. Chính như rất nhiều hiện trường vụ án giống nhau, thường thường bởi vì mọi người vô tri phá hủy rất nhiều trọng yếu phi thường manh mối, cấp nguyên bản dễ dàng tra ra án kiện mang đến rất lớn khó khăn, chính là lại không thể bởi vì này đó mà chỉ trích hộ chủ. Khương Tự nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái đó phân loạn dấu chân, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Này đó dấu chân trung tất nhiên có một hàng là hung thủ lưu lại, chỉ tiếp theo cứu người cùng xem náo nhiệt người tiến đến, sớm đã không thể nào phân biệt. Khương Tự khẽ khẽ thở dài, đại nhân hiểu lầm, ta nhắc tới dấu chân, đương nhiên không trông cậy vào dựa cái này tìm ra hung thủ, mà là làm đại gia biết lúc ấy hung thủ sở trạm vị trí. Nếu thực sự có hung thủ tồn tại, hắn hẳn là đứng ở chỗ này, các vị có không nhận đồng? Mọi người không khỏi gật đầu. Khương Tự đề đề góc váy, nhị biểu đệ hình thể to rộng, như vậy rất vào trong nước tất nhiên sẽ kích khởi một mảnh bọc nước, như vậy hung thủ Siêm Ý thì không thể tránh né sẽ bị ướt nhẹp rất nhiều. Thì tính sao? Ngay như thế lại, qua lâu như vậy mặc dù ướt nhẹp cũng đã sớm làm. Vưu thị phản bác nói, Khương Tự nhìn về phía Vưu thị, ta trở lại sân khấu kịch nơi đó lúc nào cũng gian tượng sớm, nhìn đến ta người có thể chứng minh ta Siêm Ý là sạch sẽ. Còn nữa nói, mợ cả hay là nhận không ra ta váy vật liệu may mặc Vô thị tập trung nhìn vào, sắc mặt khẽ biến. Khương Tử Sở xuyên váy xanh màu sắc tươi đẹp, là dùng một loại tên là Bích Vành Sa quý báo nguyên liệu tài thành. Loại này nguyên liệu làm thành quần áo mùa hè mặc vào tới mát lạnh vô hạn, phá lệ thoải mái, rất nhiều phu nhân quý nữ đều yêu thích xuyên, lại có một chút không tốt, chẳng sợ dính vài giọt bọt nước đều sẽ vực hoa, giống như dầu mỡ. Mà Khương Tử váy xanh sạch sẽ, không có nửa điểm hoa đốm. Chính như Khương Tử lời nói, chẳng sợ hung thủ lại cẩn thận. Đem Tô Thanh Ý đẩy vào trong nước hồ thân thượng không có khả năng một chút bọt nước cũng chưa ban đến, mà nàng không thể nghi ngờ dùng một cái váy xanh chứng minh rồi chính mình trong sạch. Khương Tử không hề xem sắc mặt khó coi vĩ thị, đối chân thế thành hơi rắc khóe môi, thật đáng tiếc, tiểu nữ tử chỉ có thể minh chứng mình trong sạch, đến nỗi tìm ra hung phạm, liền phải làm phiền chân đại nhân. Chân thế thành nhìn về phía Khương Tử ánh mắt khó nén thưởng thức, Khương cô nương làm được thực hảo. Khương Tử hơi hơi bồn rối, lui đến một bên. Khương Trạm nhẹ nhàng kéo Khương Tự một chút, hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Khương Tự hồi chi nhấc người, thừm mau lại thu liễm ý cười. Có lẽ là bởi vì ở kiếp trước Tô Thanh Ý thực mau liền bệnh chết, nàng kỳ thật tiềm thức trung đã tiếp nhận rồi chuyện này, cho nên nương sự tình phát sinh ở trước mắt khi tâm tình tuy trầm trọng, lại không giống đối mặt Vĩnh Xương bá vợ chồng qua đời khi sinh ra cái loại này khó có thể khắc chế tuyệt vọng cảm. Nói như vậy, hung thủ rất có thể đổi quá Siem Yidi. Vu thị bỗng nhiên hỏi. Chân Thế thành gật đầu. Không bài trừ loại này khả năng. Vưu thị chậm rãi di động ánh mắt, cuối cùng dừng ở Nhị thái thái Hứa thị trên người. Mọi người theo Vưu thị tầm mắt nhìn lại, mấy cái nha hoàn bà tử nháy mắt thay đổi sắc mặt. Các nàng đồng thời nhớ tới Nhị thái thái Hứa thị tham gia tiệc mừng thọ khi mặc một cái màu xanh ngọc thị đế văn lụa hoa áo ngoài, xem diễn trên đường ly chàng, hiện tại trên người ăn mặc lại là một kiện đinh hương sắc cây cẩm chướng trang hoa áo ngoài. Đệ muội vì sao sẽ thay quần áo? Vưu thị tiến lên một bước, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hứa thị. Lúc trước ở sân khấu bên kia nghe diễn khi nàng trong lúc vô ý thoáng nhìn Hứa thị trên đường đội vàng ly chàng, trong lòng liền tồn nghi hoặc, chẳng qua không có nghĩ nhiều. Hiện tại nghĩ đến, Hứa thị nếu là đối con thứ động thủ, thời gian hoàn toàn đối được. Hứa thị đạm mạc nhìn Vưu thị liếc mắt một cái, đổi cái xiêm y ý hiểu cũng muốn hướng đại tẩu báo bị sao? Ngươi ngày thường đổi mấy bộ xiêm y gì ta quản không được, chính là hiện tại ý nhi đã chết, ngươi đổi quá xiêm y liền có hiềm nghi. Vưu thị thân sắc kích động, chân đại nhân Lúc trước xem diễn khi nàng trên đường rời đi, tính thời gian chính là ta con thứ ngộ hại thời điểm, chuyện này không có khả năng chỉ là trùng hợp. Thế tử phu nhân tạm thời đừng nóng nảy. Chân thế thành trấn án nói. Hứa thị nhàn nhạt mở miệng, "Đại tẩu không cần tùy ý hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Ta xem diễn khi trên đường ly tràng, là bởi vì nha hoàn tới bẩm báo nói Bảo nhi tỉnh. Ta trở về cấp bảo nhi y dược, xiêm y li thượng xái nước thuốc, đương nhiên muốn một lần nữa đổi quá xiêm y li về việc này ta nha hoàn có thể chứng minh." Nghe Hứa thị nhắc tới Tô Thanh Bảo, Vưu thị ngữ khí càng thêm kích động, không cần giảo biện, ngươi nhất định là vì thế bảo ca nhi báo thủ, mới hạ ý nhi. Câm mồm. Tô đại lão ra quát một tiếng, sắc mặt tâm trầm trọng, làm cho nhiều người như vậy mặt hầu luôn luẩn ngữ, ngại không chê mất mặt. Ta không có hầu luôn luẩn ngữ. Lão gia ngài liền tính không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương, cũng không thể làm ý nhi chết không nhắm mắt ta. Chân thế thành ho khan một tiếng, Tô Thế tử, bản quan muốn nghe xem Thế tử phu nhân vì sao nói như vậy. Tăng tử đã kích hơn nữa tình kê khương tự bị nục xử viêu thị khó có thể không chế cảm xúc, không chút do dự đem nội tình nói ra, ý nhi tâm trí không đủ, lại thích cùng người chơi đùa, trước hai ngày tìm bảo ca nhi chơi trốn miêu miêu khi không cẩn thận đem hắn từ núi giả thượng đẩy xuống dưới. Bảo ca nhi phần đầu bị thương, hôn mê hồi lâu, hứa thị nhất định là ghi hận trong lòng mới đối ý nhi xuống tay. Nghe viêu thị nhắc tới nhi tử, hứa thị đỏ vánh mắt, cười lệnh nói, đại tẩu sai rồi đúng là bởi vì bảo ca nhi sau khi bị thương ta thương tâm muốn chết, mới càng sẽ không đối người khác hại tử xuống tay. Làm một cái mâu thần, ta nhưng làm không ra như vậy sự tới. Lúc này thiếu niên thanh lanh thanh âm truyền đến, ta phát hiện một kiện có ý tứ sự. Chương 212 lông gà quả cầu. 17, 18 tuổi thiếu niên xuyên qua thật mạnh hoa một xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo sát ở bên cạnh hắn còn có một con đại cẩu. Thiếu niên tu mi mắt vượng, thần quang chằm chằm, chẳng sợ ăn mặc một thân lại tầm thường bất quá áo xanh. Vượn như cũ sấn đến hắn như núi cao tuyết trắng, không lưu với tụ. Mà bên cạnh hắn đại cầu càng là uy phong lẫm lẫm, chỉ là đi đường khi có chút chần thuận, lệ người theo bản năng bỏ qua nó uy hiếp. Khương Trạm nhịn không được ghé vào Khương Tự bên tai thấp giọng nói, hảo kỳ quái, dư thất ca như thế nào sẽ cùng chân đại nhân quẹo với nhau? Chẳng lẽ hắn thành chân đại nhân thủ hạ? Có lady. Khương Tự đồng dạng đoán không ra Úc Cẩn xuất hiện ở chỗ này nguyên do. Nếu là như vậy cũng hảo. Khương Trạm lẩm bẩm nói. Dư Thất Ca có cái đứng đắn sai sự cũng hảo, tương lai cưới vợ phương tiện chút. Khương Tử chỉ cảm thấy huynh trưởng lời này có chút không thể hiểu được, rời đi ánh mắt nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn thực đi mau đến chân thế thành trước mặt, khóe môi treo lên cười khẽ, đại nhân, ta phát hiện một kiện có ý tứ sự. Ách, không biết có cái gì phát hiện. Chân thế thành nhìn trước mắt ý cười nhàn nhạt người trẻ tuổi, lại nghĩ đến thân phận của hắn, tâm tình liền phá lệ phức tạp. Trong triều không nghĩ tới vị này Dư công tử chính là tân tân nghiến vương. Vị kia từ nhỏ liền chưa từng xuất hiện tại thế nhân trước mặt thất hoàng tử. Nhớ tới hình bộ bên kia cưỡng tất cá nhân lại đây, nói là về sau hiệp trợ hắn pha án, chân thế thành liền đầu đại, chờ nhìn thấy người tới cũng biết được đối phương thân phận, đầu của hắn liền lớn hơn nữa. Hán Pha án đặc biệt phiền có người khoa tay múa chân, vị này thất hoàng tử nếu là ỷ vào thân phận lung tung nhúng tay, hắn tổng không thể ra hình bộ lui hàng đi, phải biết rằng làm vài vị vương gia đi các bộ rèn luyện chính là hoàng thượng chú ý. Lệnh chân thế thành không nghĩ tới chính là Ngũ Cẩn chủ động đưa ra không công khai thân phận, mà là lấy hắn cấp dưới thân phận tham dự trong đó. Chân thế thành tự nhiên vui, liền đối phương đưa ra phán án muốn mang theo cậu vô lý yêu cầu đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Khụ khụ, không có biện pháp, kia cậu là chính ngũ phẩm cở quan, miễn cưỡng còn tính đồng liêu. Ngũ Cẩn tay một quán, lòng bàn tay thượng là một con năm màu lông gà quả cầu. Chân thế thành đã thông qua dò hỏi hiểu biết rất nhiều tình huống, biết Tô Thanh Ý nguyên bản đang ở trong sân cùng nha hoàn đá quả cầu. Như vậy này chỉ xuất hiện ở góc cẩn trong tay lông gà quả cầu liền ý vị sâu xa. Tô Thanh Tuyết nhìn thấy lông gà quả cầu nháy mắt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt vài phần. Nàng lớn mẹ cả phân phó đi tìm Tô Thanh Ý, nhìn thấy hắn chính một người nhéo lông gà quả cầu, đúng là dùng bồi hắn cùng nhau chơi đùa lý do đem hắn hống tới rồi bên này. Này quả cầu, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây nhân thủ trung? Nghĩ đến góc cẩn đi ra phương hướng, Tô Thanh Tuyết không khỏi nắm chặt tay, lòng bàn tay trố một mảnh ướt rẩm rễ mồ hôi. Lúc ấy nàng cùng Tô Thanh Ý chính là ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh chơi. Ánh sáng mặt trời đỉnh dựa gần vực Hà Hồ, bốn phía hoa cỏ sum xuê, từ vực Hà Hồ nhìn lại chỉ có thể nhìn đến đỉnh Hồng gió mái cong, thấy không rõ này nội tình cảnh, nhưng nếu là ngồi ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh xuyên tấu qua hoa một khoảng cách lại có thể đem vực Hà bên hồ tình huống nhìn đến rành mạch. Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Thanh Tuyết tổng cảm thấy Cầm Long Gà quả Cầu Thanh Lãnh thiếu niên tầm mắt như có như không hướng nàng cái này phương hướng quét quét. Tô Thanh Tuyết dùng sức nắm chặt nắm tay. Không cần hoảng, liền tính phát hiện lông gà quả cầu lại như thế nào. Nhiều lắm chứng minh nhị ca ở ánh sáng mặt trời đỉnh dừng lại quá, ai có thể biết nàng cũng sẽ ở nơi đó. Không đúng, có một người biết đến, chính là mẹ cả. Tô Thanh Tuyết thật cẩn thận liếc đại thái thái Vưu thị liếc mắt một cái, bay nhanh thu hồi tầm mắt. Nàng này tiến hành sự vốn dĩ chính là mẹ cả an bài, mẹ cả đương nhiên rõ ràng trừ bỏ Khương tự, cùng nhị ca tiếp xúc còn có nàng. Nhưng là không đến bạn bất đắc dĩ mẹ cả hẳn là sẽ không đối người nhắc tới. Nghĩ thông suốt này đó, Tô Thanh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Long gà quả cầu là ta ở đình trung phát hiện, nay thuyết minh Tô Nhị công tử rời đi bên người nha hoàn tầm mắt sau từng ở trong đình đã quá. Nói cách khác, Tô Nhị công tử rất có thể bởi vì ở trong đình nhìn đến Khương cô nương đi ngang qua, mới từ bên này lao ra đi. Nhắc tới Khương Tử, Úc Cẩn Thanh nghe âm phóng nhu vài phần, lại khắc chế không có nhìn về phía nàng. Chân Thế Thành gật đầu. Xem như nhận đồng ốc cần phòng đoán. Ốc cần nương lượng sắc thái tươi đẹp lông gà quả cầu, môi mỏng hơi nhếch, nghe hổ phủ người trong lời nói, "Tô nhị công tử là cái tâm trí không đủ si nhi." Đại gia thử nghĩ một chút, người như vậy có kiên nhận ở đỉnh trung rừng lại sao? Hắn nói, ánh mắt không chút để ý đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói, "Nếu có, như vậy chỉ có một khả năng, lúc ấy còn có những người khác ở đây." Mọi người nghe xong lời này, dù mà cả kinh. Còn có những người khác ở đây, nay chẳng phải là thuyết minh Tô Thanh Ý ngăn lại Khương Tử khi kỳ thật bị người thấy được. Người kia là ai? Vì cái gì vẫn luôn không có đứng ra? Liên tiếp vấn đề ở mọi người trong đầu xoay quanh, khiến cho mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đĩnh đạc mà nói thiếu niên. Mưu thị thật sâu nhìn Tô Thanh Tuyết liếc mắt một cái, ánh mắt âm trầm. Nàng kỳ thật đã sớm kỳ quái, ấn nàng phân phó, Tô Thanh Tuyết dận ý nhi cuốn lên Khương Tử sau hẳn là đi tìm người tiến đến gặp được một màn này. Chỉ có như vậy mới có thể đem Khương Tự cùng Ý Nhi thuận lý thành chương ghé vào cùng nhau. Chính là sau lại Khương Tự bình yên vô sự, Ý Nhi lại bị chết vô thanh vô tức. Mưu thị có quá nói nhiều muốn hỏi Tô Thanh Tuyết, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thích hợp thời cơ. Thưa nhận mẹ cả xem cái ánh mắt, Tô Thanh Tuyết cơ hồ dùng hết toàn bộ tự chủ mới sử chính mình không có thất thố, vội đem túi lều đi. Ma Liên ở Tô Thanh Tuyết bên người Tô Thanh Vũ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, cơ hồ khó có thể đứng vững. Nàng rung run dãy đầu ngón tay lặng lẽ chạm chạm Tô Thanh Tuyết, Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng nàng đối diện. Tô Thanh Vũ lông mi không ngừng rung động, dùng ánh mắt dò hỏi Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết giấu ở ống tay áo chung tay dùng sức nắm Tô Thanh Vũ một chút, ý bảo nàng không cần tự loạn đầu trận tuyến. Tô Thanh Vũ từ đầu ngón tay đến trong lòng đều là lạnh lẽo, sợ hãi một chút lan tràn. Người kia sẽ là ai? Tô đại lao ra ánh mắt như lao, từ mọi người trên mặt đảo qua. Mặc dù trong lòng vô quỷ người tại đây loại trường hợp hạ vẫn như cũ khó nén phần trường, thân là tôi tớ, bọn họ quá rõ ràng rất nhiều thời điểm trong lòng vô quỷ người không thấy được là có thể bo bo giữ mình. Tô Đại lao ra không có phát hiện các thưởng, cuối cùng tầm mắt dừng ở ốc cẩn trên mặt. Ốc cẩn cười cười, mở ra một cái tay khác, hẳn là chính là này Vương Khan chủ nhân. Trong tay hắn rõ ràng là một cái tuyết trắng tơ lụa khăn tay, ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Tô Thanh Tuyết chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, lui về phía sau nửa bước. Nàng khi nào đem khăn tay rớt? Đúng rồi, nàng nghĩ tới, lúc ấy Lông Tô Thanh ý chơi, kết quả Tô Thanh ý đem nước miếng tích ở nàng mu bàn tay thượng, nàng dùng khăn quọ qua sau cảm thấy ghê tởm, liền đem khăn ném. Tô Thanh Tuyết càng muốn, trong lòng càng hoảng. Lúc này Tô Thanh Xương đột nhiên mở miệng, như vậy khăn tay giống nhau là chủ tử hoặc là có thể diện hạ nhân mới có thể dùng. Nghe xong lời này, Tô Thanh Tuyết đột nhiên bình tĩnh lại. Không thể hoảng, này khăn thượng liền một cái hoa văn đều không có. Ai có thể chứng minh là của nàng?" Vưu thị nhắm mắt lại. "Sẽ không sai, Tô Thanh Tuyết xác thật hứng dụng tâm nhi ở ánh sáng mặt trời đỉnh trời, chính là không biết này tiểu tiện nhân nhìn thấy gì, hoặc là nói, ý nhi chẳng lẽ là này tiểu tiện nhân hại chết?" Chương 213 thể. Nghĩ đến con thứ chết rất có thể cùng thứ nữ có quan hệ, Vưu thị hơi hạp mí mắt giật giật, chậm rãi mở sau lại nhìn không ra dư thừa cảm xúc tới. "Nếu con thứ là Tô Thanh Tuyết hại chết, kia nàng chắc chắn làm này tiểu tiện nhân cấp nhi tử điên loạn." Đương nhiên trường hợp này hạ nàng sẽ không nhiều lời một chữ. Tô Thanh Tuyết nếu là đem nàng công đạo sự công ra tới, nàng tuy rằng có thể phủ nhận, rốt cuộc không dễ nghe. Nay khăn trừ bỏ nguyên liệu hảo cũng không cái gì đánh dấu, chỉ sợ rất khó tìm ra khăn chủ nhân tới. Tô Đại Lao gia nhíu mày nói, "Ông cần hơi hơi mỉm cười, ai nói tìm không ra tới." Hắn lời này tức khắc làm mọi người sửng sốt. Khương Tự không khỏi nhìn về phía hắn, nhìn nhìn lại hắn bên cạnh người đại cẩu, mơ hồ minh bạch cái gì. Trần Thế Thành gấp không chờ nổi hỏi, không biết có gì biện pháp tìm ra khăn tay chủ nhân. Úp cần xoa xoa nhị Nưu đầu, ngữ khí đạm mạc, nhìn Nưu, thở. Nhị Nưu người người khăn tay, run run ra lông, thông thả ung dung hướng mọi người đi đến. Mọi người thấy như vậy một cái đại cẩu đi tới, không khỏi khẩn trương lên. Yên tâm, nó không cắn người. Nhị Nưu bước chân một đốn, lắc lắc cái đuôi. Chủ nhân lại nói hiếu nói vượng, thật làm nó bất đắc dĩ nha. Không biết nội tình mọi người lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nị Nưu kích thích cái mũi từ một cái cá nhân bên cạnh đi qua, đột nhiên một cái xoay người nhào hướng Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết hét lên một tiếng, cất bước liền chạy. Nị Nưu thả người dựng lên, đem Tô Thanh Tuyết phác gục trên mặt đất. Tô Thanh Tuyết nháy mắt cảm xúc hỏng mất, lên tiếng thét chói tai. Nị Nưu một móng đuốt ấn nàng bà bay, quay đầu nhìn về phía Úc Cẩn. "Trở về." Úc Cẩn triệu hồi Nị Nưu, vừa lòng vỗ vỗ nó phía sau lưng, khen ngợi nói, "Làm được không tồi." Nị Nưu khinh thường lắc lắc cái đuôi. Này có cái gì nhưng khên ngợi, đơn giản như vậy sự đổi nữ chủ nhân tới đều có thể. Đại nhân, ta khẩu đã đem khăn tay chủ nhân tìm đến. Túc cần nói Sử Lâm vào dạy dỗ mọi người tỉnh qua thần tới, nhìn về phía Tô Thanh Tuyết biểu tình tức khắc năm màu lộ ra. Chân thế thành một bộ gọn sóng bất kinh bộ dáng, loát loát dâu nói, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Tô Thanh Tuyết đã bị người nâng dậy, nước nở không nói. Tô đại lao ra nhìn nàng một cái, trả lời, nàng là ta thứ nữ. Chân thế thành gật đầu. Nguyên lai là Tô Nhị cô nương. Không biết Tô Nhị cô nương có không cấp bản quan giải thích một chút, ngươi khăn tay vì sao sẽ xuất hiện ở đỉnh trung? Tô Thanh Tuyết vẫn như cũ một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, cả người đều ở run lên. Chân đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ hẳn là dọa tới rồi. Tô đại lao ra liếc Nhị Nưu liếc mắt một cái, thần sắc không mau, một con cẩu là có thể xác định ai là khăn tay chủ nhân, này không khỏi quá mức trò đùa đi. Úp cần không chút khách khí hỏi lại, Tô Thế Tử cho rằng người cái muối so muối chó linh. Tô lại lao ra bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thẹn quá thành giận nói: "Chân đại nhân, ngài này thuộc hạ thật là không chú ý." Chân Thế Thành ý vị thâm trường cười cười, người trẻ tuổi một khang chân thành vì pha án, "Tô thế tử hẳn là lý giải." "Không chú ý? Ngài nếu là biết tiểu tử này thân phận, liền biết cái gì mới là thật sự không chú ý." "Tô nhị cô nương, xin trả lời bản quan nói." Chân Thế Thành đột nhiên mặt trầm xuống nói: "Tô thanh tuyết trên mặt huyết sắc phấn khởi, chân mềm nhũn đi xuống tải đi." "Nhị cô nương" Đỡ nàng nha hoàn hô một tiếng. Tô Thanh Tuyết dựa vào nha hoàn mới có sức lực miễn cưỡng đứng vững, cả người như gió thổi lá khô run cái không ngừng. Tô đại lao ra nhìn thần sắc sợ hãi thứ nữ, sắc mặt hơi trầm xuống, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi liền thành thật trả lời. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên run lên, nghẹn ngào khóc ròng nói, kỳ thật, kỳ thật ta nhìn đến có người phiêu ở trong hồ. Nang lời này vừa ra, một bên Tô Thanh Vũ đột nhiên trắng sắp mặt, thân mình lung lay sắp đổ. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Đại lao ra sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Vưu thị không nói lời nào, ánh mắt lại như rắn độc cấm lệnh. Tô Thanh Tuyết rụt rụt thân mình, đôi tay khẩn trương giao nắm, ta vốn dĩ ở vườn phía đông chơi, xem ý đi không cẩn thận lấm dơ, liền kêu ta muội bồi ta trở về thay quần áo, đi ngang qua vực hà hồ khi lại phát hiện, phát hiện có người ở trong hồ phập lồng. Tô Thanh Tuyết càng nói thần sắc càng sợ khủng, ta cùng với ta muội lúc ấy sợ hãi, bất chấp phân biệt trong hồ là người phương nào chạy nhanh chạy xa. Kết quả không bao lâu liền nghe nói Nhị ca chết đuối. "Ô ô, ta thật sự không phải cố ý thấy chết mà không cứu, thật sự là lúc ấy quá sợ hãi." Tô đại lao ra nhìn về phía Tô Thanh Vũ, Tô Thanh Vũ vội gật đầu phụ họa. Mưu thị gắt gao nhìn chằm chằm hai cái thứ nữ, trong lòng phập phồng không ngừng. Nói như vậy, Tô Thanh Tuyết dận ý nhi ngăn lại Khương Tử sau liền rời đi, tìm tới Tô Thanh Vũ làm chứng kiến, kết quả chờ các nàng phản hồi khi Ý Nhi đã rơi xuống nước. Như vậy đoạn thời gian, nếu hung thủ không phải Khương Tử Y Nhi chẳng lẽ thật là trượt chân rơi xuống nước? Nói như vậy, hai vị cô nương cùng phát hiện trong hồ có người. Trần Thế Thanh hỏi. Tô Thanh Tuyết cùng Tô Thanh Vũ liếc nhau, đồng thời gật đầu. Úc Cẩn vẻ mặt ghét bỏ xách theo cái kia tuyết trắng khăn tay, nhàn nhạt nói, thì tính sao giải thích người khăn tay xuất hiện ở trong đình? Ta như thế nào biết? Tô Thanh Tuyết lờ hội hô một tiếng, nước mắt như mưa lạc, ta cùng với Tam muội cùng từ bên kia trải qua, có lẽ chạy trốn cấp khăn rớt. Vừa lúc bị gió thổi tới rồi ánh sáng mặt trời đỉnh nơi đó. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái khăn liền nhận định ta cùng với nhị ca đại ở bên nhỏ quá? Con nữa nói, ta có cái gì lý do hại nhị ca? Tô Thanh Tuyết hỏi lại lệnh chứng nhân âm thầm gật đầu. Như vậy nghe tới, nhị cô nương xác thật không có hại nhị công tử nguyên do a, lại nói còn có tam cô nương cùng nhau đâu, tổng không thể hai vị cô nương liên thủ đem nhị công tử hại chết đi. Tô đại lao ra ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, thở dài. Có lẽ ý nhi thật là trượt chân rơi xuống nước đi. Đến lúc này, hắn tình nguyện con thứ chính là trượt chân rơi xuống nước, bằng không hung thủ vô luận nhấc lên cháu ngoại gái vẫn là thứ nữ, chuyến ra đi đều là làm người không dám ngẩng đầu một cọ chê cười. Trời có mưa gió thất thường, thế nhân đối ngoại ý muốn tổng hội khoan dung rất nhiều. Úp cần đột nhiên một tiếng cười khẽ, ánh mắt đạm mạc dừng ở tô thanh tuyết trên mặt, trùng hợp. Ngươi là đem người khác đưa nốc tử hôm sao, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp? Ngươi khanh xuất hiện ở người chết dừng lại trong đỉnh, đủ để thuyết minh ngươi có lớn nhất hiềm nghi, bằng không vì cái gì cố tình là ngươi khanh mà không phải người khác. Tô Nhị cô nương, ngươi liền không cần xảo lưỡi như hoàng. Tô Thanh Tuyết nhịn không được phản bác, tựa biểu tỷ còn xuất hiện ở bên hồ đâu, chiếu ngươi nói như vậy, nàng mới có lớn nhất hiềm nghi. Úc Cẩn đột nhiên thu hồi ý cười, mặt như băng tuyết, người có thể nói dối, đồ vật cũng sẽ không, cho nên vật chứng so nhân chứng càng đáng tin cậy. Chân đại nhân, có phải hay không đạo lý này? Trần Thế Thành kinh ngạc nhìn Úc cần liếc mắt một cái, hơi có chút lau mắt mà nhìn ý tứ, gật đầu nói, có vài phần đạo lý. Án tử tuy không thể quơ đũa cả nắm, nhưng nhân chứng xác thật tồn tại càng hay thay đổi số. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là không có chứng cứ, dù sao nhị ca không phải ta hại chết, ta có thể thề với trời. Tô Thanh Tuyết đột nhiên giơ lên tay tới, lớn tiếng nói, trời xanh tại thượng, ta thề nhị ca không phải ta hại chết, nếu có nửa câu nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Chương 214 không tin Lúc này thế nhân thực tin quỷ thần, dễ dàng không dám chỉ vào trời xanh thẻ. Tô Thanh Tuyết thế độc một phát, mọi người liền tin 89 phần 10. Khương tự lại không tin. Ở đây 10 người, trừ bỏ tính kế nàng người kia, không có người so nàng rõ ràng hơn Tô Thanh Ý vì sao sẽ quấn lên nàng. Nếu Tô Thanh Ý cùng nàng gặp được là trùng hợp, có lẽ sẽ không có người thứ ba tồn tại, nhưng nếu là Thanh Ý tỉ nữ cố tình đem nàng dẫn tới vực hạ bên hồ tới, như vậy Tô Thanh Ý chờ ở ánh sáng mặt trời đỉnh không thể nghi ngờ là có người an bài. Chính như Ức thất lời nói, Tô Thanh Ý là cái xi nhi, muốn hắn thành thành thật thật trở ở đỉnh trung căn bản không có khả năng, như vậy tất nhiên có người ở đỉnh trung hống hắn chơi. Khương Tử lặng lặng nhìn chỉ thiên thể Tô Thanh Tuyết, khóe miệng hơi câu. Bất luận Tô Thanh Tuyết như thế nào biện giải, người kia là Tô Thanh Tuyết khả năng lớn nhất, nàng trừ phi choáng váng mới tin tưởng Tô Thanh Tuyết theo như lời khăn tay là phong thổi qua đi. Tô đại lao ra nhìn vẻ mặt nghiêm nghị thứ nữ, thở dài, quay đầu đối chân thế thành nói, "Thôi, quyền tử hẳn là trượt chân rơi xuống nước, hôm nay làm phiền chân đại nhân đi một chuyến. Chân Thế Thành nhíu mày nhìn Tô Đại Lão gia. Hắn thực rõ ràng cảm giác được đối phương không muốn lại miệt mài theo đuổi đi xuống, mà đây là rất nhiều phú quý nhân gia bệ chung. Đối bọn họ tới nói, chân tướng thường thường không có thể diện gia tộc quan trọng. Chân Thế Thành lại không tính toán cấp Tô Đại Lão gia lưu mặt mũi. Dân không cử quan không truy xét, nếu nghi linh hầu phủ không có thỉnh quan phủ tham gia, hắn đương nhiên sẽ không ăn no căng chạy tới tra án. Chính là nếu thỉnh hắn tới, không điều tra rõ chân tướng liền phải hắn chạy lấy người, đây là cố ý làm hắn ngủ không yên sao? Phạm La tưởng ảnh hưởng chân đại nhân giấc ngủ người, chân đại nhân giống như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình đối đãi. Ai nói lệnh công tử là trượt chân rơi xuống nước? Chân Thế Thành híp mắt hỏi lại. Tô đại lao ra ngẩn ra, chân đại nhân đây là ý gì? Chân Thế Thành nhìn về phía Úc Cẩn, "Dư, hơi chút giữ dự một chút, chân Thế Thành hồ, tiểu Dư a, ngươi cho bọn hắn nói nói." Hắn liền nói Cậu cái hoàng tử đi theo cha án liền sưng hô đều như vậy phiền toái, cũng may vị này thất hoàng tử so với hắn trong tưởng tượng nếu có thể lại, không phải cái loại này chỉ biết làm dáng bao cỏ. Trong bất tri bất giác, chân thế thành đã tán thành Úc Cẩn hôm nay biểu hiện. Úc Cẩn rõ ràng cảm giác được mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người hắn, trong đó một đạo ánh mắt làm hắn tâm nho nhỏ nhảy nhót một chút, thực mau lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn đi hướng Ngọc Hà bên hồ, ở Tô Thanh Ý lưu lại cuối cùng hai cái dấu chân địa phương dừng lại. Chỉ vào mặt đất nói, không biết các vị có không lưu ý đến nơi đầy dấu vết. Dấu vết? Mọi người bị hỏi đến sử sốt. Tô Cẩn nhàn nhạt giải thích nói, bên hồ hồ nước, chỉ cần là người ở chỗ này hoạt động quá, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết tới. Ngươi là chỉ này đó dấu chân. Tô đại lão giá hỏi. Dấu chân chỉ là trong đó một loại. Các vị có thể thử nghĩ một chút, Tô Nhị công tử nếu là trượt chân rơi xuống nước, kia tất nhiên có hắn chân hoạt sau hoạt nhập trong hồ một ít dấu vết, chính là nơi này lại không có. Này thuyết minh cái gì? Úc Cẩn đem vấn đề vứt cho mọi người, không đợi người trả lời liền dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói, thuyết minh hắn là bị người đột ngột đẩy vào trong hồ, cho nên mới không có lưu lại như vậy dấu vết. Chân Thế Thành không khỏi gật đầu. Lúc trước sẵn người không chú ý khi Thất hoàng tử liền lặng lẽ hướng hắn đề ra cái này manh mối, với hắn mà nói đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Nay ngoại ý muốn chi hỉ, cũng không phải chuyên chỉ nghi Ninh Hồ phủ này án. Mà Lạc Chân hoàng tử đối dấu vết phương diện một ít kinh nghiệm làm hắn sau này phán án nhiều một phương hướng. Dấu vết cùng chứng cứ giống nhau quan trọng. Tô Đại lao ra nghe được thẳng nhíu mày, nay chỉ là phỏng đoán mà thôi. Úp Cẩn cười lạnh đánh gậy hắn nói, "Không, đây là hiện trường lưu lại thật đánh thật chứng cứ." Tô Thế Tử cho rằng lệnh công tử là trượt chân rơi xuống nước, mới là không hề căn cứ suy đoán. Nói tới đây, hắn khẽ miệng khẽ nhếch, treo chấm biếm, liền phỏng đoán đều chưa nói tới. Khương Tử nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt sâu thẳm lên. Trước trước nàng thói quen hắn lời ngon tiếng ngọt cùng cao siêu thân thủ, cũng không biết hắn ở phá án thượng còn có như vậy giải thích. Giờ khắc này, Khương Tử tâm tình có chút phức tạp. Nàng vẫn luôn cảm thấy thập phần hiểu biết đối phương, hiện tại xem ra, muốn hoàn toàn hiểu biết một người nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Phát hiện đầu tới ánh mắt, Úc Cẩn hơi hơi chuyển mắt, chớp miém nháy mắt truyền ngu. Tô đại lao ra một khuôn mặt cực kỳ khó coi, ẩn nhẫn giận dữ nói, "Trân đại nhân Ngài cấp dưới hay là lần lên thích hợp ước thúc một chút. Chân Thế Thành Nghiêm tức nói, "Tôi thế tử yên tâm, quay đầu lại bản quan trách trấn hảo hảo khoản giáo. Không khẩu hứa hẹn mà tôi, dù sao sẽ không rút nửa khối thịt." Tô Đại lao ra nghe Chân Thế Thành nói như vậy, tự giác vãn hồi rồi vài phần mặt mũi, sắc mặt hơi hoãn. Lúc này một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền đến, "Ta có nói mấy câu muốn nói." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Khương Tử đứng dậy. Tứ muội, Khương Y Ly nhịn không được hô một tiếng, mặt mang lo lắng. Khương trạm lại sự không liên quan mình đôi tay vây quanh trước ngực, không có bất luận cái gì ngăn cản Khương tự ra mặt hành động. Khương Nghị công tử nghĩ đến rất đơn giản, không có gì hảo ngăn cản, dù sao ai muốn khi dễ tứ muội, vung lên nắm tay đánh người là được. Tô đại lao ra nhìn Khương tự thẳng nhíu mày, đại nhân sự, ngươi không cần chỗ lẫn. Khương tự nghiêm mặt nói, đại cữu, lúc trước cháu ngoại gái bị cho rằng là hung thủ, con nếu không bắt được chân chính hung thủ mặc cho thế nhân lung tung suy đoán, luôn có những người này sẽ hướng ta trên người sả ta không phải tưởng trộn lẫn đại nhân sự, mà là đã đang ở trong đó, thân bất do kỷ. Một khi đã như vậy, ta đương nhiên là có tư cách nói nói mấy câu, ngài nói đi. Tô đại lao ra không nghĩ tới ngày xưa ít lời cháu ngoại gái hiện giờ có như vậy đại biến hóa, thật sâu nhìn nàng một cái mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Khương Tử đi đến Tô Thanh Tuyết trước mặt, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tô Thanh Tuyết mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thấy thế cả người căng chặt lên, ngươi muốn làm gì? Nhị biểu muội có dám lại phát một lần thẻ? Cái gì? Mặt khác đều không cần sửa, chỉ là có một chỗ, nhị biểu muội nói nhị biểu đệ nếu như bị ngươi hại chết liền thiên lôi đánh xuống, nơi này ta cảm thấy quá tuyệt đối, không bằng đổi thành nhị biểu đệ chết nếu là cùng nhị biểu muội có liên hệ liền thiên lôi đánh xuống đi." Khương Tự nhàn nhạt nói. Đã có người tính kế nàng, muốn cho Tô Thanh ý bại hoại nàng danh tiết, tránh ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh người kia bước tiếp theo hành động tất nhiên là đưa tới người khác đánh vỡ, chính là đối phương không nghĩ tới nàng nhanh như vậy thoát thân. Có thể thử nghĩ Đưa nàng mang theo A Man vội vàng rời đi, Tô Thanh Ý hợp lý nhất phản ứng đó là một lần nữa trở lại ánh sáng mặt trời trong đỉnh, bởi vì nơi đó còn có người bồi hắn chơi đùa. Chính là Tô Thanh Ý lại đã chết. Khương Tử có thể khẳng định, Tô Thanh Tuyết có lẽ không phải hại chết Tô Thanh Ý hung thủ, cho nên mới dám chỉ thiên phát thế độc, cần phải nói nàng cùng Tô Thanh Ý chết không hề liên hệ, kia tuyệt không khả năng. Nhị biểu muội như thế nào không nói lời nào. Tô Thanh Tuyết sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói, "Thật là buồn cười." Tựa biểu tỷ lại không phải cha mẹ ta, có cái gì tư cách yêu cầu ta một lần nữa thế? Nhìn tức muốn hộc máu Tô Thanh Tuyết, Khương Tự lạnh lẽo cười, xem ra nhị biểu muội không dám. Tô Thanh Tuyết cắn môi trừng mắt Khương Tự, nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng hay là biết cái gì? Chương 215 tự thú. Khương Tự chắc chắn biểu tình làm Tô Thanh Tuyết trong lòng bồn chồn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không tự giác cắn cắn môi. Nhị biểu muội không dám thề, như vậy ta có thể hay không lý giải ngươi là trò dạ? Khương Tử không chút khách khí ép hỏi một câu. Ai cho ra? Tô Thanh Tuyết tiêm thanh phản bác. Khương Tử cười cười, như vậy nhị biểu mọi có dáng vẻ. Tô Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, cường căng nói, ta đã phát quá thể, vì cái gì còn muốn lại phát một lần lời thề. Ở đây nhiều người như vậy, tựa biểu tỷ cô đơn nhằm vào ta, hay là bởi vì ta chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể thứ nữ? Mẫu thân đều như vậy khoan dung không vì khó ta một cái thứ nữ, tựa biểu tỷ có cái gì lập trường làm như vậy? Đô Thanh Tuyết một phen lời nói nói năng có khí phách, than thở khóc lóc, nhìn ủy khuất không thôi, nhưng thật ra làm ở đây không ít người cảm thấy cương tự hành vi có chút quá mức. Cương tự hồn nhiên không thèm để ý những cái đó ánh mắt, tinh xảo mặt mày toát ra vài phần kinh ngạc, hiện tại là muốn tìm ra hại chết nhị biểu đệ hung thủ, nhị biểu muội nhắc lên đích nữ, thứ nữ chuyện này để làm gì? Ở đây nhiều người như vậy ta cô đơn hỏi ngươi, còn không phải là bởi vì chỉ có ngươi khăn tay xuất hiện ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh sao? Nghị biểu muội sẽ không cho rằng ngươi nói một câu khăn vừa khéo bị gió thổi tới đó đi, là có thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi đi. Chính là vừa khéo, ta muội có thể làm chứng. Tô Thanh Vũ thấy Tô Thanh Tuyết đem nàng đẩy ra, trong lòng tuy ảo não, lại căng ra đầu gật đầu, "Ừm, ta cùng với Nghị tỷ cùng nhau đi ngang qua bên hồ, lúc ấy nhìn đến trong hồ bay người chúng ta đều thực sợ hãi, chạy trốn cấp, khăn tay hẳn là khi đó không cẩn thận rơi xuống." Tô Thanh Tuyết nghe xong Tô Thanh Vũ nói, căng chặt thân thể thả lỏng lại. Khương Tử thở dài, Tam biểu muội chỉ có thể chứng minh đi ngang qua vước Hà Hồ khi cùng nhị biểu muội ở bên nhau, như vậy phía trước đâu? Phía trước? Tô Thanh Vũ mở ra. Nhìn thấy Tô Thanh Vũ phản ứng, Khương Tử trong lòng có số, đứng vậy, phía trước tam biểu muội cùng nhị biểu muội vẫn luôn ở bên nhau sao? Chưa từng tách ra quá. Tô Thanh Vũ lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, theo bản năng nhìn về phía Tô Thanh Tuyết. Nàng nghĩ tới, có như vậy một đoạn thời gian nàng giống như không có nhìn đến nhị tỷ, khi đó vừa lúc có cái tộc muội tìm nàng nói chuyện phiếm. Nàng không có nhiều lưu ý. Tô Thanh Tuyết môi sắc trắng vài phần. Tam biểu muội cảm thấy vấn đề này không hảo trả lời sao? Khương Tự bình tĩnh hỏi. Tô lại lao ra nhíu mày nhìn Tô Thanh Vũ, thần sắc thâm trầm. Tô Thanh Vũ chỉ cảm thấy lớn lao áp lực đè núp lại, làm nàng không biết làm sao. Khương Tự thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chân thế thành, chân đại nhân, như thế đơn giản vấn đề Tam biểu muội lại tránh mà không đáp, ta cảm thấy Tam biểu muội so nhị biểu muội hiềm nghi muốn đại. Không có Tô Thanh Vũ đồng nhiên đánh gãy Khương tự nói, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Hại chết nhị ca muốn đền mạng, nàng như thế nào có thể chọc loại này phiền toái thượng thân. Tô Thanh Vũ lại hoảng lại sợ, lại bất chấp mặt khác, vội nói, ta cùng với nhị tỷ không có vẫn luôn ở bên nhau, có đoạn thời gian ta cùng với người khác đang nói chuyện thiên, không có lưu ý nhị tỷ đi nơi nào. Sau lại nhị tỷ ngồi trở lại ta bên người, không bao lâu xìm ý đi hề liền làm dơ, ta mới bồi nàng trở về thay quần áo. Nói tới đây... Tô Thanh Vũ trong lòng đối Tô Thanh Tuyết có vài phần oán trách. Nếu không phải Tô Thanh Tuyết lôi kéo nàng trở về thay quần áo, nàng lại như thế nào sẽ gặp được Nhị ca chết đuối ở trong hồ. Lúc ấy các nàng đều dọa cái chết khiếp, bất chấp nhìn kia trong hồ người là ai liền bay nhanh chạy, sau lại nghe nói là Nhị ca, nàng càng là muốn hụ chết. Nếu bị phụ thân cùng mẹ cả biết các nàng nguyên bản gặp được Nhị ca lại không có kịp thời cứu người, tất nhiên sẽ bị giận chó đánh mèo bị phạt. Đúng là như vậy, lúc trước nàng mới nửa cái tự cũng không dám đẻ. Khương tự được đến muốn đáp án, đối sắc mặt tái nhật Tô Thanh Tuyết cong cong môi, như vậy nhị biểu mội có thể nói nói không có cùng tam biểu mội ở bên nhau kêu đoạn thời gian làm cái gì sao. Tô Thanh Tuyết chỉ cảm thấy đối phương cong lên khỏe môi so giữ tợn ác quỷ còn muốn làm cho người ta sợ hãi, kết lực khống chế được hoảng luận nói, bất quá là ở trong vườn tùy ý đi một chút, như ta như vậy tùy ý đi dạo người không biết nhiều ít, này cũng không được sao. Khương tự vương tay, chính là những người đó khăn tay không có xuất hiện ở ánh sáng mặt trời trong đình nha. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Khương Tự Liếc gục cần liếc mắt một cái, gợn sóng bất kinh thu hồi tầm mắt. Túc Cẩn xấu hổ giơ giơ lên khóe môi, trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Vẫn là đối hắn như vậy lại nhạt, này nhẫn tâm nha đầu. Khương Tự đột nhiên tiến lên một bước, gàn từng chữ một nói, "Nị biểu muội, kia đoạn thời gian ngươi liền ở ánh sáng mặt trời trong đình đi. Bôi nhị biểu đệ ở đình trung chơi người chính là ngươi." Ta từ vốc hạ bên hồ đi ngang qua, Nị biểu đệ lao tới muốn cùng ta một đạo chơi. Ta bởi vì vội vã tìm đại tỷ rời đi, sau nơi đó liền chỉ còn lại có các ngươi hai người." Giọng nói của nàng như thế khẳng định, mọi người theo bản năng liền tin hơn phân nữa. Khương Tử Lệnh lùng cười, "Ta rời đi sau, ngươi không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân đem nhị biểu đè đẩy mạnh trong hồ, sau đó chạy về đi tìm Tam biểu muội. Bởi vì ngày thường ngươi cùng Tam biểu muội như hình với bóng, đương sự phát sau các ngươi cùng xuất hiện, người khác theo bản năng liền sẽ cho rằng các ngươi vẫn luôn ở bên nhau, cũng liền cho ngươi cung cấp không ở trạng chứng cứ." Mà trên thực tế, kia khăn tay chính là ngươi lúc trước rơi xuống. Nhị biểu muội, không biết ta nói nhương nói. Không phải, nhị ca không phải ta giết, ngươi ngậm máu phun người. Tô Thanh Tuyết kích động phản bác. Con? Khương Tử Mạt vô biểu tình nhìn nàng, cảm xúc không thấy chút nào dao động, nhị biểu muội nếu nói ta ngậm máu phun người, vậy chiếu ta theo như lời như vậy thể tới chứng minh ngươi không thẹn với lương tâm đi. Ta, ta, Tô Thanh Tuyết chậm rãi lui về phía sau hai bước. Tô, Đại lao ra đối Tô Thanh Tuyết phản ứng nổi lên lòng nghi ngờ, trầm giọng nói: "Tuyết Nhi, nhị ca chết đến tuột cùng cùng ngươi có hay không quan hệ?" "Nhị ca không phải ta làm hại, không phải ta." Tô Thanh Tuyết mãnh liệt lắc đầu, một bộ muốn hỏng mất bộ dáng. Càng ngày càng nhiều khác thường ánh mắt dừng ở trên người nàng, khiến nàng cơ hồ khó có thể thừa nhận loại này phụ tải. Tô Thanh Tuyết hoảng loạn chung gặp được Vu thị kia nói không có nửa điểm độ ấm ánh mắt, sống lưng nháy mắt lạnh cả người. Không thể là mẹ cả đối nàng có điều hoài nghi. Bằng không mặc dù tránh thoát hôm nay này một quan, nàng cũng sẽ không có mệnh ở. Luân Đối Vưu thị hiểu biết, Tô Thanh Tuyết tự nhận so đích tỷ Tô Thanh Sương còn muốn rõ ràng. Nàng có hiềm nghi mà mẹ cả không nói một lời, chỉ là bởi vì mẹ cả không muốn công đạo chuyện của nàng bị chấn động rất xuống ra tới, mà không phải đối nàng như thế nào khoan dung. Nàng cần thiết là mẹ cả tin tưởng nàng nhìn thấy nhị ca dây dựa Khương tự sau liền lập tức rời đi đi tìm ta muội, bằng không nàng liền thảm. Hạo, ta thể, Tô Thanh Tuyết thấy không đường tối lui run rẩy rờ lên tay. Khương Tử lúc này lại lắc đầu, như vậy thì không thể được, Nhị biểu muội nếu là không thẹn với lương tâm, liền ở nhị biểu đệ trước mặt thế đi. Tô Thanh Tuyết nháy mắt mặt không còn chút máu, thét to, "Khương Tử, ngươi không nên ép người quá đáng." Khương Tử vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt, "Nhị biểu muội suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn nhị biểu đệ chết không nhắm mắt mà thôi." Tô Đại Lao ra thở dài, "Tuyết Nhi, ngươi liền phát cái thể đi." Tô Thanh Tuyết mặt không có chút máu nhìn Tô Đại Lao ra, cả người run đến lợi hại. Lúc này một người vọt ra, "Các ngươi không cần khó xử nhị cô nương, người là ta làm hại." Chương 216 người chứng kiến. Lao tới chính là Trung niên phụ nhân, vốn dĩ khiếp nhược khí chất tại đây một khắc lại hoàn toàn bất động, trong mắt phảng phất màu hỏa. Mọi người thấy rõ phụ nhân khi, toàn trường tĩnh một chút. Nay không phải đại lão gia gì đâu sao, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Thanh Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi, môi run rẩy suy nghĩ phải đối di nương nói cái gì, lại một chữ đều nói không nên lời. Phụ nhân vọt tới chân thế thành trước mặt, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, người là ta đẩy mạnh trong hồ, cùng nhị cô nương không quan hệ. Vị này chính là, chân thế thành nhìn về phía Tô Đại Lao gia. Tô Đại Lao gia sắc mặt biến thành màu đen nhìn trên mặt đất quỳ phụ nhân liếc mắt một cái, lúng túng nói, nàng là ta thất thất. Chân thế thành bình tĩnh, là Tô nhị cô nương mẹ đẻ sao? Tô Đại Lao gia gật gật đầu. Cái này thiếp thất ngày thường không hề có tổn tại cảm, hắn đều mau đã quên còn có như vậy một người. Chân Thế Thành mắt lạnh đánh giá phụ nhân. Người này đột nhiên lao tới thừa nhận hành vi phạm tội, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng di nương ái nữ xuất ruột, thế nữ nhi ôm quá chịu tội, nhưng hắn cũng không sẽ vừa lên tới liền đối người còn muốn có vào trước là chủ cái nhìn, vô luận là tốt cái nhìn vẫn là hư. Di nương nói nói cụ thể tình huống đi. Chân Thế Thành nhàn nhạt nói. Phụ nhân ngẩng đầu bay nhanh nhìn Vu thị liếc mắt một cái, lo sợ không yên thần sắc thế nhưng bình phục xuống dưới, thẳng thắn sống lưng nói: Không lâu trước đây ta gặp nhị cô nương, vốn định cùng nhị cô nương hảo hảo trò chuyện, nhưng nhị cô nương vội vã rời đi. Ngày thường ta rất ít có thể nhìn thấy nhị cô nương mặt, thật sự tưởng nàng thật vất vả đụng phải lại chưa nói thượng hai câu lời nói, trong lòng khó chịu đến lợi hại, liền thất hồn lạc phách đi phía trước đi, không nghĩ tới liền đi tới Vốc Hà hồ nơi này, thấy được nhị công tử cùng biểu cô nương. Giọng nói của nàng bình tĩnh, chậm rãi nói tới, ở đây người tất cả đều yên lặng nghe. Chỉ có gió thổi lá rụng sàn sạt thanh cùng mặt hồ nhộn nhạo nước gợn là sinh động. Phụ nhân ánh mắt hướng Khương Tử trên mặt rơi xuống lạc. Thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, như vậy tuổi trẻ. Phụ nhân ánh mắt nhu hòa xuống dưới, chậm rãi nói, nhị công tử ngăn đón biểu cô nương muốn cùng nàng chơi đùa, biểu cô nương không để ý đến, mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Ta nhìn đến nhị công tử đứng ở nơi đó thực không cao hứng, liền đi qua, đối hắn nói kỳ thật biểu cô nương không có đi xa, không tin làm hắn hướng trong hồ nhìn một cái. Bên trong có biểu cô nương bóng dáng. Khương Trạm nghe đến đó tức giận đến mắng một tiếng, có thể hay không nói tiếng người đâu. Nói trong hồ có tứ muội bóng dáng, này không phải chú tứ muội rơi xuống nước sao? Khương An Thành đánh Khương Trạm một cái tát, trách mắng, đừng sen muồm. Chính nghe được thời khắc mấu chốt. Sau đó đâu? Chân Thế Thành ôn thanh hỏi. Phu nhân cười cười, nhị công tử là cái ngốc tử, hắn như vậy vừa nghe, đương nhiên liền tiến đến bên hồ đi nhìn. Nhị công tử nói nhìn không tới. Ta liền đối với hắn nói ngươi túi đầu nhìn kỹ, sau đó ta liền thừa dịp hắn khom lưng túi đầu thời điểm dùng sức đem hắn đẩy mạnh trong hồ. Nói đến sau lại, phụ nhân thần sắc càng ngày càng lạnh nhạt, khóe miệng ngậm nhàn nhạt cười. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Tô đại lão gia nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Phụ nhân ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, nhìn Tô đại lão gia ý cười lạnh hơn, lão gia hay là đã quên Lâm Ca Nhi là chết như thế nào. Phụ nhân lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên. Chân thế thành từ mọi người đàm luận xuôi thai ra Lâm Ca Nhi thân phận, nguyên lai like Lâm Ca Nhi đúng là phụ nhân nhi tử, chẳng qua khi còn nhỏ liền chết non, cuối cùng đều không có ở tiểu đồng lứa trung xếp thứ tự, càng không có thượng ra phả. Phụ nhân dứt khoát đứng lên, lớn tiếng nói, Lâm Ca Nhi chính là bị cái kiêu ngốc tử từ núi giả thượng đẩy xuống dưới ngã chết. Đáng thương ta Lâm Ca Nhi còn không đến 3 tuổi, như vậy thông minh đáng yêu, mỗi lần đều sẽ bổ nhào vào ta trong lòng ngực mềm mại kêu giương đường, lại bị cái kiêu ngốc tử hại chết. Phụ nhân nói, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống, kết quả đâu, liền bởi vì cái kiêm lốc tử là từ thái thái trong bụng bỏ ra tới, cho nên hắn một chút việc đều không có, thậm chí liền cỡ trách đều không có quá. Một khi đã như vậy, Di Nương vì sao chờ đến hôm nay mới động thủ? Chân thế thành không mang theo bất luận cái gì cảm tình hỏi. Phụ nhân tự giễu cười, bởi vì ta là cái xuất thân hèn mọn hạ đẳng người a, thân sinh nhi tử bị người hại chết, nhưng còn có nữ nhi, vì nữ nhi có thể hảo hảo sống sót chỉ có thể cắn răng chịu được. Hiện tại không đành lòng. Không đành lòng. Phụ nhân dùng sức xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cái kia ngốc tử lại hại người, hắn đem tam công tử từ núi giả thượng đẩy đi xuống. Tam công tử mạng lớn không có chết, chính là ai biết cái kia ngốc tử về sau còn sẽ hại bao nhiêu người. Cho nên, vẫn là hắn đi tìm chết hảo. Nói xong lời cuối cùng, phụ nhân thần sắc lánh ngạnh như đau. Nhị thái thái hứa thị không khỏi che lại miệng, và ánh mắt nháy mắt đỏ. Nàng thành thân nhiều năm chỉ phải bảo ca nhi một cái nhi tử, như vậy như châu tựa bảo yêu thương, lại bị người hại thành dáng vẻ kia, hiện tại chỉ cần một nhắm mắt nàng trước mắt liền hiện lên bảo ca nhi vẻ mặt huyết bộ dáng, làm nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở làm mắt ngộng. Chính là nàng một chút biện pháp không có, người khác sẽ nói, chẳng lẽ ngươi cùng một cái ngốc tử so đo sao? Nàng không tổn hại người tâm, cần phải nói không có một chút oán hận là không có khả năng, không nghĩ tới lại có người thế nàng ra này khẩu ác khí. Chân Thế thành lẳng lặng nhìn phụ nhân, thật lâu sau thở dài, Di Nương hôm nay như thế xúc động, cùng Tô Nhị cô nương có quan hệ đi. Phụ nhân không khỏi nhìn về phía Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết nháy mắt túi đầu, Vu Cản Sủ không xem phụ nhân liếc mắt một cái. Phụ nhân bỗng nhiên cười cười, đứng vậy, ai làm Nhị cô nương liền cùng ta cái này, mẹ đẻ nói một câu đều khinh thường đâu. Ta nhi tử đã chết, nữ nhi không đem ta đưa ơn cá nhân, ta đây vì sao còn sống được như vậy bất tức mà không phải cho ta nhi tử báo thù. Hôm nay là Lâm Ca Nhi ngày rộ à, nàng truy tâm đau, thập phần muốn cùng nữ nhi trò chuyện, chính là đổi lấy lại là nữ nhi khinh bỉ. Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phụ nhân ánh mắt hiện lên oán hận. Người cái này tiện tỳ. Vưu thị chỉ vào phụ nhân, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Giờ khắc này, nàng hận không thể sai người đem trước mắt tiện nhân một đao dao lăng chỉ, còn sót lại lý trí khiến nàng không có vọng động. Phụ nhân ngược lại không chỗ nào cố kỵ cười rộ lên, thái thái nói ta tiện tỳ liền tiện tỳ đi. Ta vốn dĩ chính là tiện mệnh một cái, ha ha ha, chết không đáng tiếc. Ngươi, ngươi cái này kẻ điên. Mưu thị chưa từng nghĩ đến nhất quán ăn nói khép nép thiếp thất như thế cùng nàng nói chuyện, tức giận đến cả người run run. Chân thế thành lại bình tĩnh nhìn Tô Thanh Tuyết, gàn từng chữ một nói, "Tô nhị cô nương, Di nương đẩy Tô nhị công tử rơi xuống nước ghi, ngươi liền ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh hãy chờ xem." Tuy rằng bằng kinh nghiệm hắn đã kết luận Di nương không giông nói dối, khả nhân vật chứng chứng đều vô. Liền như vậy kết án rốt cuộc khó có thể phục chúng. Tô Thanh Tuyết thân mình quơ quơ, đối phụ nhân oán hận bay lên tới cực điểm. Vì cái gì một hai phải đem nàng xả tiến vào, những người này liền không thể buông tha nàng sao? Chân Thế Thành sắc mặt nghiêm, lạnh lùng nói, có khăn tay làm chứng, đến bây giờ Tô Nhị cô nương nếu là còn không nói lời nói thật, kia bản quan chỉ có thể nhận định ngươi cùng Di nương liên thủ hại chết Tô Nhị công tử. Tô Thanh Tuyết chợt đánh gãy Chân Thế Thành nói, ta không có. Chân Thế Thành mặt vô biểu tình nhìn nàng. Tô Thanh Tuyết lập tức tiếc khí, che mặt nói, "Không tội, khi đó ta đang theo Dương Trung Đình, thấy Di Nương đem Nhị Ca đẩy mạnh trong hồ." Chương 217: Hai Nữu Gian nan lựa chọn. Bên hồ thổi tới phong là lạnh, mặc dù là giữa hè thiên, mọi người nghe Tô Thanh Tuyết giảng thuật vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tô Thanh Tuyết hận tới rồi cực điểm. Vốn Di hết thảy thuận lợi vậy, nàng tìm được Nhị Ca khi vừa lúc chỉ có Nhị Ca một người, nàng cơ hồ không ngừng thổi phi chi lực liền đem Nhị Ca hống tới rồi ánh sáng mặt trời đỉnh tới. Sau đó không lâu, mẹ cả phái đi tỉ nữ đem hương tự lãnh tới, nàng tuy tiện khuyến khích hai cô, nhị ca liền lao ra đi quấn lấy hương tự. Chỉ là nàng không nghĩ tới hương tự nha hoàng thế, nhưng có thể một chân đem khổ người khủng lô nhị ca gạt ngã trên mặt đất, nàng còn không có tới kịp dẫn người lại đây, hương tự liền thuận lợi thoát thân. Chính là càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, di nương theo sau lại đây, không biết đối nhị ca nói gì đó, nhị ca liền chạy đến bên hồ thăm đầu xem. Sau đó nàng trợn mắt nhìn Di Nương dùng sức đem Nhị Ca đẩy đi xuống. Tô Thanh Tuyết chỉ cần nghĩ đến trong nháy mắt kia, khí thở không thông sợ hãi liền đánh út lại. Nàng chưa từng nghĩ tới ngày thường liền đầu cũng không dám ngẩng lên Di Nương thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này tới, kia một khắc nàng sợ đến muốn chết. Mẹ cả biết Di Nương ghét Nhị Ca, tất nhiên liền nàng đều sẽ không bỏ qua. Nàng tưởng lao ra đi cứu người, chính là nàng sẽ không thủy, mặc dù biết bơi cũng không có khả năng kéo đến động Nhị Ca, mà Di Nương vẫn luôn đứng ở bên hồ thẳng đến nhị ca không hề dễ rủ mỗi bước nhanh rời đi. Nàng duy nhất có thể làm chính là thoát đi cái kia ác mộng địa phương, làm bộ hết thảy đều không có phát sinh quá. Chân thế thành lẳng lặng nghe xong Tô Thanh Tuyết giảng thuật, hỏi: "Tô nhị cô nương vì sao sẽ cùng Tô nhị công tử ở ánh sáng mặt trời trong đỉnh?" Tô Thanh Tuyết bay nhanh nhìn Vưu thị liếc mắt một cái. Vưu thị nghe Tô Thanh Tuyết giảng thuật di nương như thế nào hại chết con thứ, nguyên bản quên tú khuôn mặt sớm đã vận mẹo, này liếc mắt một cái làm nàng khôi phục thanh minh. Vô thị nhỏ đến khó phát hiện đối Tô Thanh Tuyết gật gật đầu, tạm thời đem nỗi này mẹ con hai người hận chôn ở trong lòng. Nàng tuy rằng không nghĩ thừa nhận, lại cũng trong lòng biết rõ ràng, hôm nay chết chính là ngu dại con thứ, nàng tuy thương tâm lại còn không đến cực kỳ bi thương trình độ, nếu là thay đổi trưởng tử, nàng chỉ sợ đã sớm điên cuồng. Tô Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, nói, vừa khéo đụng tới, nhị ca nói không ai bồi hắn chơi, Phi Lôi kéo ta bồi hắn đá quả cầu. Ta cảm thấy trên đường người đến người đi không tốt lắm. Liên mang Nhị Ca đi ánh sáng mặt trời đỉnh chơi. Không bao lâu tựa biểu tỷ tới, Nhị Ca nhìn thấy thật cao hứng liền chạy đi ra ngoài, ta vốn định đuổi theo ra đi, không đợi phản ứng lại đây tựa biểu tỷ liền vội vàng rời đi. Lại sau đó, vô luận như thế nào nàng không thể đem mẹ cả phân phó sự công đạo ra tới, bằng không chờ nàng chỉ có đường chết một cái. Kỳ thật Tô Thanh Tuyết trong lòng minh bạch, mẹ đẻ hại chết mẹ cả nhi tử, nàng hiện tại mặc dù không công đạo, tương lai nhặt tử cũng không hảo quá, nhưng lại khổ sở tổng so mất đi tính mạng cường. Giờ khắc này, Tô Thanh Tuyết vô cùng hối hận lúc trước nhiều chuyện, nếu nàng không có hướng mẹ cả cáo khương tự trạng, này hết thệ có lẽ liền sẽ không đã xảy ra. Nghĩ như vậy, nàng căm lòng không đǒu nhìn về phía Khương tự. Khương tự liền đứng ở khương trạm bên cạnh, nhận thấy được Tô Thanh Tuyết tầm mắt hơi hơi truyền mắt, đáy mắt nhàn nhạt không có độ ấm. Thiếu nợ luôn là phải trả lại, Tô Thanh Tuyết nếu tính kế người, liền phải có gặp báo ứng rất nộ, đến nỗi nàng sau lưng hay không có sai xử người, Khương tự xoay chuyển ánh mắt, nhẹ nhàng liếc Vưu thị liếc mắt một cái. Đau thất cốt nủng, này phiền bao ứng nhưng không nhẹ. Khương tự tưởng, tiếp trước Tô Thanh Ý bệnh chết có lẽ không có đơn giản như vậy, bởi vì ở Tô Thanh Ý bệnh chết sau không lâu nàng liền nghe nói Tô Thanh Tuyết mẹ đẻ qua đời. Sở dĩ có ấn tượng này, là một lần yến hội chung Tô Thanh Tuyết một thân minh đỏ tươi y y hiện thân, Tô Thanh Sương liền đối nàng đề ra như vậy một câu, nói Tô Thanh Tuyết mẹ đẻ mới không có, chẳng sợ chỉ là một cái di nương, Tô Thanh Tuyết xuyên thành như vậy cũng không thích hợp. Tô Thanh Ý cùng Tô Thanh Tuyết mẹ đẻ trước sau qua đời. Kiếp trước thời điểm người ở bên ngoài xem ra không hề liên hệ, chính là hiện tại đã biết Tô Thanh Tuyết mẹ đẻ đối Tô Thanh Ý hận ý, kia kiếp trước nghi Ninh hầu phủ muốn che giấu chân tướng liền rất rõ ràng. Hầu phủ công tử bị phụ thân di nương hại chết, chuyện ra như vậy sự, nhưng không dễ nghe, tự nhiên là bệnh chết nhất thỏa đáng. Tô Thế Tử còn có cái gì muốn hỏi sao? Án tử có định luận, chân thế thành hỏi Tô đại lao ra. Tô đại lao ra không muốn nhiều xem phụ nhân liếc mắt một cái, vẫy vây tay, mang đi. Chân thế thành lên tiếng, Lập tức có nha dịch tiến lên đem phụ nhân kéo đi. Như vậy bản quan liền cáo tử. Chân Thế Thành hướng Tô Đại lao ra chấp tay, xoay người khi ý vị thẩm trưởng nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Hôm nay sự hắn cũng đã nhìn ra, có người tính kế này tiểu cô nương đâu, hy vọng nha đầu này cơ linh chút, mà căn mệt. Khương Tự hướng Chân Thế Thành hơi hơi cúi gối, xem như lừa tiễn. Chân Thế Thành nhìn nàng Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, yên lòng. Hắn tựa hồ thao nhà tầm, nay tiểu cô nương luôn có hóa hiểm vi di bản lĩnh. Chân Thế Thành đi phía trước đi rồi hai bước quay đầu lại, "Tiểu Dư, như thế nào còn không đi?" Úp Cẩn cười cười, gặp được bằng hữu, tự cái cũ. "Ách." Chân Thế Thành sờ sờ râu. Hoàng tử tưởng ôn chuyện, hắn đương nhiên vô pháp ngăn đón. Chơ mắt nhìn Úp Cẩn đi hướng tương tự, Chân Thế Thành nháy mắt liền râu đều quên sờ xoạng. Cũng may cùng hắn tưởng không giống nhau, Úp Cẩn từ Khương Tự bên người đi qua, duỗi tay vô vô Khương chạm đầu vai, "Khương nhị đệ, như vậy sao?" Khương Trạm sờ sờ cái mũi, "Là đủ sao?" Dư Thất Ca như thế nào thành chân đại nhân thuộc hạ. Úc Cẩn chỉ chỉ đại môn phương hướng, vừa đi vừa nói chuyện đi. Khương Trạm đã sớm bởi vì Vưu thị đối Khương tự thái độ ác liệt lười đến lưu lại, con nghe vậy chính hợp tâm ý, vội vàng cùng Khương An thành nói một tiếng liền theo Úc Cẩn đi rồi. Khương tự thấy Úc Cẩn đối nàng lại không dây dưa chi ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy liền khá tốt, lâu dài không tới gần, những cái đó vô pháp khống chế tình tố liền sẽ chậm rãi biến phai nhạt, chung có biến mất một ngày. Úc Cẩn đi ra hơn 10 trượng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước từ Khương Tự trên mặt sẽ qua, hướng về phía nằm tại chỗ Nhị Nhu Hồ, "Lại đây." Nhị Nhu ngẩng đầu nhìn trời, cái nuôi chụp đến bụi đất phi dương. Nó không nghĩ đi, nữ chủ nhân còn không có sợ nó đầu đâu. Úc Cẩn không nghĩ tới ngày thường rất cơ linh Nhị Nhu lúc này cư nhiên phạm vào khẩu tính tình, sắc mặt hơi trầm xuống tăng thêm ngữ khí, "Lại đây." Nhị Nhu không tình nguyện đứng dậy, đáng thương vô cùng hướng Khương Tự kêu một tiếng. Khương An Thành vội ngăn ở Khương tự trước người, "Đối Ức Cẩn Hồ, kém ra mau chút đem này chỉ khẩu lánh đi thôi." Dọa đến người liền không hảo. "Kém ra." Nay trong đáy mắt, Ức Thân Hoàng tử Tuấn Lãng khuôn mặt vận vẻ một chút, thật sâu nhìn Khương An Thành liếc mắt một cái. Nghe nhạc phụ tương lai đại nhân kêu hắn sai ra, cảm giác này thật đúng là vi diệu a. Đều do nhịn như không có việc gì tìm việc. Ức Cẩn không chút khách khí ném nổi Cấp Nhịn Nưu, đối với nó no đánh cái thủ thế. Nhịn Nưu ánh mắt sáng lên. Chủ nhân sẽ thưởng nó một chậu thịt xương đầu. Chính là quay đầu nhìn xem thương tử, Nhị Nưu lại rối rắm. Rốt cuộc là tuyển thịt xương đầu vẫn là nữ chủ nhân đâu? Thôi, thịt xương đầu có rất nhiều, nữ chủ nhân chỉ có một. Nhị Nưu vững như Thái Sơn một lần nữa ngồi xuống. Úp cần rất muốn hướng trở về đá Nhị Nưu một chân, làm cho Khương Tử mặt lại chỉ có thể nhịn xuống, lại lần nữa đánh một cái thủ thế. Tam buồn thịt xương đầu. Nhị Nưu đẳng mà đứng lên, không tha nhìn Khương Tử liếc mắt một cái, nhảy nhót chạy tới. Khương Tử. Chương 218 nhắc nhở. Khương Tử đối Ức cần kia mấy cái thủ thế thực hiểu biết, đúng là bởi vì hiểu biết, lúc này mới có một loại bị nhịn nhưu thật sâu thương tổn cảm giác. Ở nhịn nhưu trong lòng, nàng cư nhiên còn không bằng Tam buồn thị xương đầu. Không đúng, này không phải nhịn nhưu sai, tất cả đều là Ức thất bức nhịn nhưu ở bản tính cùng nàng phía trước làm ra giàn nan lựa chọn. Khương Tử nghĩ đến đây, tâm tình khá hơn nhiều. Hơi phủ nháo ra như vậy sự tới, nguyên bản náo nhiệt vui mừng sớm đã tan thành mây khói. Rõ ràng là tuyết đẹp tiên, toàn bộ phủ đệ đều dường như bao phủ thượng một tầng khói mù. Lưu lại khách khứa xôi nổi tan đi. Khương An Thành mang theo Khương Tự tỷ muội cùng Nghi Ninh hầu vợ chồng tư hành, đi ra hồi phủ. Đông Bình Bá phủ cùng Chu gia xe ngựa ngừng ở một chỗ, nơi đó đã từng dừng lại rất nhiều xe ngựa theo khách khứa rời đi đã không ở, không ra thật lớn một mảnh đất trống tới. Lão Trần dựa vào vách tường mặt vô biểu tình, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, Chu gia sa phu vài lần đáp lời cũng chưa thành công. Thấy Khương Tự đám người đi tới, Lão Tần Nhiên lặng đứng thẳng thân mình, đi đến bá phủ xe ngựa bên chờ. Khương An Thành tả hữu tìm kiếm, buồn bực nói: "Ma đâu?" Lão Tần nói: "Nhị công tử làm hắn bằng hữu cưỡi ngài mã." "Cái này tiểu tử thối." Khương An Thành tức giận đến trừng mắt. Khương Tự vội nói: "Phu thân, vừa lúc ta muốn cùng đại tỷ ngồi một chiếc xe ngựa, ngài liền cưỡi ta kia chiếc xe ngựa hồi phủ đi." Khương An Thành gật đầu, dặn dò trưởng nữ ở nhà chồng hảo sinh chiếu cố chính mình. Nhìn tỉ muội hai người cùng thượng chu ra xe ngựa, xe ngựa chậm rãi sử động, trong lòng Mạc Danh có chút cay chát. Lao Tần đi nhanh theo sau. Hắn đã sớm âm thầm phát quá thể, chỉ cần đi theo cô nương ra cửa, cô nương an toàn chính là hắn trách nhiệm. Người khác cơm không phải như vậy ăn ngon, mà Lao Tần hiển nhiên là cái rất có nguyên tắc người. Mắt thấy Lao Tần đi theo nhà người khác xe ngựa chạy, Khương An thành mắt choán váng. Tình huống như thế nào, xa phu đều chạy, chẳng lẽ muốn hắn đánh xe trở về sao? đang ở chu gia trong xe ngựa khương tự không biết phụ thân đại nhân cùng xe ngựa cùng bị bỏ xuống, ngồi định rồi sau tiếp nhận khương y đưa qua nước trà nhấp một ngụm. "Hôm nay dọa tới rồi đi." Khương y ôn nhu hỏi. Khương tự đem chén trà hướng trên bàn nhỏ một phóng, lắc lắc đầu. Khương y hiển nhiên không từ một ngày này kịch biến chúng phục hồi tinh thần lại, bạch môi nói, "Không dọa đến liền hảo." Lúc ấy ấy nhìn đến bọn họ đem ngươi liên lụy đi vào, ta này trái tim vẫn luôn nhảy đến lợi hại. Đại tỷ yên tâm chính là Hiện tại ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Khương Tự duỗi tay nắm lấy Khương Ý Nhi giề tay, hơi hơi mỉm cười. Khương Ý Nhi nhẹ nhàng thở dài, chính là đáng tiếc nhị biểu đệ, tuy rằng hắn hại người, nhưng hắn rốt cuộc không hiểu chuyện. Không phải sở hữu không hiểu chuyện người đều sẽ hại người." Khương Tự lẩm bẩm nói. Kiến thức quá giải hưng hầu thế tử cùng Khương Thiên vợ chồng đáng ghê tởm sắc mặt, Khương Tự có chút ý tưởng sớm đã cùng tiếp trước bất đồng. Ở nàng xem ra, trên đời này có số rất ít người thiên tính chính là đáng ghê tởm không có thuốc nào cứu được. Khương tự trong lòng biết loại này ý tưởng có chút bướng bình, nhưng nàng liền giống như bị thủy mặc nụm đâm quá dây trắng, sớm đã không phải chân chính 15 tuổi thiếu nữ, kiếp trước những cái đó dấu vết không phải nói bung là có thể tan thành mây khói. Người nói cái gì? Khương y thì không có nghe rõ Khương tự lầm bẩm tự nói, hỏi. Khương tự cười cười, chính là cảm khái thế sự vô thường. Đúng rồi, đại tỷ, bà ngoại kêu ngươi trở về có chuyện gì? Cũng không có gì, bà ngoại nghe nói yên yên không thoải mái. Tiêu Đa qua đi hỏi hỏi. Bà ngoại nghe ai nói khờ? Khương Y Ly buồn bực nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, "Tứ muội, làm sao vậy?" Khương Tự nghĩ nghĩ, quyết định đối Khương Y Ly thổ lộ tình hình thực tế, "Đại tỷ trước nói bà ngoại nghe ai nhắc tới, ta lại nói cho ngươi làm sao vậy?" Là nghe Đại Cửu Mẫu nhắc tới. Khương Tự lộ ra quả nhiên như thế cời lạnh. "Tứ muội, rốt cuộc làm sao vậy?" Khương Y Ly tuy rằng tính tình nhu thuận, lại không phải chất phác người, sớm từ Khương Tự thái độ nhìn ra không thích hợp tới. Lúc này, nàng trong lòng không lý do hoảng loạn, tổng cảm thấy kế tiếp nghe được sự sẽ làm nàng nào đó nhận tri phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Tử trầm mặc một lát, thùng xe nội không khí càng thêm nưng trọng, cũng làm Khương Y có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, mới mở miệng nói, nhị biểu đệ ở vốc hạ bên hồ ngăn lại ta không có đơn giản như vậy, việc này 89 phần 10 là bị đại cứu mẫu tính kế. Nàng tử thanh ý dị tỷ nữ truyền tin Khương Y dị tế sựu bắt đầu nói lên, rạng đến thanh ý dị tỷ nữ lặng yên biến mất, lại đến truyền đến Tô thanh ý tin dữ. Khương Y Nhiên lặng nghe, càng nghe sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng nắm Khương tự tay nhịn không được run lên, không thể tin tưởng nói, tại sao lại như vậy? Nàng la chúng ta mợ, như vậy tính kế muội muội sẽ không sợ lương tâm không qua được sao? Khương tự nói thẳng nói, đại tỷ, trên đời người không có lương tâm cũng không thiếu. Nàng không chuẩn bị gạt trưởng tỷ này đó suốt giở sự, tuy rằng trưởng tỷ tính tình nhu nhược, nghe đến mấy cái này chỉ sợ sẽ khó chịu hảo chút thời gian, nhưng trưởng tỷ thực sắp gặp phải một hồi vận rồi. Hiện tại nếu không cho trưởng tỷ kiến thức một chút thân nhân cũng có nhân tâm hiểm ác, mới là hại trưởng tỷ. Đôi khi, người khác tái hảo bảo hộ đều không bằng chính mình đứng lên tới. Khương Y dịu chậm rãi bình phục cảm xúc, dùng sức cầm Khương Tử tay, hổ thẹn nói, đều là ta không tốt, lúc ấy nếu là mang ngươi cùng nhau trở về liền không có những việc này. Khương Tử cười, đại tỷ không cần nghĩ như vậy. Một người nếu là tổn hại người tâm tư, luôn có hắn tự nhận là tìm được cơ hội thời điểm, lần này không được còn có lần sau. Cho nên này cùng đại tỷ không quan hệ. Đại tỷ nếu là vì thế tự trách khó chịu, nhưng thật ra ta sai lầm. Khương Y Lià bình tĩnh nhìn Khương Tự, một hồi lâu khẽ thở dài, muội muội thật sự trưởng thành. Khương Tự nhân cơ hội khuyên nhủ, "Đại tỷ, ngươi về sau cũng muốn tiểu tâm chút, trí nhân chi diện bất chi tâm, nhưng cái đó đối với ngươi tốt chưa chắc chính là thiệt tình tự lòng, nói không chừng tổn cái gì hại nhân tâm tư." Khương Y Li giật sửng sốt một lát sau khẩn trương lên, "Tứ muội, tuy nói trên đời có ác nhân, Nhưng tuyệt đại đa số người đều là tốt, ngươi nhưng chớ có bởi vì hôm nay sự liền tả tính tình, một lần bị gián cắn 10 năm sợ dây thần. Khương Tự ngạc nhiên. Nàng đây là không khuyên thành đại tỷ phản bị giáo dục. Khương Ý giết sát thật thật phần lo lắng Khương Tự bởi vì chịu kích thích trở nên tính tình kỳ quái, ôm lấy nàng khuyên lại khuyên. Khương Tự thở dài, đại tỷ yên tâm, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ là đại tỷ cũng muốn đáp ứng ta, hai người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Thằng đến Khương Ý liếc gật đầu, Khương Tử mới thoáng yên tâm.